Chương 327, lượng côn cái nhìn đại cục. 2. chương 327, lượng côn cái nhìn đại cục. 2. Kim Gia chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng là Tân Liên Thắng mũi lão, tiểu này trò đùa không thể lãi. A Phong đối với buôn bột hận thấu xương, ai đụng món đồ kia, hắn chả hay. Lại nói, buôn bột cần lớn như vậy tài chính sao? Lạc Chí Minh hỏi, Kim Gia, ngươi xem chúng ta tham gia hay không tham gia? Kim Gia chân thành nói, tham gia, dù thế nào cũng phải tham gia. Lạc Chí Minh suy nghĩ một lúc, vậy ta khởi động chúng ta xã đoàn dự chưa đi? Một triệu chúng ta xã đoàn vậy là có thể lấy ra. Kim Gia lắc đầu nói, "Chưa đủ." Lạc Chí Minh thất thần nói, "Chưa đủ." Kim Gia nét mặt nghiêm trọng, hồng Hưng chưa hẳn cần muốn tiền của chúng ta." Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh cùng nhau cảm thấy khó hiểu. Kim Gia hỏi, "A Khôn có nói qua yêu cầu chúng ta đầu tư bao nhiêu không?" Lạc Chí Minh lắc đầu. Kim Gia cười, "Bình thường cần đầu tư bỏ vốn lúc, nhất định sẽ yêu cầu cung cấp bao nhiêu tiền. Lại không tốt, cũng phải nói tại nào đó khoảng trong lúc đó. Nhưng mà A Khôn hiện tại nói cái gì? Mèn mèn yêu cầu là vì ước làm đơn vị. Điều này nói rõ người ta không nhất định cần phần này tài chính, chỉ là nhìn xem thái độ của chúng ta." A khôn đây là mang chúng ta phát tài đâu, hoặc nói A khôn đây là tuyệt định tương lai đồng minh đấy. Ta dám khẳng định hắn chắc chắn sẽ không chỉ cấp chúng ta gọi điện thoại. Do đó đầu tư bao nhiêu không là vấn đề, vấn đề là chúng ta muốn hay không cùng Hồng Hưng kết minh. Lâm Diệu Sương như có điều suy nghĩ. Lạc Chí Minh trong lòng hơi động, nói ra Hồng Hưng hiện tại đang cải tổ, ta nghe đại dây nói bọn hắn vì tốt hơn địa thích đứng xã hội phát triển, chuẩn bị đem xã đoàn cải tổ thành tập đoàn, sau này sẽ là tập đoàn Hồng Hưng. Lâm Diệu Sương khó hiểu nói đó là vật gì. Lạc Chí Minh giải thích nói ngược lại không là cái gì bọn hắn về sau thì lại biến thành tập đoàn làm ăn, truyền thống làm nghề phi pháp thì không làm. Kim ra thở dài, hồng hương đám người kia thực sự là tốt số, lại gặp phải dạng này tòa quán. Lượng côn đây là muốn mang theo tất cả hồng hương tẩy trắng a. Lạc Chí Minh trầm giọng nói, nếu là hồng hương có thể tẩy trắng, kia đồng dạng cũng là mục tiêu của chúng ta. Di chắc còn có tá trị sự việc, ta là cũng không muốn cần trải qua. Thẳng nếu chúng ta Tân Liên Thắng là một chính quy xí nghiệp lớn tập đoàn, ngươi nhìn xem hai người này dám như thế đối đại với chúng ta sao? Chỉ cần nghĩ đến đã từng chuyện đã xảy ra, Lạc Chí Minh thì giận đến nén răng. Kim Gia biểu lộ thái độ của mình, Lâm Sinh là tử vi đại đế Lâm phàm truyền thế, đầu tư của hắn, chúng ta nhất định phải đuổi theo. Chúng ta là người thu cịnh, không biết đầu tư, nếu là hắn khẳng mang bọn ta cùng đi, tự nhiên là tốt. Này đầu tư cường độ không thể nhỏ. Lâm Diệu Sương nói với Lạc Chí Minh, a lạc, hiện tại ngươi là thoại sự nhân, ta cùng Kim Gia chỉ có thể cho ngươi cung cấp một chút đề nghị, cuối cùng làm quyết định là ngươi. Kim Gia gật đầu, này cũng là bọn hắn nhất hệ phong cách. Thuốc phụ nhóm dựa vào kinh nghiệm của Di Vang cho toa quán cung cấp cần thiết ý kiến, nhưng mà làm quyết định thủy chung là toa quán, mà không phải thuốc phụ nhóm. Rốt cuộc thời đại khác nhau, kinh nghiệm của Dĩ vãng phóng tại bọn họ thời đại kia có tác dụng, đặt ở hiện đại có lẽ không có sử dụng đây. Lạc Chí Minh suy nghĩ một lúc cắn răng nói, "Vậy ta thì xử lý một ít tài sản đi, đem xã đoàn làm nghề phi pháp tài sản cho xử lý, như vậy năng lực gạt ra 300 triệu đô la hồng không tới." Kim gia thất thanh nói, "300 triệu?" Lạc Chí Minh chân thành nói, "Chỉ cần chúng ta dám bu tay, 300 triệu không có bất kỳ vấn đề gì. Này là chúng ta có thể lấy ra cực hạn." Kim gia cùng Lâm Diệu Sương liếc nhau, cũng cảm thấy kinh hãi, há là so với bọn hắn trong tưởng tượng dám được a. Lạc Chí Minh cho Lượng Khôn trở về điện thoại, "Khôn ca, đa tạ ngài mang bọn ta phát tài, chúng ta Tân Liên thắng không có hùng hưng có tiền như vậy, chỉ có thể đầu nhập 300 triệu." Lượng Khôn cười to, "Đều là huynh đệ, năng lực đầu tư là được. A lạ, số tiền kia sẽ không quá trưởng, ước chừng một tháng là đủ rồi, có lẽ sẽ ngắn hơn vậy không nhất định." Lạc Chí Minh lập tức nói, "Đa tạ Khôn ca, vậy ta ngày mai thì đưa qua cho ngươi." Lượng Khôn cười cười, "Được, ta ngày mai trong nhà chờ ngươi." Cúp điện thoại, Lượng Khôn cười tươi như hoa, "Tân Liên thắng là một bạn tốt." Thủy Linh tỏ giải, "300 triệu đô la hùng cơm a." Tân Liên thắng thế nhưng bỏ hết cả tiền vốn. Hồng Hưng tại giang hồ thập đại bên trong coi như là có tiền, 15 cái sảnh đường cũng bất quá tiếp cận 2 ức đô la Hồng công. Tân Liên thắng tuyệt đối là đại thủ bút. Đương nhiên Hồng Hưng sảnh đường không có bao nhiêu tiền, thế nhưng đường chủ có tiền, tượng tượng tiên dưỡng một người đầu tư chính là 1 tỷ đô la Hồng công, quả nhiên là hào khí của người. Về phần Lâm Phong, ai cũng biết người ta là Hồng Hưng đại thủy hậu. Lựa khôn rất là thỏa mãn, khởi đầu tốt đẹp a. Chúng ta tiếp tục. Lại cầm điện thoại lên phát ra ngoài, Uy, Phi Long a, Ta Akon. Á Phong có một làm ăn. Ngươi có làm hay không? Cụ thể làm ăn hạng mục không thể kể ngươi nghe, nhưng có thể cùng ngươi nói đúng lắm, hạng mục này rất lớn. Đầu tư hạng mục vì ước luận. ngươi tham gia sao? Phi Long vẻ mặt tươi cười, cách điện thoại đều có thể nghe được hắn sung sướng âm thanh. Phong ca có thể là thần tượng của ta, thần tượng mang ta kiếm tiền, cầu còn không được à? Không ca, ngươi cũng biết ta tiền nhiều hay không? Cho tới bây giờ mới có hơn một ức, ta đem một ức 2.000 ngàn vạn cũng áp lên. Lượng khôn cười to, kia ngươi chờ quay đầu cho ta bao một đại hùng bao đi. Phi Long tâm trạng càng sung sướng, vậy ta ngày mai nhường trí thành đưa qua cho ngươi. Lâm Phong nhận lấy điện thoại, Phi Long, ngươi nhường Vương Chí Thành nhìn một chút Văn Tuấn. Phi Long khẽ giật mình, "Văn Tuấn?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Ngươi có thể không biết, Văn Tuấn đã không phải là cưới tại ngươi trên bờ vai đếm sao tiểu giang hỏa, hắn đã trưởng thành là điển hình giang hồ nhân. Ngươi phải cẩn thận." Phi Long sắc mặt nặng nề, "Đa Tạ Phong ca, ta sẽ nhường Chí Thành chú ý." Lâm Phong trắng ra nói, "Ngươi không muốn trông cậy vào Vương Chí Thành có thể giúp ngươi trừ bỏ Văn Tuấn, thượng cấp của hắn nhận định ngươi sẽ tiếp tục trộn lẫn xã đoàn, tuyệt đối sẽ không để ý tới Chí Thành báo cáo." Phi Long cười khổ nói, "Phong ca, ngay cả loại chuyện này ngươi cũng biết a." Lâm Phong núm nuối bay, trên giang hồ ta không biết thông tin thiếu. Phi Long thở dài một tiếng. Lâm Phong cười cười, có thể ngươi có thể dựa theo phương thức của ngươi đến làm một chút thử một chút, chỉ cần ngươi hơi càng cẩn thận, vất tuấn chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Phi Long nói cảm ơn liên tục, Phong ca, ta ngày mai liền để Chí Thành đem chi phiếu đưa qua. Cúp điện thoại, Thủy Linh mắt mở to, A Phong, ngươi nói Phi Long bên người Chí Thành là nội gián. Lựa Côn Thế Lâm Phong giải thích nói, đúng, là nội gián. Thủy Linh buồn buồn nói, nếu là nội gián, còn đem hắn giữ ở bên người. Lượng Côn núm nuối bay, Phi Long tẩy trắng sao? lưu một nội gián tại bên người, chẳng những nhiều một dùng tốt giúp đỡ, còn có thể nhường đồn cảnh sát hiểu rõ hắn thật sự không trộn lẫn xa đoàn. Lâm Phong tiếp lời nói, lòng người định kiến là một tòa núi lớn, Vương Chí Thành thượng cấp không tin. Cho nên Vương Chí Thành cũng sẽ không thể hồi đồn cảnh sát, hắn đành phải một thằng ở nơi đó làm Phi Long trợ lý. Thủy Linh gọi thằng Hảo Gia Hỏa, lựa câu hỏi: "A Phong, Phi Long là một tốt đồng bạn, ngươi định làm như thế nào?" Lâm Phong nún núm bay, đến lúc đó thuận tay giúp hắn một chút chính là, Vương Chí Thành thượng cấp chẳng qua là thành trà cao cấp thôi. Xảo cực kỳ, ta cùng Tân Giới đông tây cửu long, cảng đảo các lão tổng rất quen thuộc, chuyện một câu nói mà thôi. Thủy Linh trực tiếp giơ ngón tay cái lên, Chỗ lẫn xã đoàn hôn thành Lâm Phong dạng này, nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lâm Phong cười cười, nói với Lượng Côn, đại lão, ngươi sau đó phải gọi cho Hòa Hương Thịnh Hàn Bân a. Lượng Côn vô cùng hưng phấn, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, bọn hắn cũng là bằng hữu. Lâm Phong lắc đầu, Hàn Bân không là bằng hữu. Lượng Côn khẽ giật mình, Lâm Phong ăn ngay nói thật, Hàn Bân dạ tâm rất lớn, một lòng muốn ngồi lên Hòa Hương Thịnh tọa quán vị trí, làm thực sự thoại sự nhân, đáng tiếp. Hoa Hương Tịnh thực tế thoại sự nhân chỉ có một vị, lựa quân đội sát mặt thần gia Lâm Phong gật đầu, đúng, chính là thần gia. Kỳ thực Hàn Bân tình cảnh cùng ngày xưa Hòa Liên Thắng bên trong đại dê cùng Lâm Hoài Nhạc tình cảnh là giống nhau, hai người bọn họ có lẽ có cơ hội làm một nhiệm kỳ toát quán, nhưng Hòa Liên Thắng cuối cùng làm quyết định vĩnh viễn là đại á. Lựa quân lập tức nói, yên nghe ngươi, thì không cho Hàn Bân gọi điện thoại, gia hỏa này không có phúc phận à? Lâm Phong cười nói, bên cạnh hắn sớm đã có đồn cảnh sát Cái Đinh, gia hỏa này nếu động tác lớn một chút, liền sẽ có thai họa thủ đẩy đỡ s cảm tạ đoán đường 3.374 điểm khen thưởng chương 328 việt tỉnh tốc độ một chương 328 việt tỉnh tốc độ một hòa liên thắng bị đồn cảnh sát cho an bài nội gián thủy linh mắt mở to cái này lượng côn khôn không đồng ý chúng ta ra đây lẫn bảo đã sớm biết cái ngày này có cái gì tốt kinh ngạc thủy linh lắc đầu ta không phải là bởi vì cái này kinh ngạc rốt cuộc tân ký làm năm cũng là bởi vì nội gián mới biến thành bây giờ dám vẻ. lâm phong cười nói đại lão, a tẩu là muốn hỏi vì sao ta biết vấn đề này thủy linh chỉnh trọn gật đầu dưới cái nhìn của nàng nội gián tuyệt đối là chuyện cơ mật, huống chi là hắn phái nội gián Lâm Phong là không nên biết Lượng Côn rất đắc ý, không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Chúng ta A Phong tin tức nhanh nhạy cực kỳ Thủy Linh thiếu chút nữa có bị ngã chết Đây là tin tức nhanh nhạy sự việc sao? Lâm Phong cười cười A cậu tin tức của ta có đặc thù con đường biết được rất nhiều thông tin Thủy Linh đặc biệt im lặng Lượng Côn ôm Thủy Linh nói ngươi đừng đi xoắn xuyệt cái này A Phong tin tức nhanh nhạy chỗ so với ngươi nghĩ còn lợi hại hơn nhiều dù sao ngươi phải biết A Phong lợi hại là được rồi Thủy Linh cười khổ nói ngươi đều như vậy dạng, ta còn có thể nói cái gì? Lâm Phong vô vô tay, đồn cảnh sát nội gián sao? này không bình thường sao? không nên đem đồn cảnh sát nội gián tưởng tượng được đáng sợ cỡ nào, bọn hắn đây tình cảnh của chúng ta nguy hiểm nhiều. một sáng bị phát hiện, chính là lấp biển đấy kết cục. rốt cuộc, nội gián cũng không bị hiệp nghị hắc bạch bảo hộ. Thủy Linh Trịnh chọn gật đầu, nói được không có sai. Lâm Phong lại nói, đồn cảnh sát phái ra nội gián, phần lớn là học cảnh. học cảnh mang ý nghĩa trẻ tuổi, không có người nào kinh nghiệm. đồng thời lý lịch của bọn họ vậy sát sẹ, dễ đánh vào sao đoạn. nhưng tương tự, vì trẻ tuổi cũng không đủ nhân sinh lực duyệt vậy rất dễ dàng biến chất. rất nhiều người đều hủy hóa xã đoạn bởi vậy biến thành chân chính xã đoàn đại lão thủy linh nếu mày thật có dạng này người lâm phong nhún nhún bài có a tùy tiện nói một đi nguyên lãng hạ sân hổ các ngươi đều quen thuộc a thủy linh giật mình kinh ngạc nguyên lãng hạ sân hổ chỉ nhận tiền giấy không nhận người cái đó hạ sân hổ chuyên môn cho giang hồ cung cấp đào thủ cái đó hạ sân hổ hắn là nội gián lâm phong cải chính hắn không phải nội gián hắn là nội gián xuất thân thủy linh hít vào một ngụm khí lạnh Hạ sơn hổ thế nhưng một vị loại người hung ác, thủ hạ có một món lớn đao thủ, danh tiếng lại là vô cùng tốt. Chỉ cần có thể trả nổi tiền, hắn rồi sẽ thanh đao tay đưa đến trong tay của ngươi. Hạ sơn hổ mới sẽ không quản ngươi dùng đao tay làm cái gì, dù sao hắn chỉ là cung cấp đao thủ, ngươi cho dù dùng những thứ này đao thủ đi tiến đánh quan phủ, hắn cũng dám tiếp. Vậy bởi vậy, Hạ sơn hổ địa vị rất là tiêu dao. Hắn không tìm hiểu nhà khác việc riêng tư, hắn dám tiếp bất luận cái gì tờ danh sách. Giang Hổ chặt chém lúc, không chừng hôm nay ra nhập hổm hương đánh đông tinh, ngày mai thì trái ngược. Giang hồ đại lao nhóm cũng thích hắn. Rốt cuộc đồi dưỡng một vị đao thủ không dễ dàng, muốn nhường đao thủ khăng khăng một mực càng không dễ dàng. Đối với có chút chẳng phải thích bạo lực đại lao mà nói, mỗi khi cần lúc có người chịu làm chuyện liền tốt. Tiêu Hạ Sơn Hồ chính là chọn lựa đầu tiên. Thủy Linh là thực sự khiếp sợ đến, không khỏi nhìn về phía Lượng Hôn, chỉ thấy hắn nửa chút động tĩnh cũng không có. Rất hiển nhiên, Lượng Hôn đã sớm biết điều này, bởi vậy không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Người trong giang hồ thượng chỗ lẫn, gặp được các loại ý chuyện không nghĩ tới, rất bình thường. Trước kia ta còn nhìn thấy một cái gọi làm nhà của Đàm Hoan Hỷ Băng, ta nghĩ người kia không cười không mở miệng, thật có ý tứ. Kết quả A Phong nói cho ta biết, gia hỏa này cũng là nội gián xuất thân. Thủy Linh người đều chết lặng. Đàm Hoan Hỷ tên nàng nghe nói qua, cũng đúng thế thật một vị lăn lộn thật nhiều năm đại lão, không ngờ rằng lại cũng là nội gián xuất thân. Lâm Phong nhún nhúi bay, Đàm Hoan Hỷ tình huống hay là khác nhau. Nghiêm ngặt nói, hắn là chính mình xóa trừ của mình tài liệu. Từ đây thì biến thành đồn cảnh sát dòng chảy mù, ngoại nhân nhìn tới cũng liền thật sự thành xã đoàn một thành viên. Thủy Linh hiếu kỳ nói, Đàm Hoan Hỷ tại sao muốn đem tư liệu của mình xóa bỏ? Chỉ là lời nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Tiểu này cực đoan chuyện bí ẩn, Lâm Phong làm sao có khả năng hiểu rõ? Hết lần này tới lần khác Lâm Phong còn thật biết, cấp trên của hắn không được người a. Thủy Linh thất thanh nói, ngươi vẫn đúng là hiểu rõ. Lược khôn buồn cười nói, lá bà, ngươi không nên xem thường A Phong, hắn biết được nhiều đi. Ngươi biết hắn cùng Ngê gia quan hệ. Ta làm lúc còn muốn giúp hắn, kết quả hắn nói cho ta biết, Ngê gia chính là một cái sảng, sớm cũng làm người ta thầm đấu, Ngê Khôn cách cái chết không xa, Ngê gia vậy rồi ngược lại không xa. Ta liền không có ra tay. Quả nhiên như là A Phong tính toán, Ngê Khôn bị người hành hình, Ngê gia vậy rất nhanh liền độ. Thủy Linh trong lòng run lên, nghe Ra có nội gián, Lâm Phong nhún nhúi bay, nội gián có nhiều lắm, chỉ riêng ta biết, không xuống 10 cái. Thủy Linh đau khổ cười một tiếng, nàng có chút thọ tử hổ bi, đơn thuần là bởi vì Nê Ra là buồn bột, nàng tại Amsterdam làm đồng dạng làm ăn, giờ khắc này Thủy Linh càng phát kiên định, nhất định cùng Đông Tinh phổi sạch quan hệ, Đàng Hoàng làm Lý Gia phụ là được rồi, chỉ cần có Nhất Nhi bán nữ sinh hạ, vậy cái này nửa đời sau thì không lo. Nghĩ đến đây, Thủy Linh như vậy quyết định chủ ý, buổi tối hôm nay nhất định phải hảo hảo mà cùng lượng khôn luyện một chút, hai người tuổi tác không nhỏ là đến muốn hải tử tội tát. bằng không, chừng hai năm nữa, nàng muốn hải tử đều khó có khả năng. Lựa côn không, không hiểu cảm thấy trên người có chút lạnh, eo lại có mơ hồ làm đau cảm giác, chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh đi được nhanh, hắn chỉ coi chính mình xuất hiện ảo giác. Lâm Phong vô vô tay, đại lão, a tẩu, ta đi một chuyến bệnh viện san đoàn, cũng có thể bố trí một phen. Lựa côn gật đầu, vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động đột nhiên thì văng lên. A, lại là Tân Nhi, ngươi không cần vội quá đi, lại nghe một chút Tần Nhi nói thế nào. Lâm Phong thế là như vậy vào chỗ. Tần Nhi. Ngươi tại gia tộc đợi được không? Giọng Hàn Tân rất là hửn hấn, đương nhiên được. Quả thực có chút vui đến quên cả trời đất. Ta xem như theo rượu trong trạng giải thoát hiện ra. A Khôn, chúng ta cải tổ có hay không có tiến triển? Lượng Khôn nhún nhún vai, nơi nào có dễ dàng như vậy? Tiểu Phú đã bắt đầu bận rộn, văn phòng luật sư Giang Thị người vậy cũng đang rút bận điệu. Có thể A Phong nói, không có một năm đừng nghĩ có hiệu quả. Hàn Tân thất thanh nói, thời gian dài như vậy. Lượng Khôn lườm một cái, đây không phải bình thường sao? Ngươi coi ngươi là thừa tiền, thiện tay bung lên, long trời lỡ đã sao? Hàn Tân không khỏi nói, thời gian là vàng là bạc, hiệu suất thì là sinh mệnh. Lượng Côn lấy làm kinh hãi, lời này tốt điệu. Vì sao ta cảm giác ngươi vội vã như vậy đâu? Hàn Tân cười khổ nói, không thể không cấp bách a. Quê nhà bên này tốc độ ngươi không tưởng tượng nổi, chúng ta Bách hóa Vật dụng nhà kho cũng đóng không được. Lượng Côn im lặng nói, ngươi mới đi quê nhà mấy ngày a? Động tác của bọn hắn lại nhanh, cũng phải có cái hạn độ a. Hàn Tân nổ nước bọt nói, đừng dùng chúng ta tư duy cân nhắc quê nhà tư duy, ta không phải nói bừa, mua cái nhà máy cũng đã bắt đầu sắp đặt sản xuất. Bách Hoa Vật dụng đại bộ phận đều là nhanh tiêu phẩm này nếu lại không bán ra đi, nhà kho không đủ dùng. Lượng côn gái gai đầu, hắn bị làm khó. Sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy Lâm Phong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chờ một chút, ta nhường A Phong nghe. Lâm Phong nhận lấy điện thoại cười nói, Tân Nhi, không cần lo lắng, ngươi cùng quê nhà thương lượng một chút. Chúng ta tại hương bờ sông bên kia làng trải mua sắm một đám miếng đất, mặt đất tận lực mua được lớn hơn một chút. Chúng ta tạm thời làm nhà kho. Ngươi nói cho bọn hắn, chúng ta dựa theo thương nghiệp dùng địa mua, giá tiền cao một chút sao cũng được. Quan trọng nhất là chỗ muốn cũng đủ lớn, thuê thời gian muốn đầy đủ trưởng. Hàn Tân khe dầm mình bé này phát giác được lâm phong dường như phát hiện gì rồi cơ hội muốn nhiều đại lâm phong núm núm bay muốn nhiều đại thì bao lớn thời gian muốn dài bao nhiêu thì bao dài giá cả tận lực cao một chút không nên để lại hạ bất luận cái gì tay cầm quê nhà là chúng ta sau này đại bản doanh trên dưới quan hệ nhất định phải quản lý tốt hàng tân suy nghĩ một lúc hỏi á phong ngươi xem trọng làng trài phát triển lâm phong bình tĩnh nói thương gian có thể phát triển đứng lên trên bản chất là lương tước quê nhà làm trung chuyển thương mà làng trài vị trí địa lý đây hương giang ưu tú hơn làng trài phát triển nguyên nên cảm nhận được một tháng một biến hòa lớn. Dưới mắt nhìn kém xa tít tắp hư Giang, nhưng chỉ cần 3 40 năm sau đó, thương Giang thì không so được làng trái. Hàn Tân thất thanh nói, ngươi nói thật chứ? Lâm Phong hỏi ngược lại, ta có cần lựa ngươi sao? Hàn Tân hoàn toàn yên tâm, được, ta đi đảm. Chương 328, Việt tỉnh tốc độ 2, chương 328, Việt tỉnh tốc độ 2, Lâm Phong buồn bột nói, Tân nghi, ngươi sao cùng bách hóa phần cao thấp? Ta nhớ rõ ngươi điểm chú ý là phía bắt chính là buôn lậu a. Ngươi nên thúc giục bọn hắn trước làm chuyện kia. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, sẽ không phải ngay cả loại chuyện này quê nhà vậy chuẩn bị xong chưa? Hàng Tân cười to nói, chính là như vậy a. Ta gọi điện thoại đến, chính là muốn nói cho các ngươi một tiếng, chúng ta nhóm đầu tiên tuyển thì muốn lên đường. Quê nhà tốc độ thật nhanh, lúc này mới mấy ngày a, tất cả hàng hóa cũng chuẩn bị xong. Tốc độ này muốn làm ta sợ muốn chết. Lâm Phong đại hỉ, này không rất tốt sao? Ta thời gian kế tiếp muốn làm đại sự tình, banh hóa sự việc vậy làm từng bước triển khai. Dù sao tại làng trai mở kho hàng lớn sau đó, hướng Hương Giang chuyển vận hàng hóa tốc độ càng nhanh. Vậy cứ thế quyết định. Hàng Tân buồn bực nói, ngươi muốn làm đại sự tình. Lâm Phong ngạc nhiên nói, khôn ca không cùng ngươi nói sao? Hàn Tân thẳng lắc đầu, không có a. Lâm Phong nhìn Lượng Khôn, dứt khoát bóp lại miếng đề. Tân Nhi, ngươi không có bao nhiêu tiền giấy? Ta nói cho ngươi cái này làm gì? Hàn Tân cả giận nói, ta làm sao biết ngươi nói rất đúng cái gì? Lại không có tiền, hai ngàn vạn tiền giấy ta còn có thể lấy ra. Lượng Khôn cắt một tiếng, nhưng mà này lại ngược lại khơi gợi lên Hàn Tân lòng hiếu kỷ. A Khôn, a Phong rốt cuộc muốn làm gì? Lượng Khôn nhún nhúi bay. A Phong muốn bắn tỉa Đại Phú Hạo. Hàn nói, nếu như làm việc được thuận lợi, chúng ta có khả năng thay thế Đại Phú Hạo địa vị. Hàn Tân bội bội nói, mang ta lên, mang ta lên. Hàn Tân ép căn bản không hề suy xét đến thất bại có thể. Trong khoảng thời gian này trải nghiệm nhường hắn đối với Lâm Phong có một phần chất mật tín nhiệm. Lâm Phong giống như chính là tiên nhân chỉ lộ bình thường, chỉ đến nơi nào nơi nào chính là Kim Sơn Ngân Hải. Đây chính là Hải đăng nhân vật. Cao thấp hắn Hàn Tân cũng phải cọ một đợt. Lựa côn lời biếng, ngươi không phải là không có tiền giấy sao? Hàn Tân yên lặng, đúng nha, tiền giấy của ta cũng áp tại hàng hóa lên. Hàn Tân lười vài cực kỳ. Nhưng mà sau một khắc thoát ly tiểu này lợi ích được mất sau đó, côn khéo cường Hàn Tân li hổ lên này, bán tiểu đại phú hảo còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng? đương nhiên. A Phong việc làm không có thứ nào là đơn giản, tiền giấy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta hùng hưng năng lực ra bao nhiêu tiền giấy? Lượng Côn thuận miệng nói, A Phong không coi là, có 21 ức tờ giấy. Hàn Tân thiếu chút nữa có bị nện chết, ngươi nói đùa sao? Một đám đường chủ ở đâu có nhiều như vậy tiền giấy? Lượng Côn tỏ dài nói, không hổ là Tân Nghi, 15 cái đường chủ tổng cộng chủ tập 2 ức đô la hồng công. Đồng la loan số lượng là Lý Phú cùng Tiên hồng, không tính tại A Phong trên đầu. Hàn Tân thầm nghĩ Lâm Phong đại khí, hùng hưng đồng la loan đường chủ a, phóng trên giang hồ cũng là đại lão một biên nhưng Lâm Phong liền giảm phóng quyền lực, hắn buồn bực nói, lúc này mới hai đứa ca, còn có mười chín đứa đâu? Lượng Khôn mỉm cười nói, ta ra chín trăm triệu. Hàn Tân thất thanh nói, bao nhiêu? Chín trăm triệu. Trước đây muốn ngươi đi ra từ, ngươi hay là cùng Á Phong cho mượn? Ngươi đang diễn ta? Lượng Khôn gắt một cái, ta diễn ngươi làm gì? Lão Tử ra đây trộn lẫn lâu như vậy, có một người vợ tốt, còn có một cái hảo huynh đệ. Lão Tử là không có tiền, nhưng bọn hắn có tiền A. Hàn Tân ghen ghét chết rồi, Á Khôn, ta thật âm mộ ngươi. Hắn hiểu được, Lượng Khôn xác thực không có tiền, nhưng Thủy Linh có tiền. Lâm Phong cũng có tiền, lượng côn tương đương với Mưa Kê, đệ trứng. Hàn Tân là thực sự hâm mộ. Kia ngoài ra một tỷ đâu? A Phong gia, lượng côn nhún nhúi, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Số tiền kia đều không có tính A Phong. Ngươi cũng đừng đoán, này một tỷ là tưởng Thiên Dưỡng đầu tư. Hắn nghe xong là A Phong hàn ngủ, trong đêm đưa tới hai tấm chi phiếu. Hàn Tân thở dài nói, tưởng sinh nghĩ đến thông tàu à? Nếu ta có hắn nhiều tiền như vậy, ta vậy ném. Lượng côn ăn đuổi, A Phong ở chỗ này, hắn lại chạy không được, cơ hội kiếm tiền về sau lại còn nhiều. Cũng không chỉ chỗ này. Hàn Tân bản thân an ủi, may mà ta đầu 3000 bạn. có chút ít còn hơn không đi. Hàn Tân hầm hực địa cút điện thoại, thở dài thở ngắn không thôi. Ngoài miệng nói được đầy đủ thoải mái, thật sự làm lúc tức giận, nơi nào có như thế thoải mái đâu? Chẳng qua là tự an ủi mình thôi. Đại quyền báo vừa vặn tới tìm hắn, trông thấy Hàn Tân dáng vẻ rất kỳ quái, Tân Nhi, ngươi đây là gặp được chuyện gì sao? Hàn Tân cười khổ nói, có một cái phát đại tài cơ hội thì bày tại trước mặt ta, nhưng ta hết lần này tới lần khác tiền vốn không đủ, chỉ có thể tiểu kiếm một chút, trong lòng khó chịu a. Cái này tượng chất kim hoa, Trong tay của ta có một bộ thiên báo tử, lại bởi vì bạn không đủ tiền không mở được bài. Tự sát tâm cũng có. Đại quyền báo đội vàng an ủi, Tân Nhi, ngươi tại gia tộc đầu tư đã rất lớn, hiện tại chính là đại chiến quyền cất lúc, làm sao lại như vậy vì bị mất một hạng đầu tư mà hẻo vào đâu. Không đúng a, cho dù ngươi không thuận lợi, kia không phải là có Lâm Sinh sao? Ngươi có thể theo hắn này lấy được đầy đủ tài chính a. Hàn Tân tỏ giải, là cái này A Phong hạng mục lớn, ta cũng không phải A khôn, năng lực theo chỗ của hắn vay tiền đầu tư. A Côn thực sự là tốt số a. Nghĩ đến lượng khôn cùng lầm phòng quan hệ, Hàn Tân ghen ghét cực kỳ. Lâm Sinh đầu tư, Đại Quyền Báo trong lòng hơi động, âm thầm ghi ở trong lòng. Về đến văn phòng sau đó, hắn trực tiếp cho Lâm Phong gọi điện thoại. Lâm Sinh, ngươi muốn đầu tư một hạng mục lớn. Lâm Phong mới vừa tới đến bệnh viện xã đoàn, à, báo ca ngươi thông tin vô cùng linh thông sao? Lại hiểu rõ ta tại bán tiệu đại phú hảo. Đại Quyền Báo do sợ, bán tiệu đại phú hảo. Lâm Phong ngạc nhiên, ngươi không biết sao? Ta cho rằng Tân Mi đã nói với ngươi đấy. Đại Quyền Báo cười khổ nói, Tân Mi vì bỏ qua ngươi hạng mục thở dài thở ngắn, hắn nhưng không có nói cho ta biết cụ thể hạng mục là cái gì, hắn cũng sẽ không nói với ta cái này. Lâm Phong treo chọc nói, "Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta bắn tiệt đại phú hảo? Đại quyền báo hiếu kỳ nói, "Tại sao muốn đánh lớn hắn?" Lâm Phong thuận miệng nói, "Có hai cái lý do. Cái thứ nhất hắn là áng lộ sạ sẩn trọn chúng người, ta cũng không muốn nhường hắn trôi qua tốt. Quan trọng nhất là cái thứ hai, ta cùng hắn có thù." Đại quyền báo đã hoàn toàn đã hiểu, đột nhiên hỏi, "Lâm Sinh, không biết chúng ta có thể hay không kiếm một chén canh?" Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Báo ca ngươi có tiền làm sao?" Đại quyền báo hồi đáp, "Ta khẳng định không có tiền a, chẳng qua quê nhà có. Ngươi lại chờ ta một chút, ta muốn hồi báo một lần." Lâm Phong nuốt nước bọt, mặc kệ quê nhà nghĩ như thế nào, đại phú hào ta bắn tỉa định. Đại quyền báo chân thành nói, không có người biết, ngăn cản người đánh lên hắn. Người lợi ta thông tin. Đại quyền báo không dám sơ suất, mau đem theo Lâm Phong nơi này lấy được thông tin hồi báo cho lãnh đạo. Lãnh đạo lập tức có lấy hay bỏ, ta cho bên trên báo cáo. Lâm Sinh là ái quốc thương nhân, hành vi của hắn phần lớn là hữu ích bu lão nhà. Dạng này thương nhân, chúng ta muốn ủng hộ. Đại quyền báo trọng trọng gật đầu. Lâm Phong dĩ vãng cho quê nhà tiết lộ quá nhiều mấu chốt tin tức, khỏi cần phải nói, chỉ là cho quê nhà mang theo đông đảo ngoại hối, đó chính là người khác có thể so sánh. Đại quyền báo trần chờ một chút, hay là nhắc nhở, Đại Phú Hào là hương giang giới kinh doanh lãnh tụ, tại bản địa có tương đối lực ảnh hưởng. Ta sợ bên trên hội có khác biệt ý kiến. Lãnh đạo rất là quả quyết, ngươi quá lo lắng. Chúng ta nhìn xem một người phải nghe hắn luôn thấy nó làm. Một giá trị dân số trên đầu nói rất đúng Ái Quốc, thực chất làm là một chuyện khác, cái kia còn có thể để Ái quốc sao? Lâm Sinh làm tất cả, tại gia tộc đầu nhập giáo dục bắt buộc, thành lập nhà máy, nâng đỡ chỗ. Đây đều là thực sự, lại càng không cần phải nói còn có sự tính khác. Chúng ta không ủng hộ hắn chẳng lẽ còn ủng hộ cái đó mua đất sau đó một thằng che địa sĩ nghiệp sao? ngươi phải tin tưởng cấp trên phán đoán. đại quyền báo tâm phục khẩu phục, ám đạo chính mình là thực sự tròn dáng, cũng dám không tin lãnh đạo phán đoán. thế là chặn lại nói, Hàn tân muốn tại làng trài mua sắm một miếng đất lớn đóng trung chuyển nhà kho, hương giang cộng đồng cửa hàng còn không có tạo dựng lên. đại quyền báo thừa cơ hội này đem sự việc nói một lần, lãnh đạo chỉ điểm nói, đây mới là làm như thực, nói được thì làm được, đây chính là một tốt phẩm chất. chỉ cần bọn hắn rửa theo quá trình đến, phê chuẩn thì thế nào đâu. chương ba phẫn nộ lớp lá một chương ba phẫn nộ lâm lá, 1, hồ đồ, hsbc thẩm đại ban hung hăng vô vu cái bản, đại phú hào chính là hương giang nhà giàu nhất, bọn hắn là thế nào dám đem hắn bắt? đại phú hào con lớn nhất đội và nói, tước sĩ, còn xin ngươi nhất định phải mau cứu cha ta. À. hương giang dân bản xứ nghĩ phải cầu được một tước sĩ vân tức rất khó, nhưng đối với những người khác mà nói, mảy may không khó. uy tín lâu năm ngân hàng trung ương lớp lá dường như người người đều là tước sĩ, tiện thể nói một câu, đại phú hào vậy đồng dạng là tước sĩ bên trong một thành viên. thẩm đại ban trịnh trọng nói, đó là tự nhiên. Ta cùng với phụ thân ngươi giao hảo, ta tự nhiên sẽ cứu hắn. Nhưng mà nhìn thấy tiểu phú hào dáng vẻ, thẩm đại ban không khỏi tức giận. Tốt xấu ngươi cũng bị tiên trác tử cường cho lột qua một lần, cũng coi là đã trải qua sinh tử, cũng có thể thành thủ. Ngươi làm sao lại như vậy tại phụ thân ngươi bị mang đi hai ngày sau đó mới tới tìm ta? Muốn là phụ thân ngươi không trở lại, ngươi phải gánh vác phụ chủ yếu nhất, trách nhiệm. Tiểu phú hào trên mặt lúc xanh lúc trắng, cán răng nói, chuyện của ta người khác cũng biết không? Thẩm đại ban càng tức, người khác có biết hay không ta làm sao biết? Nhưng mà chuyện của ngươi, ta trước tiên hiểu rõ. Chắc Tử cường muốn tiền chuộc là mười giờ bốn triệu, còn muốn tất cả đều là tiền cũ. Ngươi cho rằng chỉ bằng nhìn tập đoàn các ngươi năng lực tại ngắn ngủi một ngày thời gian trong kiếm đủ đủ số lượng tiền cũ, còn không phải ta chỗ này xuất lực sao? Nhưng nhìn xem nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi ép căn thì không có suy nghĩ qua chuyện như vậy. Thẩm Đại Ban càng nói càng tức, phất tay háo rời khỏi, hắn phải bận rộn nhìn đi đốc gia phủ làm thuyết khách, tốt cứu Vất Đại Phú Hào. Tiểu Phú Hào tất cả lời nói cũng giấu ở trong miệng. Thẩm Đại Ban thái độ làm cho hắn bị thương rất nặng. Hắn nhưng là có một bụng ủy khuất, khi hắn không muốn cứu Vất Đại Phú Hào sao? Hắn cũng nghĩ a nhưng vấn đề là đại phú hào bị bộ chính trị đồn cảnh sát tá trị cho bắt đi tiểu phú hào liên hệ người hết thề cũng không gặp được đại phú hào bản thân đừng nói là thấy bậy kia căn cứ quân đồn chú là người bình thường có thể vào trong sao cái gì giới kinh doanh già lão đỉnh cấp đại luật sư toàn bộ đều vô dụng tiểu phú hào không cách nào lúc này mới nhớ ra thẩm đại ban đối trước đây nghĩ muốn đem vấn đề này thật tốt nói với thẩm đại ban một chút nhưng không có đợi đến hắn giải thích đâu thẩm đại ban lại đổ độc xuống mà đem hắn cho mắng một trận bị chửi liền bị mắng chửi đi chỉ cần đem cha ta cứu trở về mắng hai câu lại không quan trọng. Quay đầu ta còn chuẩn bị lên hậu lễ hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Tiểu Phú Hào làm giác ngộ như vậy. Thẩm đại ban ở trên xe thẳng lắc đầu. Đại Phú Hào thật là anh hùng một thế, kết quả lại sinh như thế một ngập ngừng nhị tử. Ngược lại là đại Phú Hào con thứ hai có chút mạnh dạn đi đầu. Chỉ là đáng tiếc, tại Hương Giang từ trước đến giờ coi trọng trưởng ấu có thứ tự, nhà bọn hắn lão nhị lại có tài năng, cũng không có khả năng tiếp trưởng đại Phú Hào sự nghiệp. Chẳng qua cũng may, giới kinh doanh người muốn cái gì lúc về hưu đều có thể, chỉ cần cơ thể cho phép, người 80 tuổi về hưu, vậy như thường không ai quản. Con lớn nhất không được, có thể đem hy vọng tí tách vào đại tôn tử trên người nha. Tại Hương Giang đợi đến lâu, Thẩm Đại Ban khó tránh khỏi cũng bị đồng hóa một ít. Cứ coi là Trung Quốc và phương Tây kết hợp đi, Thẩm Đại Ban sẽ không đi Tam Ti thập tam cục, như thế quá mức điều giới. Hắn thẳng đến đốc gia phủ. Thẩm Đại Ban không phải người bình thường, hắn là cùng hiện nay thủ tướng phu nhân thật chớ đều có thể nói nói cười cười người, cũng được, thẳng tới Thiên Thính, vậy hắn căn bản cũng không cần đi để ý tới Tam Ti thập tam cục. Thấy đốc gia mới là mục tiêu của hắn. Đốc gia thật cao hứng cho Thẩm Đại Ban một ôm, bằng hữu của ta, đã lâu không gặp. Thẩm Đại Ban nét mặt rất là nghiêm túc. Đốc gia, Hương Giang là ảng lộ xà sẩn a. Đốc gia nao nao, cười khổ lắc đầu. Thật đáng tiếc, chúng ta có thể có được nó thời gian không đến 10 năm. Thẩm Đại Ban vì vậy nói, Hương Giang là đồng phương Minh Châu, hàng năm là đế quốc chúng ta cung cấp vượt quá tưởng tượng lợi nhuận. Sợ rằng chúng ta không thể có nó chủ quyền, cũng phải bảo đảm có đối hắn trị quyền. Đốc gia càng là hơn lắc đầu. Thật đáng tiếc, chúng ta ngay cả hắn trị quyền cũng không bảo vệ được. Thẩm Đại Ban đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, vậy sẽ phải bảo đảm Hương Giang trở về sau đó, còn muốn tâm hương chúng ta ảng lộ xà sẩn. Đốc gia khẽ giật mình. Ý của ngài là, thầm đại ban thẳng nhiên nói, chúng ta muốn bồi dưỡng này mấy đời hương giang người đối với chúng ta tốt cảm giác. Chúng ta muốn tại các được các giới xếp vào chúng ta người một nhà. Quan trọng nhất là tại hương giang cùng giới chính trị xếp vào số lớn chúng ta người, chúng ta người một nhà. Đốc gia có chút đồng ý, lớp la cao kiến, nhưng mà này cũng không dễ dàng. Thầm đại ban phất phất tay, đương nhiên không dễ dàng, nhưng không cần gấp, chỉ cần chúng ta chịu đi làm, nhất định sẽ thành công. Ngài tán thành sao? Đốc gia chuyện đương nhiên gật đầu, ta khẳng định là tán đồng. Lớp la có người L Thẩm Đại Ban đáp ý nói, ta sớm liền bắt đầu kế hoạch. Theo thập kỷ 60 bắt đầu, ta liền bắt đầu bồi dưỡng mấy người. Đốc gia hít vào một ngụm khí lạnh. Thập kỷ 60 lại bắt đầu. Thẩm Đại Ban không đồng ý. Thập kỷ 60 lần kia nguy cơ sau đó, Áng lộ sả sần tinh anh nhất trí nhận định, hương giang là thủ không được, sát suất lớn chúng ta hội trên nó. Tại là có chút hiệu buôn tây bắt đầu thoát khỏi hương giang. Là cái này thập kỷ 60 khủng hoảng chứng khoán tồn tại. đương nhiên, còn có một bộ phận hiệu buôn tây không có đào tẩu, tồn lấy một phần may mắn, hay là ở tại hương giang. Thế nhưng phu nhân thật chờ đàm phán sau đó, loại đó hoang tưởng bị ném thùng thế là lại đã dẫn phát một cái khác vòng khủng hoảng chứng khoán đây không phải là cái gì khủng hoảng kinh tế đưa tới mà thuần túy là chúng ta hạng lộ xả sẩn tư bạn chạy trốn lúc đưa tới nguy cơ đốc gia hỏi quý ngân hàng sẽ rời đi sao thẩm đại ban lắc đầu sẽ không đốc gia thất thanh nói thương giang trở về sau đó cũng sẽ không thẩm đại ban kiên định nói sẽ không đốc gia cao mày nói thương giang phát triển kinh tế được tốt như vậy đều là vì chúng ta hạng lộ xả sẩn quản lý thật tốt nếu đổi thành quê nhà thương giang tất nhiên ráng nát thẩm đại ban im lặng nói đốc gia nơi này không có người ngoài những tên lừa gạt người khác chuyện ma quỷ cũng đừng có lấy ra nói. Đốc gia im lặng, trong lòng tự đủ thầm đại ban một chút không nguyện chuyển. Hương Giang có thể phát triển đứng lên, thuần chí là bởi vì hắn là một cảng tự do. Cảng tự do có tiền đồ hay không, chỉ nhìn một hạng, xã hội có phải hay không ổn định, người ta đều tin tưởng. Hương Giang lương tử quê nhà, cho dù chúng ta ảng lộ xạ sẩn rời đi, này không một chút nào sẽ thay đổi. Hương Giang không sẽ xuống dốc, không có người biết, cùng tiền không qua được. Đốc gia càng bó tay rồi. Gia hỏa này ngồi nói chuyện tiếm sao? Trời đều bị ngươi trò chuyện chết rồi, mảy may không có khoát lắc niềm vui thú ngươi bộ dáng này chỉ có thể ở dưới đài cho đại nhân vật tuyên bố nếu thật là lên đài tất cả mọi người sẽ bị ngươi đắc tội chết đốc gia âm thầm đoán thầm thẩm đại ban ép căn bản không hề chú ý tới đốc gia tình hình muốn nhường hương giang tại trở về sau đó còn tâm hệ chúng ta mấu chốt nhất một điểm là muốn hình thành tụ quần hiệu ứng nhất định phải có một vị nhân vật lãnh tụ đứng ra duy có dạng này mới có thể phát huy rơ đầu đàn hiệu ứng thẩm đại ban chỉnh trọng nói bình thường thị dân đều là ngu muội tự nhiên là đại nhân vật nói cái gì đi theo tin cái gì đốc gia liên tục gật đầu ngài nói đúng như vậy ngươi hướng vào nhân vật là ai Thẩm Đại Ban không chút do dự nói, Đại Phú Hảo, đốc gia lấy làm kinh hãi, nguyên nhân đâu? Thẩm Đại Ban vung tay lên, Đại Phú Hảo đối với Đế quốc Trung tâm là ta tự mình nghiệm chứng, hắn có đầu danh trạng. Đốc gia cảm giác buồn cười, lòng người ngay cả thượng đế cũng không thể nắm chắc, ngươi sao tự mình nghiệm chứng? Thẩm Đại Ban sâu kín nói, nếu như không đúng hắn tự mình nghiệm chứng, ngươi cảm thấy ta sẽ đem hòa hoàng gần như miễn phí địa đưa cho hắn sao? Đốc gia trêu chọc nói, ngài đây không phải là miễn phí, ngài đó là lấy lại. Thẩm Đại Ban làm việc tại người khác xem ra liền cùng lấy lại không có gì khác biệt không phải là đem hòa hoàng miễn phí đưa ra ngoài, còn khoản tiền vay không lãi ba cái ước nhường đại phú hào có kinh doanh tư bản. đương nhiên nhà tư bản sẽ không làm từ thiện, những thứ này cho vay cái gì, tuyệt đối đã thu hồi. Rốt cuộc đại phú hào hiện tại thế nhưng đại phú hào. giá trị bản thân đã sớm bành trướng được không như cái dáng vẻ. Thâm đại ban trong mắt tinh quang lóe lên, có một tia kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bị đốc ra bắt được. Đại phú hào tại đế quốc chiến lược bên trong chiêm cứ có một chỗ cắm ruồi, hắn là chúng ta trong túi lão người là chúng ta tại 78 năm sau đó vẫn như cũ đối với hương giang có trưởng không tương đối ảnh hưởng lực bấu chốt. hắn không xảy ra chuyện gì. nhưng mà ta vừa mới nhận được tin tức đại phú hảo lại bị đương cục mời vào. này là sai lầm. đốc gia giờ này khắc này đã minh bạch qua đến, thầm đại ban lượn quanh như thế đại một vòng tròn, lại ở chỗ này chờ hắn. lớp lá, mời ngươi bình tĩnh. chương 329, phẫn nộ lớp lá 2, chương 329, phẫn nộ lớp lá 2, bắt giữ đại phú hảo, đó là phù hợp pháp luật đế quốc. giọng thầm đại ban cũng tăng lên, bắt giữ hắn một đứng đắn thương nhân vậy mà sẽ bị bắt giữ, cái này khiến hương giang giới kinh doanh những người khác thấy thế nào chúng ta đế quốc. đốc gia, ngươi không thể phạm hồ đồ a. đốc gia thần sắc trở nên lạnh lùng, lớp lá, ngươi là đế quốc tinh anh, hương giang giới kinh doanh nổi danh lãnh tụ, ta yêu thích ngươi năng lực thận trọng từ lời nói đến việc làm. bắt giữ đại phú hào, đó là đốc gia phủ căn cứ hương giang pháp luật làm ra chính thức quyết định, không để cho người khác hoài nghi. thẩm đại ban giận dữ, ngươi làm như vậy sẽ đem đại phú hảo đẩy hướng quê nhà. đốc gia nâng chung trà lên, trầm rãi uống trà, tùy tiện từng chút một tuổi thân, là có thể đem một người đẩy hướng đối phương vậy người này trung thành đã làm cho hoài nghi thâm đại ban bị chọc tức ngươi cũng vô duyên vô cớ mà đem người cho bắt đây là tùy tiện một chút tuổi thân sao nếu như là như vậy ta muốn hướng bản địa góp lời đốc gia đặt chén trà xuống buồn cười nói lớp lá vừa báo cửa thì lên cho ta môn học giảng đại đạo lý để cho ta phóng đại phú hảo nhưng ngươi vì sao không hỏi một chút đại phú hảo vì sao lại bị bắt giữ ngươi vì sao không hỏi xem đại phú hảo bị lý do gì bắt giữ ngươi vì sao không hỏi xem đại phú hảo bị giam giữ ở đâu ngươi dường như chỉ dẫn theo miệng đến ép căn bản không hề mang lốt hay Thẩm Đại Ban khẽ giật mình, hắn bị đốc gia giọng nói sợ ngây người. Khi nào hắn này bị có thể thẳng tới Thiên Thính Đế quốc Tinh Anh bị người như thế chất vấn. Đây là hắn trong ấn tượng đốc gia sao? Đốc gia lạnh lùng thốt, ngươi giống như một mực phối hợp nói mình, ta ngươi mảy may cũng không có nghe loạn. Nếu như ngươi một mực là thái độ này, vậy ngươi đi bản địa kiện cáo đi thôi. Lại để cho chúng ta xem xét, bản địa hội nghe ngươi hay là nghe ta sao? Thẩm Đại Ban bị chọc tức, theo bản năng mà đứng dậy thì muốn ly khai. Đột nhiên Linh Quang nói lên, không đúng, trong này có vấn đề. Đế quốc chính khách trên cơ bản là trúc cẩu khi nào dám ở chính mình cái này nhà đại tư bản tự phong trước mặt nói lời như vậy thế giới phương tây là kẻ có tiền thiết hạng những kia chính khách chẳng qua là phụ thuộc bọn hắn chưa bao giờ dám đối với nhà đại tư bản nói cứng rắn lời nói hiện tại là thế nào thẩm đại ban nhẫn mại tính tình nói ra đốc ra, đến cùng là thế nào chuyện đốc ra rất hài lòng thẩm đại ban thái độ mặc dù giống như trước kia tiêu căng khó thuần mặc dù thái độ của hắn hay là phép lối nhưng rốt cục đây trước kia mềm rất nhiều cái này khiến đốc gia vô cùng có cảm giác thành công anh giờ dây đại công hai lần bị tập kích vấn đề này ngươi hẳn phải biết đi thẩm đại ban khó hiểu nói nhưng này cùng đại phú Hào có quan hệ gì? đốc gia nhún nhúi vai an giờ Dê đại công là ứng đại phú Hào chi mời đi ra vì thế hắn thậm chí cố ý tránh qua tránh né hộ vệ của mình đoàn loại chuyện này vốn phải là tuyệt mật mặc kệ là an giờ Dê đại công hay là đại phú Hào một phương đều là tuyệt mật xui xẻo là an giờ Dê đại công hai lần gặp phải tập kích mỗi lần đều là nào chấn động nguy hiểm nhất là lần thứ hai vì an giờ Dê đại công mang theo một vị bảo tiêu hộ vệ kia bị giết có trời mới biết an giờ dây đại công khi tỉnh lại đối mặt là một người chết sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng Thẩm Đại Ban tâm thần tập trung cao độ, ý của ngươi là nói, đây là Đại Phú hào làm. Đốc gia buồn cười nói, nếu không đâu, lẽ nào An Dơ Dê Đại Công dùng khổ gì thịt mà tính, chính mình xử lý chính mình. Đừng đốc. Tuấn Quân cùn đấy nhảm đã hỏi thăm qua hai bên, An Dơ Dê Đại Công nói cho hắn biết, Đại Phú hào hẹn hắn có quan trọng hạng mục đi đảm, đối phương muốn mời hắn du thuyết một cực kỳ quyền vị bộ môn. Vì thế, Đại Phú hào mua giá trị hơn 50 triệu tờ UNR trái phiếu vô danh. Ngươi cũng hẳn là biết được mới đúng. Đốc gia cười như không cười nhìn Thẩm Đại Ban, những kêu công trái chính là tại các ngươi ngân hàng mua sắm à? tá trị đã điều tập theo dõi, chứng cứ xác thực. thầm đại ban bình thản nói, đây là thế giới phương tây phổ biến cách làm, ta không cảm thấy có vấn đề. đốc gia chân thành nói, mọi người du thuyết xác thực không là vấn đề, 50 triệu bảng tài chính mặc dù đại, nhưng ở một số các tầng cấp trước mặt cũng là cái dạng kia thôi. vấn đề là, an giờ dây đại công gặp phải tập kích, thậm chí bởi vậy mất mạng. thầm đại ban đưa ra chất vấn, đây không phải đại phú hào tác phong, hắn từ trước đến giờ thiện trí giúp người. đốc gia bị thầm đại ban lời nói cho cười, lớp lá, ta bắt ngươi là bằng hữu, ngươi không muốn nói đùa ta. Đại phú hào dạng này nhà đại tư bản từ trước đến giờ thiện trí giúp người, kia của cải của hắn là thế nào tích lũy? Đốc gia nụ cười không nói ra được điểm ai. Ta bắt ngươi là bằng hữu, do đó ta dùng bằng hữu lập trường khuyên ngươi một câu. Đại phú hào vụ án nước rất sâu, dường như tất cả đế quốc đại quý tộc đều bị dính liễu. Ngươi muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen sao? Thẩm đại ban cả giận nói, càng nói càng nói chuyện tào lao, ngươi đang dọa ta. Đốc gia thần sắc trở nên nóng lãnh, muốn cùng ngươi hảo hảo câu thông, rất rõ ràng đã không thể thực hiện được. Được rồi, ta tới kể ngươi ngay bản địa đối với đại phú hảo một vụ án xử phạt quyết định. Vụ án này đã giao cho Bộ Chính trị, Đồn Cảnh sát, Tá trị Tổng Cảnh tư cùng Quân đồn Trú tướng Quân củng đi nhắm hai người chuyên quyền phá án. Thương rằng cái khác cơ cấu chỉ có phối hợp điều tra phần. Những người khác, bất luận là ai, đều không có can thiệp quyền lợi. Tam đi thập tam cục tất cả quan viên đều phải phối hợp bọn hắn. Thẩm đại ban ngạc nhiên nhìn về phía Nốc gia. Này không phù hợp quy củ. Nốc gia gửi lệnh nói, quy củ. Đây là vì chúng ta phục vụ. Ta đã nói với ngươi. Vấn đề này đã kinh động đến nội cát, nội đặc đặt cách toàn quyền. Không phải ngươi năng lực đúng tay. Ngươi muốn làm muốn đúng tay. Vậy sẽ phải đối mặt 29 vị đại công tập thể lựa giận. Thẩm đại ban khó hiểu nói, tại sao có thể như vậy? Đốc gia thở dài, thấp giọng nói, An giờ Dê đại công cùng đại phú Hào hai ngày này một thằng bị giam giữ tại doanh trại quân đội. 50 triệu bảng trái phiếu vô danh, vốn chính là một thiên văn số tự. Sau khi tá trị điều tra này vụ án lúc, lại tại doanh trại quân đội bên trong đã xảy ra cùng nhau vụ nổ. Thẩm đại ban kính mắt kém chút rơi ra đến, vụ nổ còn phát sinh ở doanh trại quân đội. Người đang giảng thiên phương dạ làm sao? Nhưng nếu như là như thế này, như vậy, đây cũng không phải là đại phú Hào làm. Đốc gia lại tán đồng, người nói không có sai. Vụ này vụ nổ không phải đại phú hào làm, vấn đề là vụ này vụ nổ từ liên lụy người lai lịch quá lớn, nhưng bản địa tương đối số lượng quý tộc lâm vào sợ hãi bên trong, bọn hắn vừa sợ vừa giận, cần gấp tìm một mục tiêu phát tiết. Thế là đại phú hào liền thành vật hy sinh. Thâm đại ban cảm thấy hoang đường, có kẻ tình nghi tuyển liền trực tiếp tìm ra chính là, làm gì muốn đem lửa giận phát tiết đến vô tội đại phú hào trên người. Đốc gia chần chờ một chút, thở dài, vụ đâu các lao gia không dám hướng hung phát phát. Thị tử chọn mềm địa bót, so sánh dưới, đại phú hảo là tốt nắm bót cái chủng loại yê thanh thật rằng, không mẹn mẹn là đại phú hào, ngay cả an giờ dê đại công cũng bị vụ đô quý tộc các lao ra hở lên thẩm đại ban người đều chết lặng ngay cả an giờ dê đại công cũng bị hở lên vì sao cũng bởi vì thông qua vụ nổ tiết lộ nào đó nguy hiểm đốc gia lại gật đầu thừa nhận thẩm đại ban thầm nghĩ này thật sự chính là những quý tộc kia các lao ra bầy chung Lẫn yếu sợ mạnh đa điều tâm tính hắn đã bất lực trầm miễm nhưng mà hắn còn muốn dây rủ một phen vậy ngươi năng lực nói cho ta biết vụ án này rốt cục liên lụy ai vì sao có thể khiến cho những đại nhân vật kia như thế sợ sệt đốc gia trầm tư một hồi cuối cùng vẫn quyết định nói ra đi, hắn lại đứng dậy nhìn chung quanh một chút, chủ động đóng cửa lại. thầm đại ban bị đốc gia tác phong thấy vậy hái hùng cái bĩ, nhưng mà đốc gia vẫn chưa hết, đi vào thầm đại ban trước mặt, lại đưa lô thai nói chuyện. thầm đại ban tâm thần đều có chút hoảng hốt, trong mê mang đột nhiên nghe được một làm hắn lập tức muốn chạy trốn chết từ đơn gì ẩn. ầm ầm, thầm đại ban như bị xét đánh. đốc gia thở dài, ta biết đại phú hảo là vô tội, vũ đô quý tộc các lao gia cũng đều biết, chỉ có thể trách hắn không may. quý tộc các lao gia sợ hãi cần phát tiết, đại phú hảo chính là cái đó thằng suối dẻo. người cứu không được hắn chương ba trăm muốn tự cứu a một chương ba trăm muốn tự cứu a một thẩm đại ban tất hồn lạc phách quay về thừa hứng mà đi mất hứng mà về hiểu rõ vụ đô đám kia quý tộc các lao gia chứng thối tính cách tuyệt đối không nở rằng như thế chứng thối giận cho đánh mẹo là tính cách không tốt đám gia hỏa thông tính vấn đề là người bình thường không dậy nổi chính là cùng người khác nhau nhau một khung mà những quý tộc này các lao gia lại năng lực tùy tiện quyết định sinh tử của một người rất không may đại phú hào chính là tiêu chuẩn thẳng suối sẹo hào chết không chết địa rồi kỵ Thẩm Đại Ban lại một lần nữa cảm thấy cảm giác bất lực. Quả nhiên thì không nên nhường những luật sư kia nhóm thao túng triều chính. Những tên kia sẽ chỉ múa mép thua môi, chưa bao giờ dám chính diện đối mặt bất kỳ một cái nào chật vật vấn đề. Thật là làm người đau đầu. Đại Phú hảo xong rồi. Tối thiểu theo đốc gia là như vậy. Thẩm Đại Ban dùng sức luốt lút, lút mi tâm của mình, không thể để cho Đại Phú hảo cứ như vậy xong đời. Hắn là chính mình ngày sau bố cục quan trọng chuẩn bị ở sau. Một sáng hắn chết chắc rồi. kia hương Giang thật sự thì rời vụ đô đã đi xa. Không được, phải nghĩ biện pháp. Thẩm Đại Ban lại lần nữa phân chân lên tinh thần đến. Kinh thường nhìn thoáng qua, nhìn về phía đốc gia phụ cáo, cười lạnh không thôi. Thằng ngãi danh không cùng làm yêu, hắn cũng sẽ không nhận thua. Theo tay một trận báo, chỉ là nhìn thoáng qua thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Phía trên thỉnh linh biết, đại phú hào hư hư thực thực cùng an giờ dê đại công bị tập kích đang có sâu sắc liên hệ, đang bị điều tra. Vô liêm sỉ. thâm đại ban đột nhiên đứng lên, hung hăng vô vô cái bản, cao giọng giận mắng, tầm nhìn hạn hẹp không kiếp. Đây là muốn hủy đế quốc phục hương đại chiến lược. Thâm đại ban kỳ đến sắc mặt bao bừng, không cần nghĩ hắn cũng biết phần này trên báo chí nội dung hội dẫn phát loại nào dung chuyện này nhất định sẽ làm cho Hương Giang tư tưởng của người ta lâm vào hỗn loạn. Cho dù về sau giải thích, Đại Phú Hào tác dụng đều phải hạ xuống nửa cấp độ. Mà phần này báo chí có thể phát ra tới, nhất định là cản phủ thông báo. Bằng không, bực này tuyệt mật sự việc, làm sao lại như vậy tiết lộ ra ngoài đâu? Thẩm Đại Ban lúc này chính là một môn tâm tư, trăm phương ngàn kế cũng phải ngăn cản vụ đầu quý tộc các lao ra. Trâm Tư một hồi, cầm điện thoại lên, gọi cho người nào đó, lập tức tới phòng làm việc của ta, phải nhanh. Sau mười phút, Tiểu Phú Hào đầu đầy mồ hôi đi tới Thẩm Đại Ban văn phòng, hắn còn mang theo một phần báo chí, lớp lá không xong. Thẩm Đại Ban đã hoàn toàn chấn định lại. Bội cái gì? Tiểu Phú Hào vẻ mặt đưa lam nói, không thể không hoàng à. Truyền thông đã công bố cha ta thông tin, nhưng hắn là bị người ban buộc à? Thẩm Đại Ban phất phất tay nhường hắn ngồi xuống. Không nên nhìn những kia báo chí, truyền thông thông tin phát tán thì phát tán. Đối với thực chất không dạy nổi cái tác dụng gì. Tiểu Phú Hào trong lòng vừa vững. Lớp lá, ngươi có thể thấy phụ thân ta. Thẩm Đại Ban tiếp nối lắc đầu, ta vừa mới đi đốc gia phủ, cũng không có nhìn thấy lệnh tôn. Hắn không ở đâu, bị giam giữ đến tướng quân cùn đi nhảm nơi đó. Tiểu Phú Hào quá sợ hãi, quân đội chú lớp lá, cha ta làm sao lại như vậy giam giữ đến quân đồn trú chỗ nào đâu? hắn bị hoan ruồng à? Thẩm đại ban thẩm ý, đại phú hào đương nhiên là bị hoan ruồng, cả phủ dường như tất cả mọi người hiểu rõ hắn bị hoan ruồng, phá án ta chỉ cùng cùn lì nhẩm cũng biết hắn bị hoan ruồng. nhưng không có cách nào, ai bảo hắn không may đâu? ai bảo hắn đuổi kịp đâu? cho dù hắn bị hoan ruồng, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. nghĩ thì nghĩ, thẩm đại ban lại sẽ không như thế nói, chớ nói vậy bạn. tại trước mặt công chúng, nghìn bạn lần phải quản lý tốt miệng của ngươi. phụ thân của ngươi hiện tại bị giam giữ tại trong quân doanh. Cụ thể tình huống thế nào ngươi căn bản không rõ ràng. Lỡ như nói sai, liên lụy phụ thân ngươi, vậy cũng không tốt. Ngươi hiểu chưa? Tiểu phú hào đành phải liên tục gật đầu, không dừng lại nói. Lớp lá, có thể cùng vụ đô liên hệ chỉ có ngài, ta muốn mời ngài nhất định phải hảo hảo mà mau cứu cha ta. Dù là tan hết gia sản ta vậy nguyện ý. Tiểu phú hào bộ dáng còn không phải thế sao làm bộ? Hắn hiểu rõ, đại phú hào mới là gia đình chân chính trụ cột. Tiểu phú hào cùng đệ đệ của hắn hiện tại cũng đỉnh không dậy nổi gió đông. Nếu đại phú hào xảy ra chuyện, cả nhà thì tản. Thẩm đại ban do dự trong chốc lát nói ra. Phụ thân ngươi sự việc rất nghiêm trọng." Tiểu Phú Hào giận mình, lớp lá, ngươi không phải mới vừa nói không có nhìn thấy ta phụ thân sao? Thẩm đại ban thở dài, "Ta đi gặp ông gia, phụ thân ngươi là vì An Dở Dê đại công sự việc bị liên lụy. Có An Dở Dê đại công bằng chứng, phụ thân ngươi thừa nhận muốn làm muốn đút lót đại công 50 triệu bảng làm quan hệ xã hội. Cảnh sát thậm chí theo ngân hàng chỗ nào dọc lấy theo dõi, đã được lưu lực chứng cứ." Tiểu Phú Hào sợ tới mức kém chút sùi lơ. Hắn một mực đại phú hào che chở cho Trường Thành, từ nhỏ lớn nhất trải nghiệm tổn thất nặng nề nhất chẳng qua là bị chát từ cường bắt cốc. Mà cái sau vì có thể cầm tới tiền chuộc, vẫn đúng là đối với hắn không có thế nào. Nói cách khác, Tiểu Phú Hào một thẳng xui gió xối nước, thực chất liền không có từng chịu đựng ngăn trở. Dưới mắt sự việc là đậu một lần, hắn thật sự hoang mang lo sợ, Này làm sao xử lý? Thẩm Đại Ban nghiêm mặt nói, ngươi thật sự nguyện ý vì cứu phụ thân ngươi giao ra bất luận gì đó, dù là tan hết gia tài. Tiểu Phú Hào không chút do dự nói, tự nhiên là nguyện ý. Đạo lý này rất đơn giản, đại phú hào tại, bọn hắn chính là nhà giàu có, đại phú hào không tại, bọn hắn qua trong giây lát liền bị đối thủ nuốt. Thẩm Đại Ban vỗ tay nói, như vậy Ngươi mau đi trở về làm mấy chuyện. Tiểu phú hảo chính là hoang mang lo sợ lúc, đột nhiên nghe được thẩm đại ban lời nói, giống như chết chìm người bắt lấy rơm dả một. Lớp lá, ngài cứ việc phân phó. Thẩm đại ban khẽ gật đầu, ngươi bây giờ bắt đầu làm hai chuyện. đệ nhất tổ chức tập đoàn các ngươi các công nhân thay phiên lên đường phố du hành. Tiểu phú hảo giận mình, ra đường du hành. Thẩm đại ban thần sắc lạnh lùng, đốc gia hiện tại quyết tâm địa muốn trừng trị phụ thân ngươi, chúng ta chỉ có thể được hiểm cứu bất phụ thân của ngươi. Làm hiểm. Tiểu phú hảo càng lo lắng. Lớp lá, phụ thân thế nhưng tại trên tay quân đồ chú, nếu chọc giận bọn hắn. Thâm Đại Ban cả giận nói, ngươi này ngoan ngoãn tử giống nhau khuôn mặt, về sau làm sao học được làm ăn? Lẽ nào nhà ngươi tài nguyên đều là làm thuận dân mới để dành tới? Tiểu Phú hào hiểu dịu. Thâm Đại Ban chẳng những là trưởng bối của hắn, thậm chí còn là cha hắn Đại Phú Hào ân nhân, giao hơn hắn quả nhiên là tay cầm đềm nắm. Thâm Đại Ban nhàn nhạt hỏi, có cứu hay không phụ thân ngươi? Tiểu Phú hào cắn răng nói, cứu. Thâm Đại Ban chậm rãi gật đầu, thay phiên tổ chức tập đoàn các ngươi giới cử nhân viên đi ra đường kháng nghị, nhớ kỹ thanh thế não loạn đến lớn một chút, muốn bình thản một chút. Chúng ta chỉ là vì cho cảng phủ áp lực không phải muốn kích thích bọn hắn sát tâm. Tiểu phú hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta biết một danh sách, ngươi cầm lần lượt đi thăm hỏi, bất luận ngươi dùng dạng gì cách, nhất định khiến bọn hắn giúp đỡ đại phú hào nói chuyện. Tiểu phú hào tiếp nhận danh sách liên tục gật đầu. Hắn thấy đầu này so sánh với một cái đáng tin cậy nhiều. Trên danh sách tất cả đều là hương giang nghe nhiều nên thuộc nổi danh nhân vật. Cũ 14 nhà còn có cái khác nhân vật kiệt xuất cũng ở phía trên. Tiểu phú hào vừa muốn nói chuyện, lại nghe được thẩm đại ban chậm rãi nói, kỳ thực này hai cái đều vô dụng. Xoạch. Tiểu Phú hào trong tay đồ vật rơi mất, chân cũng mềm đúng, em chút cũng đứng không vững. Thẩm Đại Ban âm lãnh nhìn hắn, mỗi lâm đại sự có tinh khí, ngươi bộ dáng này, còn thể thông gì? Tiểu Phú hào mới mặc kệ cái gì tinh khí không tinh tức giận, trực tiếp khóc lên, bên cạnh khóc vừa kêu, Thẩm bà bá, ban cầu ngươi mau cứu bố của ta. Thẩm Đại Ban bị hắn khóc đến bực bội vô cùng, Đại Phú hào bị hoan uổng. khẳng định là a, hắn bị giận cho đánh mèo ra hỏa, điểm này không thể nghi ngờ. Thẩm Đại Ban hiểu rõ Đại Phú Hảo bị hoan luồng, đốt ra hiểu rõ Đại Phú Hảo bị hoan luồng. Phá án tá trị cùng cùn đi nhảm đều biết Đại Phú hào bị oan uổng, thậm chí ngay cả ở xa vụ đô quý tộc đại lao ra đều biết Đại Phú hào bị oan uổng. Thì tính sao? Hiểu rõ ngươi bị oan uổng, có thể oan uổng chính là ngươi. Vinh vương mà nói, Đại Phú hào chết chắc. Muốn nhường Đại Phú hào sống sót, liền phải hành xử không tầm thường thủ đoạn. Đừng khóc. Nếu lại khóc, ngươi cút đi cho ta. Tiểu Phú hào lập tức không dám nhiều âm thanh, liều mạng điệu che miệng, lệ bẹp bẹp địa chảy xuống. Thẩm Đại Ban thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cũng vậy có lòng. Ngươi nghe kỹ cho ta quyết định đại phú hào sinh tử lực lượng không tại Hương Giang, mà ở Bộ Đô. Ta cho ngươi lựa chọn ba người, ngươi cầm đầy đủ tài nguyên, cho ta lập tức phái người đi du thuyết bọn hắn. Tiểu phú hào lập tức truy vấn, thầm bà bá, ta muốn mang bao nhiêu tiền giấy?" Thẩm đại ban suy nghĩ một chút nói, "Mỗi nhà 50 triệu bằng đi." Tiểu phú hào hít vào một ngụm khí lạnh. "Chương 330, ngươi muốn tự cứu a. 2, chương 330, ngươi muốn tự cứu a. 2." Thẩm đại ban đùa cợt nói, "Ngươi không nỡ lòng." Tiểu phú hào vẻ mặt đưa ra nói, "Quyền hạn của ta điều động không ra lớn như vậy tại chính a." Thẩm đại ban nổi giận mắng Ngươi là đại phú hào người thừa kế, hiện tại ngươi cho ta về đến hội đồng quản trị thượng trử mẹ. Tiểu phú hào ngẩn ngơ, trử mẹ. Thẩm đại ban tức giận nói, đến lúc nào rồi, còn tử thủ quý cụ? Xéo đi nhanh lên đi. Tiểu phú hào cắn răng nói, thầm bá ba yên tâm, ta nhất định sẽ đem lại đầy đủ tiền tài. Thẩm đại ban lúc này mới thần sắc hỏa hoãn. tốc độ phải nhanh. Ta nói thật cho ngươi biết đi, đại phú hào đã đã dẫn phát vụ đô một đám quý tộc chúng nộ. Này dĩ nhiên không phải cái gì lời nói thật, có thể lại tới một mức độ nào đó là lời nói thật. Ngươi nhất định phải dùng tiền tài du thuyết ba vị này đước cao vọng trọng đại quý tộc tốc độ còn nhất định phải nhanh, Vàng không, thần tiên vậy khó cứu phụ thân của ngươi. tiểu phú hào dọa đến sắc mặt đều là trắng bệnh, cầm danh sách sau đó, đội vàng nói tạ rời khỏi. thâm đại ban đột nhiên tỉnh ngộ lại, mắng, huân trường người trẻ tuổi, cũng dám ở trước mặt ta diễn kịch, biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ lắm a. nghĩ cũng phải, người kia tại tuổi tác lúc còn rất nhỏ, đã bị phụ thân của hắn đưa đến hội đồng quản trị bên cạnh nghe hội nghị, lại làm sao có khả năng nắm giữ không được đại quyền. vừa cương không qua là đang thử thăm dò lai lịch của mình thôi. thâm đại ban không hiểu bắt đầu vui vẻ, đại phú hào nhi tử vẫn có chút thủ đoạn. Chỉ là vừa nghĩ tới Đại phú Hào tình cảnh, sắc mặt của hắn lại trở nên âm trầm, Đại phú Hào cửa này không dễ chịu, á Đại phú Hào cũng có loại dự cảm này, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả ta ra ngoài? Ta thực sự là bị oan uổng. Tá trị thẳng lắc đầu, ta nói thật với ngươi đi, bây giờ có thể quyết định ngươi sinh tử không ở chỗ ta. Đại phú Hào muôn phần khó hiểu, ta nhưng không biết ta khi nào đắc tội tướng quân Cùn Lệ Nhãm. Tá trị cười lấy lắc đầu, vậy không tại trên người tướng quân Cùn Lệ Nhãm. Đại phú Hào khóc không ra nước mắt, ta thật sự không có tiết lộ an giờ dê đại công thông tin. Tá trị nặng nề thở dài, Ngươi vẫn là không có hiểu rõ tình hình, được rồi, ta nói thật với ngươi đi. Sương mù đều đã ra lệnh, ngươi đã xong rồi." Đại phú hảo cao giọng nói, "Ta là Hoa Lượng." Tá trị thản nhiên nói, "Thứ nhất, ngươi không có cách nào chứng minh trong sạch của mình, An Dở Dê đại công sự việc ngươi thì giải thích không rõ ràng. Thứ hai, ngươi cho An Dở Dê đại công 50 triệu bảng chọc giận vụ đô quý tộc, đặc biệt những kia đại quý tộc. Ngươi có thể không biết, An Dở Dê đại công bản thân tại vụ đô là không có gì danh vọng, đặc biệt tại uy bi tín lâu năm trong quý tộc không có gì được bị Dạng này người, ngươi thế mà cho hắn 50 triệu bảng lương hắn giúp đỡ du thuyết. Dựa theo tướng quân cùn Nghị nhằm mà nói, An giờ Dê đại công chẳng qua là có chút tiền bẩn nhà giàu mới nổi. Do đó, ngươi chọc giận tất cả đại quý tộc. Ngươi, vũ nhục bọn hắn. Ầm ầm. Đại phú hào chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, đây đậu nga còn muốn loan, ta chẳng qua là cảm thấy An giờ Dê đại công cũng là vui lòng làm ăn, ta cùng hắn năng lực có càng nhiều ngôn ngữ. Một cái nữa, vũ đâu các quý tộc cánh cửa quá cao, ta trèo không lên a. Nay làm sao liền thành vũ nhục đâu? Đá trị thẳng lắc đầu, thành thật giảng Mời đại quý tộc du thuyết, cái này vốn là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, An giờ dây đại công mặt bài quả thực không đủ. Người bình thường muốn mời hắn du thuyết, cao nữa là mấy chục bảng từ UNR là đủ rồi. Sau đó ngươi trở tay cho hắn tăng thêm gấp trăm lần. 50 triệu bảng, bêu thân vương bảng giá cũng không đáng số tiền này a. Từ nay về sau, tất cả mọi người hiểu rõ, muốn mời được đại quý tộc xuất mã, nhất định phải 50 triệu bảng trở lên giá cả. Trên thế giới này lại có mấy người có thể xuất ra nổi dạng này bảng giá? Nếu như không có lợi nên làm thế nào? Trước đây vụ đô các đại quý tộc hàng năm thu nhập cũng tương đối khả quan, mời bọn họ làm thuyết khách người quả thực không ít. Bọn hắn có lẽ không có người ra tay hào phóng, nhưng góc gió thành bão, hàng năm cũng có 1 2 ngàn vạn tờ OLR doanh thu. Rất đáng tiếc, bọn hắn về sau không có dạng này ngày tốt lành. Người này 50 triệu bảng trực tiếp vẽ lên một đường, mời không có nhất mặt bài An giờ Z đại công đều muốn 50 triệu bảng, kia An giờ Z đại công phía trên người đâu? Bọn hắn cần bao nhiêu tiền? Ngươi, đoạn mất bọn hắn tài lộ a. Đây là ngươi tự tội. Đại phú hào sắc mặt trắng bệ một mảnh, tay càng không ngừng run run không cần ta chỉ lại nói cái gì đại đạo lý là cái này lớn nhất đạo lý đoạn nhân tài lộ còn như sát nhân phụ mẫu không đội trời chung đừng nói những tiêu đại quý tộc đổi thành chính đại phú hảo cũng phải giết chết cái đó đoạn chính mình tài lộ người trong lúc nhất thời đại phú hảo ý nghĩ chống dũng ta chỉ cười mỉm nhìn đại phú hảo đổi phế dáng vẻ hắn mới sẽ không đi nói cái gì quý tộc giận chó đánh mèo đấy kia đúng là một nguyên nhân nguyên nhân trọng yếu nhất liền là chính mình nói cái này chút ít đây là che giấu không tỉ mỉ suy nghĩ tỉ mỉ lượng một phen căn bản thì sẽ không nghĩ tới tầng này đây là ăn thịt kền kền nước ao cái gì cùng với bất lực của nộ. Thanh thật rằng, An giờ Dê Đại công quả thực lên không được quý tộc bàn địa, tại đại công tức trong hội, kia là ở vào chuỗi xem thường tầm dưới chót nhất. Hết lần này tới lần khác cái này An giờ Dê đại công lại duy nhất một lần nhập trướng 50 triệu bảng. Thế là quý tộc lòng dạ hẹp hỏi bạo phát. An giờ Dê đại công bọn hắn không có cách nào đối phó, đó là hoàng gia quyền lợi. Thế nhưng đại phú hào cái này không có có nhãn lực thấy thứ gì đó, bọn hắn còn không thể giết chết sao? Nhất là tại đại quý tộc phổ biến bị dị ân người cho để mắt tới điều kiện tiên quyết, càng là hơn thuận lý thành chương giận chó đánh mèo a. Giá trị thoát đầu cũng là không hiểu mãi đến khi tướng quân cùn đi nhảm cùng hắn chỉ ra điểm này sau đó hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai quý tộc thì là như thế một bộ Đức hạnh a đại phú hào trong lúc nhất thời mất hết can đảm hắn ngẩng đầu nhìn về phía tá trị đột nhiên hai mắt tỏa sáng trưởng quan mời ngươi mau cứu ta tá trị cảm giác quá sung sướng đại phú hào người kia từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu chưa từng có hô qua chính mình trưởng quan từ trước đến giờ gọi thẳng tên cái này khiến tá trị rất là khó chịu người rõ ràng cũng là của ta thủ nhân vẫn còn bày biện đại phú hào yêu nạo đây là cho ai nhìn xem đâu tá trị rất khó chịu hiện tại người kia cúi đầu cảm giác thành tựu chấn đấy. Tá trị mỉm cười nói, ta cũng không thể cứu ngươi. Đại phú hào trong mắt hy vọng ánh sáng ảm đạm đi, nhưng có người có thể cứu. Đại phú hào tinh thần đại chấn, cầu trưởng quan cho cái đầu ra. Tá trị từ trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi làm một kiện chuyện ngu xuẩn, đoản mất vụ đô các đại quý tộc sinh kế, cho nên ngươi cần đề mục. Nhưng trước lúc này, ngươi nhất định phải đã hiểu một việc. Đại phú hào đội vàng nói, ngài nói. Tá trị trầm rãi nói, khởi chung phải do người một chung. Đối ngươi tất sát lệnh là vụ đô hạ đạn, ngươi muốn rút về tất sát lệnh, tự nhiên cần nói phục vụ đô quý tộc các lão gia thế giới này mặc kệ ở đâu cũng thiếu không được ân tình lui tới. ngươi đem đại lão ra tay đường gãy rồi, tự nhiên muốn để bọn hắn vui vẻ. ngươi cái kia hiểu ý của ta không? Đại phú hào cắn răng nói, ta vui lòng dâng lên đại bộ phận gia sản, chỉ vui lòng nhường vụ đô thỏa mãn. còn xin trưởng quan thay ta hướng an giờ dê đại công. tá trị đột nhiên dừng lại lời nói của hắn, ngươi muốn chết được nhanh một chút sao? Đại phú hào ngạc nhiên, ta nghĩ không được a. tá trị vừa bực mình vừa buồn cười, không, ta coi nhìn ngươi muốn chết. xương mù đều đã bị ngươi liên thủ với an dở dê đại công buồn nôn được không ra bộ dáng. Ngươi còn muốn nhường An Dở Dê đại công làm cho người thuyết khách. Đây là đường đến chỗ chết. Đại phú hào bừng tỉnh đại ngộ, thật không thể cho mình một cái tát, vừa nãy thực sự là hồ đồ cực độ, hoàng hốt chạy bữa, làm sao còn lựa chọn An Dở Dê đại công. Nhưng mà hắn rất khó khăn, nhưng ta hiện tại lại tìm không thấy hữu lực nhân sĩ. Khẽ cắn môi, đại phú hào lập tức nói, ta vui lòng dâng lên 50 triệu bảng, thỉnh cầu trưởng quan giúp ta. Ta chỉ khẽ ngón tay, tiền trao cháo múc. Đại phú hào thiếu chút nữa có bị tức chết, nhưng mà đối phương nói, ta xác định vững chắc sẽ cho ngươi tìm thấy đầy đủ phân lượng nhân tuyển, có tin hay không là tùy ngươi. Đại phú hào không có đến biện pháp, đành phải soạn soạn soát, soát địa viết một tờ chi phiếu. Tá trị đưa tay tiếp nhận vừa lòng thỏa ý nói: "Không hổ là đại phú hào, ra tay thì sảng khoái. Kỳ thực ngươi yêu cầu người xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Đại phú hào không thể tin nổi nói: "Trưởng quân cũng là đại quý tộc." Tá trị thẳng lắc đầu: "Ta còn không phải thế sao? Bất quá, tướng quân củn lĩnh nhầm là. Chờ, ta cho ngươi gọi người đi." Đại phú hào buồn bực muốn khóc, tiền này hoa chính là không phải có chút toán uổng. Chương 331, trên thế giới này thì không có mấy cái người tốt, mục chương 331 Trên thế giới này thì không có mấy cái người tốt, một, đại phú hào thật có tiền. Cún lì Nhãm vừa hốt xì gà một bên cảm thán. Tá trị góp thú hỏi, đại phú hào cho ngài bao nhiêu tiền làm thuyết khách? Cún lì Nhãm nhún nhún vai, cho ta 8000 vạn đô USD, ngoài ra lại chuẩn bị 50 triệu bảng để cho ta giao cấp gia chủ. Tá trị chân mày cao lại, này không đủ tiền. Vũ đô bên kia đại quý tộc đều đã biết được này vụ án tình huống, chút tiền ấy giao cho quý gia chủ, vậy làm sao có thể làm? Đây không phải đánh cùn Lệ Nhãm gia chủ mà sao? Cún Lệ Nhãm mỉm cười to nói không sai à, an giờ dây đại công tên tuổi cũng chỉ có thể ở chỗ này dùng tốt một ít, đặt ở vụ đồ chẳng là cái thá gì. cường thế ba tức đều so hắn cái này đại công phân lượng lớn. đại phú hào hay là thấy không rõ tình thế à? tá chỉ những mày, tiền này ngươi tiếp nhận rồi. cún ly ngang mua cẩn nói, ta làm sao có khả năng tiếp nhận? ta tốt xấu là gia tộc cún ly nhàm quan trọng cốt cán, nếu thật là tiếp nhận rồi chút tiền ấy, gia tộc lại bởi vậy hổ thẹn. ta không có tiếp nhận. tá chỉ trầm tĩnh lại, tướng quân anh minh. cún ly ngang cười nói, đại phú hào rốt cục là không đỡ tiền tài của hắn à? chẳng qua không có chuyện gì, hắn sẽ tiếp nhận. tá trị nghiêm túc nói, ta nghĩ gia hỏa này muốn sống, nên bỏ qua điểm này tử tại. cún lý nhảm nhúm nuốt bay, hắn ở đây của ta giáo huấn, rất nhanh đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, đáp ứng xuất ra hai ước tờ o u giao cho ta ra chủ làm thuyết khách. chi phiếu đã tới tay, tá trị cảm thán nói, đế quốc đại quý tộc mặt mũi thật to lớn. cún lý nhảm lắc đầu, cũng là tại hương giang bên này lực ảnh hưởng lớn một chút thôi. phóng đại trên thế giới, lại có mấy người hội thật sự nhận vì đế quốc công thức có thực quyền đâu chúng ta cũng không phải chung đông đầu kia thượng treo lên một tấm vải đám gia hỏa. nói đến đây, cún lý nhảm quả thực cực kỳ hâm mộ, bọn hắn mới thật sự là người có tiền có quyền, mắt như vậy tộc mới thật sự là quý tộc. tá trị không nói lời nào, hắn không phải quý tộc, trải nghiệm không đến cún lý nhảm cực kỳ hâm mộ. dù sao hai địa phương này quý tộc trong mắt hắn đều là giống nhau, tất cả đều là cao cao tại thượng. tá trị hỏi, tướng quân, ngài thật sự muốn du thuyết quý gia chủ sao? cún lý nhảm kỳ lạ nhìn tá trị, ngươi làm sao lại như vậy cho là ta sẽ làm như vậy? đại phú hảo có chết hay không chuyện liên quan gì đến ta? Đế quốc các đại quý tộc lựa giận lại chuyện liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần phụ trách tốt quân đồn trú Hương Giang sự việc liền tốt." Ta chỉ vui vẻ nói tướng quân anh minh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người này không ai từng nghĩ tới chính thức là đại phú hào xuất lực. Nhìn đại phú hào tiêu tiền như nước giáng vẻ, hai người này ép căn bản không hề muốn đem đại phú hào thả ra. Nếu là thật nhường hắn ra đây, vì hắn tài lực xác định vững chắc hội cho bọn hắn tìm phiền loái. Hai người lại tối sợ phiến phức, nào dám nhường đại phú hào ra đây. Cứu người là giả, vơ vét đại phú hào tiền tài mới là thật. Cún Nghị nhậm trầm ngâm nói, mục đích của chúng ta mặc dù là kiếm tiền, nhưng mà chuyện sau này nhất định phải làm tốt, không thể để cho đại phú hào thì như vậy đi ra ngoài. Do đó, muốn bóp chết bất luận cái gì khả năng tính. Tá trị nhìn trái phải một cái thấp giọng nói, tướng quân, chúng ta muốn làm được một màn này không dễ dàng. Cún Nghị nhậm khẽ giật mình, nghĩa là gì? Tá trị cười khổ nói, An giờ dê đại công trong điện thoại di động vật nhỏ cho ta linh cảm, thế là ta lấy cớ việc quan hệ vụ án này, lặng lẽ đối với nhà của đại phú hào người tiến hành nghe lén. Cố Nghị nhậm không đồng ý, nghe lén là bình thường, ngươi cẩn thận như vậy làm cái gì? ngươi là cục viễn thông đặc công cao cấp, làm chính là như vậy sự việc. tá trị trầm mặc hồi lâu mới nói, đại phú hào trưởng tử tiểu phú hào đi gặp thẩm đại ban. cún lì nhảm nét mặt chấn động, thất thanh nói, thẩm đại ban. tá trị tiếp tục báo cáo, thẩm đại ban lập tức đi ngay thấy vậy lúc ra, kết quả sao? tự nhiên là tan rã trong cơn bụi. thẩm đại ban sau khi trở về, giao cho tiểu phú hào mấy chuyện. đối nội muốn đoạt quyền, đối ngoại muốn tiến hành du thuyết. cún lì nhảm khẽ giật mình, nay có cái gì là thủ? tá trị cười khổ nói, đối nội, tại đại phú hào không tại tỉnh mương dưới, muốn khống chế quyền lực tài chính. Sau đó phát động thủ hạ các công nhân viên ra đường du hành, đi cho Cảng phủ làm áp lực. Cố Lệnh Nhã Côi nhạo nói, này điểm được không thông, cho dù là tất cả hương giang giới kinh doanh cũng thế đại phú hào nói chuyện vậy không cải biến được đốc giả tâm tư. Nguyên nhân là mệnh lệnh này là vụ đô ở dưới, người ta mới là người chấp hành, Cảng phủ chẳng qua là lên phối hợp tác dụng. Tá chỉ giơ ngón tay cái lên, vẫn đúng là để ngươi cho nói chuẩn, Thẩm đại ban vẫn đúng là yêu cầu tiểu phú hào sâu chối hương giang giới kinh doanh các lãnh tụ viết Trần Tình thư, đề xuất Cảng phủ mở một màn lưới. Cố Lệnh Nhã lắc đầu, không dùng được. Thẩm đại ban trình độ chính là như vậy. Vậy cũng thái hữu danh vô thực a." Tá trị chân thành nói, thẩm đại ban ý nghĩ là giống như chúng ta, đều muốn theo vụ Đô đến giải quyết vấn đề. Hắn sau đó phải tiểu phú hào mang theo hàng loạt tiền giấy, đi hướng vụ Đô, tự mình du thuyết các đại quý tộc. Cúi ly nhẹ khẽ giật mình, hung hăng hút một hơi xì gà. Nếu là như vậy, ngược lại là một chuyện rất phiền phức. Một cái không tốt, nhưng đại phú hào lại bán, đối với tại chúng ta tới nói thế nhưng một đại phiền báis. Tá trị thở dài nói, nhưng bây giờ, hình như cũng không đủ lý do đến ngăn cản bọn hắn. Kim tiền lực lượng khá cường đại, đế quốc các quý tộc phẩm đức tự nhiên cao thượng nhưng ở kim tiền thế công dưới, cũng là chuyện rất phiền phức. cún lị nhảm lạnh ngử một tiếng, vũ đâu các quý tộc không có người tưởng tượng được cao thượng như vậy, bằng không an giờ dây đại công cũng sẽ không vì 50 triệu bảng tiền giấy trông mong địa đến hương giang. không thể để cho bọn hắn đi tiến hành du thuyết. hai người trầm mặc xuống tới, cún lị nhảm đột nhiên nói ra, người bên ấy liền không thể ngăn cản tiểu phú hào xuất cảnh sao? tá trị cười khổ nói, không ngăn cản được. cún lị nhảm cao mày nói, tuy tiện tìm một lý do không được, tá trị giải thích nói, tuy tiện tìm một lý do đương nhiên được, thế nhưng còn có thẩm đại ban ở đây có hắn tại sau lưng Tiểu Phú hảo, ta là thực sự không có cách nào làm chuyện như vậy. đó là thật có thể cho nội các đưa lời nói người a. Cún Lí nhảm nếu mày. hai người trong lúc nhất thời không nói gì, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đồng cảm khó giải quyết. hai người cũng rất rõ ràng, một sáng sự việc xử lý không tốt, hai người chẳng những hôm nay bắt trẻ có được tiền tài phải thu hồi, làm không tốt tiền đồ tính mệnh đều phải xong đời. Cún Lí nhảm mặc dù là quân đồn trú Hương Giang tướng quân, tá trị cũng là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, nhưng mà muốn hai người tại vụ đô làm loại chuyện này là tuyệt đối không dám. thế giới phương tây xuất thân hai người nhất là đã hiểu tại thế giới phương tây rốt cục có người đó định đoản, kia là chân chân chính chính kẻ có tiền thiên hạ, đắc tội ai vậy không thể đắc tội kẻ có tiền. Cũng là tại hương giang, nương thừa quê nhà, thương nhân thế lực không có khổng lồ như vậy, chủ yếu là hương giang bản địa thương nhân thế lực không có khổng lồ như vậy. Ác lộ sạ sần thương nhân thế lực như thường mạnh đến mức không hề tầm thường. Hai người dám có ý đồ với đại phú hảo, nhưng tuyệt đối không dám có ý đồ với thẩm đại ban. Này là hoàn toàn hai cái không giống nhau khái niệm. Bắt trẹt đại phú hảo, đối phương không dám hoàn thủ. Bắt trẹt thẩm đại ban, người ta tại chỗ có thể nhường hai người này xéo đi. Dù là thẩm đại ban vẹn vẹn là một vị lớp lá, cún lý nhảm càng nghĩ càng là bội, chẳng lẽ muốn chúng ta đem chi phiếu trả lại cho đại phú hảo? Như thế coi như triệt để không cầm nổi hắn. tá trị vội vàng nói, không thể. đại phú hảo là người chết, hắn nếu không chết, hai người chúng ta phiền phức thì lớn. cún lý nhảm cao mày nói, thẩm đại ban hiện tại ra mặt, chúng ta nếu lại dùng cường quyền thì không đúng. tá trị mỉm cười nói, vậy liền để vụ đầu các lao ra hạ lệnh sử từ đại phú hảo chính là. cún lý nhảm trong lòng hơi động, ngươi có ý kiến hay? tá trị cười nói, đây không phải còn có một vị an dở dê đại công sao? sao không nhường hắn ra tay? Cún lịch nhảm hiếm ngạc như nói, An giờ dê đại công có ý tốt đi. tá trị cười đến rất là âm hiểm, An giờ dê đại công trên người còn có vụ án đâu, trừ phi hắn không muốn trong sạch, bằng không, chúng ta nói cái gì hắn thì muốn làm gì. Cún lịch nhảm lập tức hứng thú, kế hoạch của ngươi là cái dạng gì? tá trị vậy không dầu dím, trực tiếp đem kế hoạch của chính mình nói một lần. kỳ thực thật đơn giản. tướng quân ra mặt nói với An giờ dê đại công, đại phú hào mời hắn đi vụ đô làm một lần khách khách. sao cứ dựa theo trước kia quy củ cho? Cún lì nhảm nếu mảy, một trăm vạn dollar. Tá trị thông ý, đám này quý tộc kiếm tiền có thể thật dễ dàng. Đúng, thì 100 vạn DHR. Nhưng hắn cho các đại quý tộc làm thuyết khách. Cố Lệnh nham cười ha ha, Vũ đâu người đều biết An Dở Dê cái này vô liêm sỉ cầm đại phú hào 5000 vạn đô la Hồng công. bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi muốn đại phú hào nhiều cho mình một chút tiền giấy. Kết quả sao? Lại là 100 vạn DHR. Đây là làm thuyết khách sao? Đây là nhường An Dở Dê đại công hung hăng đánh mặt của bọn hắn a. Kể từ đó, đại phú hào liền đem quý tộc các lão gia làm mất lòng. Hắn muốn không chết cũng không được. Diệu a Chương 331, trên thế giới này thì không có mấy cái người tốt. 2. Chương 331, trên thế giới này thì không có mấy cái người tốt. hai, Tá trị, các ngươi cục viện thông đặc công cao cấp nhóm như thế bằng sao? Ngươi thật đúng là cái đồ đê hèn. Tá trị nói khẽ, còn không chỉ như thế đấy. Cố Luy Ngạn kinh ngạc nói, ngươi tên bại hoại này còn có hậu chiêu. Tá trị ủy khuất nói, không phải ta có hậu chiêu, Thẩm đại ban không phải đã đem hậu chiêu cũng cho làm được sao? Ngươi nhìn xem, để cho mình dưới cờ nhân viên bãi công, nhiễu loạn lương giang trật tự, sâu trôi giới kinh doanh, cho quan phủ tạm áp lực lại thêm nhường ăn dở dê đại công mang theo có chút tiền tài đi du thuyết đủ loại này chung vào một chỗ quả nhiên là cún lì nhảm thế hắn nói đại phú hào làm thật là đáng chết a diệu a tá trị ngươi thật là một cái cố nã khó trách ngươi tại cục viện thông hôn đến lái như vậy này đầu góc tốt dùng cực kỳ. tá trị mỉm cười nói một sáng đại phú hào bảo mình chúng ta là có thể thuận nước đẩy thuyền nhường thẩm đại ban không dễ chịu cún lì nhảm suy nghĩ một lúc cắn răng nói không sai chính là như vậy chúng ta đã đắc tội thẩm đại ban kia không thể để hắn có cơ hội dở dốc tuổi của hắn đã lớn hay là sớm về lưu tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cún lý nhảm trợt nhớ tới một việc, thẩm đại ban cho tiểu phú hào chi chiêu, muốn bắt món tiền khổng lồ đi ai nói? Như vậy, trong tay chúng ta chi phiếu nhất định phải lập tức thực hiện. tá trị giật mình, đúng. Chúng ta nơi này nhiều lấy một phần, tiểu phú hào trong tay tư bản thì giảm thiếu một phần. Dù là hắn đi vụ đồ, vậy cũng không đủ tiền tài sử dụng. Cún lý nhảm âm trầm nói, nhưng phàm là kẻ có tiền, sẽ không còn có lượng lớn tài chính. Đại phú hảo đã phun ra nhiều như vậy tiền giấy, ta có thể không tin hắn muốn lưu động còn có bao nhiêu? tá trị hỏi. Chúng ta lập tức muốn đi lấy sao? Cố Ninh Nhãm suy nghĩ một lúc, "Không, lúc này không thể lấy." Tá Trị buồn bực nói, "Vì sao?" Cố Ninh Nhãm cười đến càng phát tâm hiểm, "Chúng ta bây giờ muốn chờ đợi, và tiểu phú hào xuất cảnh muốn khắc này trực tiếp đi đem tiền của ngân hàng cho lấy. Cứ như vậy, cho dù là tiểu phú hào thật sự du thuyết thu lợi, nhưng khi các đại quý tộc không lấy ra tiền giấy đến, bọn hắn hội gấp đội địa thống hận đại phú hào." Tá Trị không khỏi rối ra ngón tay cái, "Cao a." Trái tim còn phải luận những quý tộc này, Tá Trị cảm thấy mình tâm đủ ô bế, nhưng cùng những đại quý tộc này so sánh, mình tựa như một đóa thuần khiết hoa chấm nhỏ. Cún Lệ Nhãm vô vô tay, mỉm cười nói, "Ta cái này đi cùng An Dở Dê lão đầu kia hảo hảo mà nói một chút." Tá Trị cười nói, "Ta tin tưởng tướng quân xuất mã nhất định mã đáo thành công." Cún Lệ Nhãm cười lớn đi ra. Tá Trị khẽ môi bật lên, nguyên lai bắt chẹt một người đơn giản như vậy. 50 triệu bằng a, nhiều sự tình đơn giản. Cái này, ta cuối cùng có thể còn lâm sinh tiền giấy. Không những như thế, còn có thể kiếm được 25 triệu tờ OUNZ. Cung tướng quân cún Lệ Nhãm tiếp xúc, thật sự để cho ta trưởng thành rất nhiều. Đi mẹ nó cho đế quốc kiếm tiền. Cho đế quốc kiếm tiền. Những tiêu đại quý tộc vì sao không sung phong đi đầu? Chính mình chẳng qua là bình thường một tiểu binh, vẫn là tôi đi. 25 triệu tờ RON, đây chính là hơn 300 triệu đô la Hồng Kông, đủ có thể tự mình tiêu xài cả đời. Đa chỉ suy nghĩ một lúc về tới phòng làm việc của mình, Elizabeth lập tức chạy tới, "Trưởng quan, tiểu phú hào đã trải qua sơ bộ nắm giữ công ty, có thẩm đại ban ủng hộ, lại thêm hắn vốn là đại phú hào tự tử, bởi vậy, vậy thành công. Trưởng quan, chúng ta làm sao bây giờ?" Đa chỉ không trả lời Elizabeth lời nói, ngược lại móc ra một tờ chi phiếu đưa cho nàng, "Đây là phần thưởng của ngươi." Elizabeth ngạc nhiên nhìn chi phiếu bên trên số lượng, thình linh phát hiện là một ngàn vạn cờ hòa Cái này, cái này. Elizabeth không tự chủ được che miệng lại. Hướng thượng đế xin thề, nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đại ngạch chi phiếu. Trường quan, đây là cho ta. Tá trị tùy ý nói, đại phú hào tại trên tay của chúng ta, đây là hắn là tự do của mình trả ra đại giới một trong. Elizabeth ngạc nhiên nói, chúng ta muốn thả hắn sao? Tá trị hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Elizabeth lập tức nói, không thể thả. Đại phú hào đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn mặc kệ là sâu chuỗi giới kinh doanh cho quan phủ tạo áp lực thấy thế nào đều không phải là một đứng đắn thương nhân nên làm sự tình chúng ta không thể thả hắn tá trị phủ tay rất tốt như vậy tấm này phiếu ngươi thu được yên tâm thoải mái Elizabeth hô hấp dồn dập cắn răng một cái liền đem chi phiếu nhận không hiểu cả người cũng run lỏng. có tiền kề bên người cảm giác thật tốt tá trị mỉm cười nói ý lia toa ngươi là thân tín của ta Elizabeth chỉnh trọng nói đa tạ trưởng quan bung chồng tá trị nhún nhuyễn bay chi này phiếu ngươi trước không muốn lấy ra Elizabeth khẽ giật mình ngay lập tức nghĩ tới điều gì Chờ tiểu phú hảo suất cảnh sao?" Tá trị cười to, "Không sai, hắn lên máy bay một khắc này, chúng ta ngay lập tức đem tiền chuyển rời đến chúng ta tài khoản bên trên. Nhưng mà trước lúc này, chi này phiếu không thể động." Elizabeth thần tình nghiêm túc nói, "Ta hiểu rồi chuyện nặng nhẹ." Tá trị bỗng nhiên nói, "Ilia toa, ta trước đó quá ngu, nguyên bản một lòng muốn khôi phục đế quốc mặt trời không lặng quan vi Thế nhưng xem xét vụ đô những kia các đại quý tộc sắc mặt, chúng ta vẫn là vì tự mình làm suy nghĩ đi." Elizabeth cắn môi nói, "Mọi thứ đều nghe chứng quan." Tá trị càng phát ra hài lòng. Elizabeth biết tâm ý của hắn, một tu bổ tốt một điếu si gà đưa tới. Tá trị càng là hơn hài lòng. Hai người không có đợi bao lâu, Cố Lịch Nhãm cười lần đến. Tá trị vội vàng đứng dậy, tướng quân làm sao? Cố Lịch Nhãm cười to nói, An Dở Dê cái đó lao tiểu tử nghe được mình có thể tự do, ở đâu năng lực không đáp ứng. Hắn đối với đại phú hào Hận Đầu xương, nói cho ta biết một ý tưởng. Tá trị cùng Elizabeth lẫn nhau, cũng không cảm thấy bất ngờ, là cái này nhân tính á không biết ta An Dở Dê đại công có ý kiến gì. Cố Lịch Nhãm thở dài, người ta còn là thái thuần khiết. An giờ Dê đại công nghe nói Tiểu Phú Hảo vừa bọn tổ chức người du hành cho Cảng phủ tạo áp lực, tại là nghĩ đến một ý kiến. "Tá trị, ngươi là bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, thủ hạ có người a?" "Tá trị không chút do dự nói, vậy phải xem là ai." Cố Lệnh nham trầm giọng nói, "Có người là được." An giờ Dê đại công cho ra chủ ý là, "Tất nhiên bọn hắn phải hướng đốc gia phủ tạo áp lực, chúng ta thì giúp bọn hắn một chút." Tá trị cùng Elizabeth mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Giúp đại Phú Hảo?" "Đây là An giờ Dê đại công nghĩ tới." "Tiểu Phú Hảo muốn hòa bình du hành, như vậy sao được?" Hòa Bình thị uy mảy may tác dụng cũng không dạy được. Tá trị cùng Elizabeth bản năng cảm thấy không thích hợp, kia đại công có ý tứ là. Cún Lịch Ngạn hừ lạnh nói, ngươi sắp xếp người trốn ở du hành trong đám người, làm ra chút động tĩnh ra đây. Tá trị giống như đã hiểu, thì như. Cún Lịch Ngạn thở dài nói, ngươi ta quả nhiên thuật thiết, lao đầu kia có ý tứ là, phá phách cướp bóc đốt, làm nhiều ra chút thành thế. Thành thế càng lớn càng tốt. Nếu như là người chết, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao chết đều là hương ra người. Tá trị cùng Elizabeth biến sắc, cùng nhau thầm nghĩ, ta quả nhiên đơn thuần. Cố Lịch Ngạn hỏi có thể làm đến sao tá trị hung ác tiếng nói năng lực cùn li nhảm thỏa mãn cực kỳ được vậy hôm nay liền đi sắp đặt đi nói xong cười lớn rời đi eliza đợi đến cùn li nhảm sau khi đi không khỏi hỏi trưởng quan tá trị nói khẽ y liền toa nhìn thấy sao là cái này đế quốc quý tộc diễn xuất chúng ta về sau cũng đều phải vì chính mình còn sống a eliza còn có thể nói cái gì đó giữa quý tộc lục đục với nhau thật làm cho nàng tam quan phá toái đế quốc dự hoàn tá trị phân phó nói tướng quân cùn li nhảm tất nhiên phân phó tiếp theo sự việc liền phải làm tốt nhưng vấn đề này không nên chúng ta tới làm." Elizabeth ngầm hiểu, nhường trung nghĩa tín đi làm. Tá trị gật đầu, người ta chia ra làm việc, trực tiếp đi làm việc đi thôi. Chương 332, Lâm Phong lời khuyên, 1, chương 332, Lâm Phong lời khuyên, 1, Lâm Sinh, này là của ta tiền nợ, có thể đem giấy nợ trả lại cho ta đi." Tá trị Lưu Luyến không rời nhìn Lâm Phong trong tay chi phiếu. Hắn lòng đang gì máu a? Thật không dễ dàng theo đại phú hào trong tay lừa đến 50 triệu bảng, kết quả vừa quay đầu lại thì mất đi 25 triệu tờ UNR. Đổi thành ai cũng được thổ huyết. Lâm Phong nhìn thoáng qua chi phiếu, thở dài nói: "Hai người các ngươi thật giỏi giang, gắng gượng điệu theo đại phú hào trong tay cướp đi nhiều tiền như vậy." Cách Lâm Phong vô tay phát ra tiếng, Lý Phú mặt không thay đổi đưa qua một tấm giấy nợ, nhưng vẫn là nhắc nhở: "Phong ca, đây chỉ là chi phiếu, không phải tiền mặt cũng không phải hối phiếu ngân hàng." Tá Trị sắc mặt cũng thay đổi, người nghĩa là gì? Đây chính là đại phú hào tự mình viết chi phiếu." Lý Phú thản nhiên nói: "Chi phiếu sao, ai cũng biết mở. Ta vậy có thể khai ra 25 triệu tờ EUR chi phiếu đến, vấn đề là ngân hàng năng lực đổi sao?" Đát Trị thần sắc biến đổi, Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phú bả bay, tiểu phú, muốn đối ta trị trưởng quan chút lễ phép. Lý Phú nhàn nhạt từ một tiếng, ta trị có thể tức đi lên, muốn hung hăng chừng Lý Phú một chút, có thể lại không dám. Hắn thật sự không dám. Đối phương thực có can đảm đánh hắn. Lý Phú đối cảnh hắn tra được rõ ràng, người ta là từ phía bắc tới, hiện tại là Lôi Đình An ninh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thủ hạ có hơn 300 siêu cấp chuyên nghiệp nhân viên an ninh. Ta trị cùng Eliza làm qua ước định, những người này thân thủ, đây dê bốn có thể mạnh quá nhiều, cái đỉnh cái mạnh quá nhiều. Nói là công ty an ninh. Không bằng nói là thành kiến chế cỡ nhỏ bộ đội. Theo lý thuyết, dạng này người là ở đâu cũng phải bị theo dõi. Thế nhưng Hương Giang rất ngặt tủ, cho dù là ta trị đối với bọn hắn không thể làm gì. Một cái nguyên nhân trọng yếu là Áng lộ Sả sẩn không có gián điệp pháp, lúc này là không có. Hương Giang tại Áng lộ Sả sẩn chỉ hạn, đồng dạng là không có gián điệp pháp. Cái này cũng chỉ đưa đến Hương Giang là gián điệp mật độ cao nhất thành thị. Thế giới phương tây bố trí ở chỗ này hàng loạt gián điệp, cũng tỉ như Áng lộ Sả sẩn, thậm chí điều động tá trị vị này cục Viễn Thông đặc công cao cấp đến chủ trì công tác. Nhưng mà Ảng lộ xạ sân còn không phải bố trí gián điệp nhiều nhất, nhiều nhất là ai đây? A mỹ. A mỹ đối với Hương Giang thẩm thấu đạt đến khiến người ta tức giận trình độ. Tình huống này mãi cho đến 30 năm sau mới cải thiện một chút. Tá trị vẫn đúng là theo pháp lý tựa không thể nào cầm lý phú làm sao bây giờ? Rốt cuộc Hương Giang lập tức ỉu sắp trở về, quê nhà cũng không phải mãi trí, nếu thật là đối với lý phú bọn hắn làm ra chuyện quá đáng, Ảng lộ xạ sân vậy ăn không được tốt. Nội các Ảng lộ xạ sân tình huống người sáng suốt đều biết, nhu cầu cấp bách đông phương mỗi cái liên bang thành viên truyền máu. Thương Giang lại là cực kỳ trọng yếu một vòng, tá trị chỉ, chỉ có thể nhịn một cái nữa, Lý Phú là thực sự làm bảo vệ. Hiện tại một tổ bảo vệ hai người, một năm thuê chi phí cao tới 2 triệu đô la Hồng Công. Có đặc thù cần, bảo vệ chi phí là tăng gấp đôi. Cho dù như thế, lôi đỉnh an ninh cũng là cùng không đủ cầu. Điều này có ý vị gì? Lôi đỉnh an ninh không nhưng có cường đại thực lực kinh tế còn có khổng lồ giao thiệp. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, nhà này đột nhiên xuất hiện công ty an ninh, liền thành Hương Giang một cô hết sức quan trọng lực lượng. Này tất cả đều là nhường Trác Tử Cường bọn hắn gây. Có đôi khi tá trị đều đang nghĩ, này Trác Tử Cường sợ không phải Lâm Phong thả ra một mũi a lại thêm an giờ dê đại công hai lần bị tập kích sự việc càng làm cho hương giang các phú hảo mọi người đều lo sợ nếu bên cạnh không mang theo hai bảo vệ đi ra ngoài bọn hắn cũng không dám đi lại quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào nói cách khác lý phú thực lực là có tư cách chất vấn hắn người ta đã tại địa vị xã hội thượng vượt qua hắn cái này khiến tá trị vô cùng mất đức lâm phong nét mặt rất hiển nhiên mà nói điểm này hắn chỉ là an ủi lý phú nhưng không có nghĩ muốn trấn an chính mình tá trị trưởng quan ta người huynh đệ này khẩu khí trùng điểm ngươi bỏ qua cho tá trị đột nhiên thở mắng chết tiệt kẻ có tiền Lâm Phong cũng nói xin lỗi, hắn năng lực nói cái gì? Tự nhiên là tiếp nhận rồi. Không quá lớn quan, ta này huynh đệ chất vấn nhưng thật ra là đúng. Dựa theo bình thường quá trình, cái này giấy nợ ta là không thể còn ngươi. Tá trị sắc mặt đại biến, Lâm Sinh, ngươi đừng nghe Lý nói loạn, đây quả thật là đại phú hào mở ra. Lâm Phong hơi cười một chút, ta đương nhiên hiểu rõ đây là đại phú hào mở ra. Ta thậm chí hiểu rõ dạng này chi phiếu hắn ít nhất mở ra 300 triệu tờ ở UNR. Tên, tá trị hít vào một bụng khí lạnh, kinh nghi bất định nhìn Lâm Phong. Gặp vì sao? Lâm sinh làm sao biết đại phú hào mở ra chi phiếu cụ thể số lượng? Đừng dùng ánh mắt như vậy thấy ta, ngươi biết, ta là một vị thương nhân tình báo, có chút thông tin con đường là bình thường. Tá trị khẽ gật đầu. Xác thực, thương nhân tình báo nên tin tức nhanh nhẹ, nghĩ như thế ngược lại cũng bình thường. Cái quỷ nha! Đại phú hào một thẳng bị giam giữ tại quân đồn chú ảng lộ xạ sân căn cứ, trừ ra tướng quân cùn đi nhảm cùng mình, người bình thường căn bản cũng không gặp được hắn. Cho dù là an giờ dê đại công vậy không gặp được đại phú hào. Tiêu lâm phong thông tin là từ lâu tới, lẽ nào là tướng quân cùn đi nhảm tiết lộ cho hắn? Điều đó không có khả năng. Tá trị nhìn về phía Lâm Phong nét mặt tràn đầy rẻ trường sợ hãi. Lâm Phong đối với tá trị nét mặt mảy may không đồng ý nhưng mà, chúng ta là rất tốt đối tác, chúng ta lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Cho nên, ta vui lòng phá lệ một lần. Tiểu Phú, đem giấy nợ cho tá trị. Lý Phú nghi mặt, bất đắc dĩ đem giấy nợ còn đi qua. Tá trị nhận lấy tỉ mỉ điệu kiểm tra một phen, xác nhận đây là chính mình tự tay viết, đội vàng lấy ra cái bật lửa đem nó đốt đi sạch sẽ. Cái này một chút thì trầm tĩnh lại. đa tạ lâm sinh. Lâm Phong cười cười ném cho hắn một điếu xì si gà, Thôn Vân thổ vụ một phen, đống nhiên nói: "Tá trị, xét thấy sự hợp tác của chúng ta không sai, ta cho ngươi một lời quên, có muốn nghe hay không?" Tá trị vội vàng nói: "Xin mời ngài nói." Lâm Phong thản nhiên nói: "Ta biết ngươi theo đại phú hào trong tay lửa đến 50 triệu bảng, ngươi trả lại cho ta 25 triệu tờ RNG, hiện tại còn thừa lại có 25 triệu tờ RNG." Tá trị tóc gáy dựng đứng, cả kinh đều nổi da gà, dùng nhìn xem vị thần ánh mắt nhìn Lâm Phong. Hắn dám xác định, chính mình theo đại phú hào trong tay lửa đến 50 triệu bảng vấn đề này ngay cả tướng quân củng lỵ nhảm cũng không biết, tá trị cũng không có nói mơ thói quen, càng không có đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. nhưng vì sao lâm phong liền biết? lâm phong buồn cười nói, ta không là để cho ngươi biết sao? tin tức của ta vô cùng linh hồn, tá trị đều nhanh vụt chết. đây là tin tức nhanh nhẹ có thể giải thích. lẽ nào quân đồn chú chỗ nào có lâm phong nhận biến? không thể nào. lâm phong ép căn bản không hề đi cân nhắc tá trị trong lòng rốt cục đang suy nghĩ gì sự việc, chỉ là phối hợp nói. đại phú hảo tại bên trong căn cứ quân đồn trú cùng biết chi phiếu, ngươi có hay không có cảm thấy tiêu xái? Tá Trị thuận miệng nói, đây chính là thái tiêu sái, quả thực khiến người ta hâm mộ. Lâm Phong thản nhiên nói, đây đã là đại phú hào chỉ có lưu thông tiền bạc. Tá Trị khẽ giật mình. Lâm Phong lại cái chính, không đúng, hẳn là gia tộc đại phú hào chỉ có lưu thông tiền bạc. Đại phú hào tập đoàn mỗi ngày sản xuất tương đối lớn một bộ phận dòng tiền mặt, dù là trong thời gian ngắn tài chính thiếu, cũng không sao. Nhưng mà trong đó có một cái tiền đề, đừng có ngoại ý muốn biến động. Tá Trị vội vàng thỉnh giáo, nếu như cảnh ngộ biến động sẽ như thế nào? Lâm Phong cười nói, đơn giản à, tài sản rút lại, liền phải đầu nhập hàng loạt lưu thông tài chính tới cứ thị nếu là không có đầy đủ lưu thông tài chính, bọn hắn thì gặp được đại phiền toái. tá trị cũng mặc kệ tập đoàn đại phú hào rốt cục có chết hay không, hắn chỉ quan tâm tài sản của mình. vậy ta phải vội vàng mà đem chi phiếu thực hiện. lâm phong nhẹ nhàng gật đầu, không sai. ngươi cần phải làm là mau chóng địa thực hiện, tuyệt đối không thể chờ lấy tiểu phú hào đi ảng lộ xả sần lúc thực hiện. ta sợ sẽ không kịp. tá trị sợ tới mức kém chút có cẳng liền chạy. gia hỏa này hội độc tâm thuật a? sao đem tính toán của bọn hắn tính được rõ ràng? tá trị tâm kinh đảm chiến hỏi, lâm sinh, ngài lại như thế nào làm ra phán đoán như vậy? lâm phong nhún đuôi bay. Hương Giang lập tức liền muốn loạn, hay là đại loạn cái chủng loại kia? Tá trị càng sợ hơn, ý của ngươi là Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, này không phải là các ngươi thiết kế sao? Ngươi cùng cùng để nhảm muốn nhường an giờ dê đại công đi vụ đô cho các đại quý tộc nô nã, thẩm đại ban cho tiểu phú hào chi tiêu, muốn hắn phát động tập đoàn đại phú hào ra đường bãi công du hành, Tá trị phía sau lưng cũng đỡ đấm. Lâm Phong tại sao lại hiểu rõ? Gia hỏa này quả thực không gì không biết. Tá trị trước kia tại cục tình báo quân sự huấn luyện lúc đã từng đọc qua một quan điểm, nếu như thông hiểu đối phương tư tưởng, hiểu rõ đối phương muốn một cái ý nghĩ có thể khống chế người của đối phương sinh. Làm lúc hắn cảm thấy vấn đề này có chút triển rõ, nhưng là bây giờ hắn tin, nam tử trước mặt đã hoàn toàn nắm giữ suy nghĩ của hắn bình thường, tự mình làm mỗi một việc cũng tại người ta trong dự liệu, chính mình chỉ có thể đi theo đối phương vũ bộ đi. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Đây chỉ là bình thường ứng đối mới là. Tá trị lúng túng hồi đáp. Lâm Phong kinh ngạc nói, đây là bình thường ứng đối. Tá trị có chút chột dạ, chương 332, Lâm Phong lời quên 2, chương 332, Lâm Phong lời quên 2, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phong thẳng lắc đầu, không không không nếu bình thường địa ứng đối, thì hắn tạm thời đông kết gia tộc Đại Phú Hào tài sản tá trị trợn mắt há hốc mồm, Đại Phú Hào còn không có bị triệt để định tội muốn đông kết tài sản của hắn sao này lại dẫn phát xôn sao Lâm Phong thở dài uổng cho ngươi hay là cục viện thông đặc công cao cấp tiểu này biến báo biện pháp cũng không nghĩ đến sao tạm thời đông kết tạm thời tiểu Phú Hào cũng kích động tập đoàn Đại Phú Hào nhân viên ra đường kháng nghị đây là nhiễu loạn trật tự xã hội hành vi ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì năng lực nhường những nhân viên này ra đường tá trị khẽ giật mình chẳng lẽ không phải hành chính mệnh lệnh Lý Phú mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, đua còn nói, cùng quan phủ đối địch, đây là rơi đầu sự việc. Đại Phú hào bình thường đối lại hắn các công nhân viên rất tốt sao? Ta chỉ bị Lý Phú nói đến không còn mặt mũi. Vậy bởi vậy, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa nghĩ tới nguyên do, dùng tiền giấy. Lâm Phong nhún nu nhú bay, ra đây trộn lẫn đương nhiên là vì tiền giấy. Cục Viễn Thông hạng lộ sạ sẩn đem ngươi phái đến Hương Giang đến vì chính là tiền giấy. Thượng quân cùng đi nhặng muốn làm mưa lậu, vì cái gì hay là tiền giấy? Ta xã hội đen, vì cái gì hay là tiền giấy? Chúng ta mọi người mục đích đều là giống nhau. Có tiền không phải vấn năng. Không có tiền là tuyệt đối không thể. Tập đoàn Đại Phú Hào nhân viên làm việc tự nhiên cũng là vì tiền giấy, bằng không, lẽ nào vì lý tưởng? Đại Phú Hào cũng không phải nhân viên cha, dựa vào cái gì muốn người ta vì hắn liều mạng? Lẽ nào tập đoàn Đại Phú Hào các công nhân viên lọt vào bắt cốc, Đại Phú Hào có thể tựa cứu vớt tiểu Phú Hào một dạng, lông mày không nháy mắt vậy lấy ra 10 giờ 400 triệu đến. Tá trị bị Lâm Phong giáo hắn vui lòng phục tùng, ngài nói đúng. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi nhìn xem, là cái này vô cùng sự tính đơn giản. Tiểu Phú Hào muốn nhường các công nhân viên ra đường du hành không nỗ lực điểm tiền giấy làm sao có thể khu sử dụng được bọn hắn? Không phải cấp cho tiền giấy, còn phải hứa hẹn một loạt chỗ tốt. Ta cũng có thể tưởng tượng tiểu phú hào bánh nướng vẽ được lớn đến bao nhiêu. Lý Phú thản nhiên nói, xã đoàn chặt chém lúc đều muốn cho thế lao nhóm nước trả chi phí. Xã đoàn đều là như thế, không lo công tác tập đoàn đại phú hào nhân viên, muốn để bọn hắn ra đường du hành, cho ra chi phí nên nhiều hơn nữa. tá trị đỏ mặt, hắn cảm giác chính mình tượng thằng ngu. rõ ràng những vật này đều là cục biên thông cơ sở tài liệu giảng dạy bên trong một bộ phận, hết lần này tới lần khác hắn thì biến mất. Lâm Phong gõ tay nói, ngươi nhìn xem, tập đoàn Đại Phú Hào cũng làm ra chuyện như vậy, đốc gia phủ hội làm thế nào? Tá trị cắn răng nói, tự nhiên là muốn bọn hắn để mắt. Đôn cảnh sát kinh trình thám, liêm thượng tự nhiên sẽ tiến hành điều tra. Sau đó tam ti thập tam cục làm ra phản ứng, tạm thời đông kết tập đoàn Đại Phú Hào tại vụ là cất phải. Lâm Phong núm núm bay, ngươi nhìn ta mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tá trị vui lòng phục tùng, đa tạ Lâm sinh chỉ điểm. Lâm Phong lại nhắc nhở, còn có một chuyện. Câu lạc bộ Hoàng Kim cùng Đại Phú Hào liên lụy cực kỳ sâu, liêm thượng bên ấy ngươi không cần chỉ nhìn bọn họ điều tra Đại Phú Hào tá trị cắn răng nói, ta hiểu rồi. lâm phong cười cười, ta cho ngươi cái cuối cùng tin tốt đi. làm đại phú hào bị các ngươi mời đến căn cứ quân đồn chú thông tin đang báo thời khắc, tập đoàn đại phú hào giá cổ phiếu lại bắt đầu hạ áp chế, cho đến trước mắt trọng và mười. tá trị đột nhiên cảm thấy không lành, điều này có ý vị gì? lâm phong thẳng nhiên nói, đại phú hào giá trị bản thân rút lại, hán chi phiếu có khả năng trả tiền mặt không được. tá trị đầu đầy mồ hôi đứng dậy, lâm sinh, đa tạ ngươi. lâm phong cười cười, ta đề nghị ngươi trước tiên đem chính mình cùng y lý toa chi phiếu trả tiền mặt ra đây sau đó nhất định phải làm cho cùn đề nhảm đi trả tiền mặt, mấy ngàn vạn giờ có thể một hai ngày thì trả tiền mặt, nhưng mà hai ước giờ liền cần một tuần lễ. tại cái này muốn mặn lúc, một tuần lễ năng lực xảy ra bao nhiêu sự việc ai cũng không biết. tá trị rất tán thành, quay đầu liền cáo tử, nhưng mà trước khi đi, lại đối với lý phú xin lỗi, lý, vừa nãy lời của ta xúc động một chút, xin ngươi đừng để bụng. lý phú sắc mặt hơi trì hoãn, đều vì mình chủ thôi. tá trị, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi dám tại hương giang làm mặt phiến, ta tin tưởng kết quả của ngươi sẽ không tốt. Lâm Phong cười mỉm nhìn tá trị, "Tiểu phú nói đúng, người trên giang hồ đều biết ta hận nhất cái gì." Tá trị hít sâu một hơi, "Ta hiểu được. Hai vị chúng ta lần sau lại tụ họp, ta mời các ngươi đi bán đảo ăn cơm." Nói xong, vội vã địa đi ra ngoài. Tá trị về đến trên xe vội vàng cho Elizabeth gọi điện thoại, "Ý điệt toa, chuyện của ngươi xử lý tốt sao?" Elizabeth vui sướng hồi đáp, "Trưởng quan, ta đã xử lý tốt." Tá trị vội vàng nói, "Chi phiếu mang hay không trên người?" Elizabeth ăn ngay nói thật, "Ta đi ngủ cũng mang trên người." Tá trị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." Ngươi vội vàng đến ngân hàng đi, đem chi phiếu cho rút tiền đến ngươi tài khoản bên trên." Elizabeth nhỏ giọng nói, "Trưởng quan, khoản tiền lớn như vậy đi bảo, chúng ta sẽ bị theo dõi." Tá trị im lặng nói, "Chúng ta là cục viên thông đặc công, có một chút tài chính không bình thường sao? Có nhiều lý do qua loa trách." Mau đem chi phiếu đi vào người tài khoản. Elizabeth lấy làm kinh hãi, "Trưởng quan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao đội vã như vậy?" Tá trị hồi đáp, thương giang muốn loạn, "Chúng ta tốc độ nếu chậm lời nói, đại phú hào ngân hàng tài chính rồi sẽ đóng kết." Elizabeth giật mình kinh ngạc, Trưởng quan, ta lập tức đi. Mà ở Lâm phủ Thái Bình Sơn, Lý Phú không hiểu hỏi, Phong ca, chúng ta có cần phải đi nhắc nhở tá trị sao? Lâm Phong cười cười, có cần phải a? Ta hiện đang toàn lực chèn ép tập đoàn Đại Phú Hào, muốn đoạn hắn tài nguyên, ta vận dụng các loại thủ đoạn, nhường Đại Phú Hào rời đi công ty của mình, thậm chí thôi động Tiểu Phú Hào rời khỏi Lương Giang. Như thế vẫn chưa đủ, chúng ta hiện tại là rắn nuốt voi, này con voi lớn quá lớn, không cẩn thận thì ăn người chết. Ta phải dùng hết tất cả thủ đoạn đến với hắn. Lý Phú im lặng nói, Đại Phú Hào thì đáng sợ sao như vậy? Lâm Phong nhếch môi, đem linh hồn cũng bán người đương nhiên đáng sợ. Giá hỏa này là trên thế giới cao cấp nhất găng tay trắng. Lý Phú giật mình kinh ngạc, găng tay trắng? Đại Phú Hảo là găng tay trắng? Lâm Phong suy nghĩ một lúc, vốn năn chính mình lời giải thích, không phải là găng tay trắng, hẳn là môi giới. Ngươi thật sự cho rằng Đại Phú Hảo người sau lưng là thẩm đại ban sao? Lý Phú gãi gãi đầu, ta không biết. Nếu không phải đoạn thời gian gần nhất ngài cho ta phổ biến rõ khắp, ta thậm chí cũng cho rằng Đại Phú Hảo là chính mình dốc sức làm ra tới đấy. Lâm Phong âm ý cười to, chính mình dốc sức làm ra tới, có thể quên đi thôi ta tới nói cho đi, đại phú hào phía sau có vốn gì ẩn ảnh tử. Lý phú trong lúc nhất thời không nói gì. Lâm phong thần sắc lạnh lùng, ngươi biết đại phú hào phía sau vốn gì ẩn là thế nào làm giàu sao? Lý phú lắc đầu. Lâm phong mặt không biểu tình thản như nói, gia tộc kia đem tiên trúc thuốc viện vận chuyển về quê nhà, đã từng, gia tộc kia là tại gia tộc lớn nhất thuốc viện đồ lĩnh. Lý phú khẽ giật mình, ngay lập tức nổi giận, chết tiệt! Lâm phong khẽ gật đầu, không sai, bọn hắn chết tiệt. chúng ta chậm rãi chơi chính là. Lý phú cắn răng nói, phong ca, ngươi nói làm thế nào? Lâm phong khôi phục bình tĩnh. Lực lượng của chúng ta còn rất nhỏ yếu. Hiện tại liền cần từng bước một điểm tới. Lâm Phong cầm lên báo chí, tập đoàn Đại Phú Hảo hạ áp chế một phần mười, như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn một ngũ ngút vào. Nhưng mà, cái này phải cẩn thận đối phương phản công. đông dạng tình huống dưới, đứng ở trên mặt bản chỉ có Đại Phú Hảo. Có thể đợi đến Đại Phú Hảo tuyệt cảnh lúc, người ở sau lưng hắn liền ra tới. Tiểu Phú, ngươi không cần gấp, sớm muộn gì có ngươi xuất lượt lúc. Chương 333, Hương Giang Loạn. Một, chương 333, hương giang loạn Tá trị cùng Elizabeth rất là thuận lợi đem đại phú hào mở ra chi phiếu cho thực hiện, hắn nơi nào thấy qua con số lớn như vậy, cả người âm thanh cũng run rẩy, ru ru ru "Trưởng quan, thật sự không có chuyện gì sao?" Cắt Bách Thế nhưng chỉ tham mấy trăm vạn thì tê bảo. Tá trị hừ lạnh nói, "Cắt Bách từng chút một bối cảnh đều không có, hắn không vào đi ai vào trong. Chúng ta phía sau thế nhưng có cục viện thông chỗ dựa, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là tại vì đế quốc làm việc." "Đừng sợ." Elizabeth ngầm cười khổ. "Vì đế quốc làm sự tình sao? Hình Như, đúng không?" Tá trị nghiêm mặt nói hai chúng ta chút tiền ấy không tính là gì, ngươi phải biết tướng quân cụn đề nhậm trong tay còn có hơn hai ức chi phiếu không có thực hiện đấy. Elizabeth lấy làm kinh hãi, đô la hồng công. tá trị lừa một cái, đương nhiên là tờ O N R. Elizabeth hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không cam lòng nói, sao nhiều như vậy? tá trị thản nhiên nói, chúng ta phía sau có cục viện thông chỗ dựa, nhưng mà tướng quân cụn đề nhậm phía sau có các đại quý tộc chỗ dựa, ngươi nói người đó lực lượng đại. Elizabeth không lên tiếng, tốt nửa ngày sau mới nói, trưởng quan ta hiểu được, ta nhất định hảo hảo mà vì đế quốc làm việc. tá trị thỏa mãn gật đầu nghĩ như vậy là được rồi. Trung nghĩa tín bên ấy thế nào? Elizabeth báo cáo, thỏa đàm. Dựa theo trưởng quan phân phó, ta dùng cái này phê hàng hóa miễn phí đại giới, thuyết phục Trung nghĩa tín ra tay. Tá ta trị càng phát thỏa mãn. Elizabeth nhỏ giọng nói, trưởng quan, chúng ta cần phải bỏ ra lớn như vậy đại giới sao? Tá trị không đồng ý, chúng ta không có trả giá đắt. Những kia bột mì là thế nào tới? người ta rõ ràng, chúng nó vốn chính là miễn phí, dùng loại vật này đổi chúng ta trong tay thứ gì đó. Ngươi cảm thấy này mua bán không đáng sao? Trong tay thứ gì đó đương nhiên là vừa mới đắc thủ bỏ lớn tiền giấy. Elizabeth mặt mày lún hở, trưởng quan anh minh, tá trị phân phó nói, vội vàng hội căn cứ, ta muốn thấy tướng quân cùn lê nhảm. Elizabeth khó hiểu nói, thấy tướng quân, tá trị nét mặt nghiêm trọng, ta phải thuyết phục hắn mau đem chi phiếu cho trả tiền mặt. Elizabeth giật mình kinh ngạc, thế nhưng trưởng quan, tướng quân cùn lê nhảm rõ ràng nói không nhường chúng ta bây giờ trả tiền mặt, chúng ta không phải đợi tại không đánh đã đá khai sao? Tá trị lắc đầu, bình thường lúc tự nhiên là muốn lừa trên gạt dưới, nhưng mà hiện tại hoàn toàn khác biệt, cùn lê nhảm cùng chúng ta là một thể, có binh cùng binh có nhục cùng nhục, hắn là chúng ta lớn nhất tấc một. Thời khắc này, hắn không xảy ra chuyện gì. Thế bét lập tức không nói lời nào. Về đến căn cứ sau đó, Cố Lịch Nhãm vừa vặn muốn tìm tá trị, An giờ Dê đại công cái đó ngu ngốc, cầm mấy trăm bạn đồ ORR rất là vui vẻ địa hồi Bộ Đô, đốc ra phủ chỗ nào đều không có đi cáo tử. Tá trị cảm thán nói, thưởng quân tốc độ thật nhanh. Ngay lập tức cười nói, An giờ Dê đại công cũng là đủ xui xẻo, muốn cho rằng đến Hương Giang năng lực phát một phen phát tài, kết quả mạng nhỏ cũng kem chút ở tại chỗ này. Ta nghĩ Hương Giang lưu cho hắn ấn tượng không là thế nào tốt, hắn là không kiềm chờ đợi rời khỏi. Cố Lịch cười ha ha. Tá Trị nghiêm mặt nói: "Tướng quân, ta nhận được tin tức, tập đoàn Đại Phú Hào giá cổ phiếu đã trọng tòa 10. Ta nghĩ, ngài nên mau chóng đem chi phiếu cho trả tiền mặt." Cố Lệ Nhãm không đồng ý, "Lúc này trả tiền mặt hội đánh cỏ động rắn. Về phân giá cổ phiếu, ngươi không cần lo lắng. Đại Phú Hào thông tin đăng báo, tập đoàn Đại Phú Hào giá cổ phiếu nhất định là muốn hạ áp chế, nếu là không hạ áp chế mới chết tiệt." Tá Trị vội la lên: "Tướng quân, ngài vẫn là đem chi phiếu trả tiền mặt đi, không cần quản tiểu Phú Hào động tác." Cố Lệ Nhãm khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn Tá Trị: "Ngươi có tin tức gì?" Tá Trị tở dài nói: Ta vừa mới cân nhắc một phen chúng ta kế hoạch, phát hiện chúng ta không để ý đến một phương thế lực lớn. Cún lì nhảm cao mày nói, ai? Quê nhà sao? Quê nhà vội vàng phát triển chính mình, không gặp qua hỏi lường giang. Tá trị thẳng lắc đầu, quê nhà nếu đúng tay, chúng ta đều phải sang bên. Không phải quê nhà. Cún lì nhảm đại khí nói, chỉ cần không phải quê nhà, ai tới đều vô dụng. Tá trị vội vàng nói, nếu đốc gia phụ ra tay đâu. Cún lịch nhảm buồn cười nói, đốc gia phụ cũng có thể làm cái gì? Sương mù đều đã truyền đến mệnh lệnh, này vụ án là ngươi chủ thẩm ta phụ thẩm, đốc gia phụ là phối hợp chúng nó sẽ không trở thành trở lực. tá trị không nhanh không chậm nói, nếu bọn hắn tạm thời đông kết đại phú hào tài sản đâu. cún li ngậm ngặc như nói, đốc gia phủ tạm thời đông kết đại phú hào tài sản. vì sao? tá trị cười khổ nói, tướng quân, ngài nghĩ, thẩm đại ban cho tiểu phú hào chi chiếu a, giới kinh doanh tinh anh sâu chuỗi tạo áp lực. cún li ngậm chẳng thèm ngó tới, không dùng được. tá trị bị hắn ngắt lời lời nói vậy không hấp tấp. tập đoàn đại phú hào các công nhân viên đi ra phố kháng nghị. cún li ngậm kẽ giật mình, loáng thoáng địa cảm thấy có chút chỗ không đúng. dựa theo mệnh lệnh của ngài. Ta nhường một xã đoàn hương giang đến lúc đó trà trộn vào kháng nghị đội ngũ đi quấy rối. Ta đã giao thay bọn họ, tốt nhất muốn làm ra mấy cái nhân mạng. Cho đến lúc đó, Cun Li nhạn đột nhiên đứng dậy, đã hiểu mình rốt cuộc là tính sốt cái quái gì thế. Ta quên đi một chút, đốc gia phủ sẽ không lý hội vụ án này, đó là bởi vì vụ đô mệnh lệ. Nhưng mà tập đoàn đại phú hảo như thế khiêu khích, bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiểu phú hảo muốn tìm động tập đoàn đại phú hảo công nhân viên chức nhóm gây chuyện, tất nhiên phải tiêu tiền. Đốc gia phủ còn không phải thế sao ăn cơm khô, bọn hắn nhất định sẽ rút túi dưới đáy nổi tá trị, ngươi nói đúng. cún lì nhảm gặp quá nhiều xáo lộ, không cần nghĩ cũng biết như thế nào giải quyết kiểu này xáo lộ, đoạn mất bọn hắn tài nguyên là được rồi. đốc gia phủ không phải ngu ngốc, nhất định sẽ làm như vậy. cứ như vậy, đại phú hào chi phiếu thì tạm thời biến thành một tờ giấy lộn. cún lì nhảm sắc mặt đại biến. tá trị vội vàng nói, tướng quân, là cái này chuyện ta lo lắng. cún lì nhảm co cẳng liền chạy, một bên chạy một bên hô, tá trị, hoàn hảo có ngươi nhắc nhở à? trở về ta nhất định mời ngươi hảo hảo địa phẩm rượu. tá trị khoe môi vểnh lên, cái này, chính mình là thực sự an toàn có cún lì nằm ở phía trước cản trở, ai biết chú ý tới mình cùng Ilietta đâu? vậy bởi vì như thế, cún lì nhảm nhất định sẽ nhớ kỹ nhân tình của mình. thật là nhất cử lưỡng tiện a tá trị tìm đến Emily Elizabeth, Ilietta, thương giang lập tức sẽ đại loạn. từ giờ trở đi, không tất yếu không đi ra. Elizabeth khẽ giật mình, trưởng quan, ý của ngươi là? tá trị thản nhiên nói, ta tới cấp cho ngươi học một khóa. chúng ta cục viện thông làm ra hoàn chỉnh kế hoạch sau đó, chỉ cần xem xét thông qua, mặc kệ kế hoạch này hoàn thành được thế nào, sau cũng sẽ không suy yếu. Elizabeth không dám tin, lẽ nào nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không truy cứu sao? Tá trị thở dài, chỉ cần mặt giấy kế hoạch hoàn chỉnh, mỗi cái trình tự cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta đại bộ phận cũng sẽ không truy cứu. Ngươi biết nguyên nhân là cái gì không? Elizabeth mở miệng lắc đầu. Tá trị trầm giọng nói, vì bất ngờ. Elizabeth ngạc nhiên, bất ngờ? Tá trị thản nhiên nói, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh a. Vẫn có chút ngoài ý muốn để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà những thứ này bất ngờ, toàn bộ đều không tại chúng ta đoán trước bên trong. Luôn có chút ít người ngu cho rằng có thể nắm giữ tất cả biến hóa. Đó là không có khả năng. Chỉ còn cơ bản hơn thượng không phạm sai lầm, như vậy kế hoạch này cho dù thành công, có thể mấu chốt một chút vấn đề ra cái gì một chút sai lầm, kế hoạch này hướng đi rồi sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tương giống với tướng quân Cùn Lệ nhạm đầu dạng. Trước đó, hắn còn liên tục địa căn dặn chúng ta, nhất định phải tại Tiểu Phú Hào đứng dậy lúc đi thực hiện. Nhưng bây giờ hắn còn không phải nhanh đi thực hiện sao? Elizabeth kìm lòng không đặng gật đầu. Trưởng quan thật là quá mức bên bác. Thật tình không biết trưởng quan của hắn bây giờ nghĩ đến tất cả đều là Lâm Phong. Lâm Phong đối bọn họ hiểu rõ quá sâu. Đây là lớn nhất một biến số cũng là lớn nhất một cái ngoài ý muốn, không thể không nói, Lâm Phong là hắn gặp phải tình báo con buôn bên trong lợi hại nhất, một vị. tốt tại dạng này tình báo con buôn đối với trừ ra mua bán tình báo bên ngoài sự việc để không nổi bất cứ hứng thú gì. Bang không, ta chỉ thật sự đi ngủ cũng ngủ không ngon. Nhiều người như vậy tham dự hoạch định một đại kế, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có bất ngờ? Ta có thể khẳng định kể ngươi nghe, sẽ có. bất kỳ một cái nào sơ suất nhỏ, có thể để cho chúng ta lâm vào bị động, thậm chí hội mất mạng. do đó, ngươi lập tức thu thập xong đồ vật, bao gồm hàng ngày, lập tức chuyển đến căn cứ tới. Này vụ án không giải quyết, chúng ta về sau cũng ở ở căn cứ." Elizabeth thất thanh nói, trưởng quan, ngươi không yên lòng an toàn của chúng ta phòng." Chương 333, hương dân loạn 2, chương 333, hương dân loạn 2, tá trị mặt không chút thay đổi nói, "Những địa nhà an toàn cũng không phải chỉ có chúng ta hiểu rõ, cục an ninh cũng biết." Elizabeth không nói thêm gì nữa, chỉ nói, trưởng quan, ta liền trở về thu dọn đồ đạc." Tá trị dàn dò, "Thời kỳ phi thường, tất cả dàn lượng." Elizabeth ở đâu vẫn không rõ, tá trị có ý tứ là nói cho nàng những kia quần áo đẹp đẽ đồ trang sức cái gì không cần mang theo đồ trang điểm loại hình cũng không cần có thì mang một ít nữ nhân gia nhất định đồ vật là được đợi đến Elizabeth ra ngoài tá trị không tự giác địa móc ra xì gà một chi một trăm đô la mỹ xì gà Cuba thơm thơm chẳng ngập đổi thành trước đó hắn khẳng định cảm thấy rất quý dù là làm dưới hắn doanh thu 25 triệu tờ ungi nguyên vẫn là cảm thấy xì gà này đắt vô cùng có thể quả thực tốt rút ra tá trị với hút xì gà một bên cân nhắc nhìn trong đó chi tiết càng nghĩ càng thấy được khó bề phân biệt nghĩ như thế nào cũng không thích hợp đột nhiên hắn minh bạch qua đến chính mình một thằng không để ý đến cái đó lớn nhất tình báo con buôn cử động lâm sinh thật là một đơn giản tình báo con buôn sao không đúng sao cái nào tình báo con buôn nhìn thấy chúng ta cục viện thông còn dám phách lối như vậy ta cái này cục viện thông đặc công cao cấp hắn là nói đánh là đánh còn có lâm sinh thế lực ta thật sự đã điều tra xong sao ta chỉ đột nhiên đứng dậy vừa định muốn gọi điện thoại tối cuối cùng vẫn là nhị được tình báo không ngang nhau a ta chỉ cười khổ không thôi hắn chưa từng có nghĩ đến có một ngày hắn hội cảm giác được tình báo của mình cũng đủ cục biện thông thế nhưng tứ đại cơ quan tình báo một trong a tá trị nhớ tới lâm phong đủ loại cắn răng hay là buông xuống mỹ tổ phồn hy vọng cái này biến số lớn nhất không phải nguy hiểm chỉ mong đi tá trị bản năng không muốn cùng lâm phong giao thủ lần đầu gặp gỡ không những bị đánh một trận còn bị đe dọa 3.000 ngàn bạn tò hồ un thật không dễ dàng đem sổ sách cho tiêu tan lại trêu chọc lâm phong đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao tá trị nhưng không có ngốc như vậy chẳng qua hắn không quấy rầy lâm phong tự nhiên có người quấy rầy lâm phong lâm sinh mời hỗ trợ ta chỗ này phải bận rộn đi rồi Hoang Bình Diệu hơi có chút nhốn nhác dáng vẻ. Lâm Phong buồn cười nói, "Tổng giám đốc ngươi làm sao?" Hoang Bình Diệu tức giận nói, "Còn không phải cái đó ổ cả mộ tổ quy báo thủ sự việc nào loạn đến. Nhiều như vậy sát thủ tề tụ lương giang, bắt cũng bắt không được bao nhiêu a." Hiện tại điện thoại báo cảnh sát liền cùng tuyển mỹ đường dây nóng một dạng, từ sáng sớm đến tối đều không có yên tĩnh lúc. Lâm Phong khó hiểu nói, "Vậy ngươi tìm ta không dùng. ta cũng không phải cơ kim quản lý." Hoang Bình Diệu điển nghiêm mặt nói, "Người nào không biết Lâm Sinh không gì làm không được, ngài nhất định có biện pháp." Nệ tình chúng ta quan hệ tốt như vậy tình hữu dưới, Lâm Sinh ngài có thể nhất định phải cứu ta a." Lâm Phong bị hắn đánh bại, "Được, ta cho ngươi ra hai cái chủ ý đi." Hoàng Bình Diệu mừng lớn nói, "Lâm Sinh ta liền biết ngươi có biện pháp." Lâm Phong thuận miệng nói, "Một trị tận gốc một trị phần ngọn." Trước nói trị phần ngọn, các ngươi không phải có xe xung phong sao, thừa dịp lúc này tất cả đều kéo lên đường phố, lần lượt điệu tuần tra. Tiên thượng sát thủ tại mệnh, cũng không dám khiêu chiến đồn cảnh sát. Chỉ cần đem xe xung phong bày đủ nhiều, bảo đảm bọn hắn chỉ dám trốn ở âm u trong góc." Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một lúc, sau mày nói, cái ý tưởng này tốt thì tốt, nhưng mà tiêu phí quá lớn à? Lâm phong mắng, ngươi có phải hay không ngốc? An giờ Dê đại công sự việc không có đi qua à? Chỉ là An giờ Dê đại công gặp tập kích sao? Đốc gia trở xuống, tam đi thập tam cục đầu đầu náo náo nhóm không lo lắng sao? Hiện tại là ngươi cơ hội lập công, ngươi không nên đem suy nghĩ điểm đặt ở tiền thưởng sát thủ trên người, ngươi muốn nhìn là lâu dài. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu xe xung phong tuần tra thành trạng thái bình thường, ngươi cái này để sướng người có thể hay không nắm giữ cái này trì lực lượng? Hoa bình rượu con mắt cũng thả ánh sáng, Lâm Sinh muốn được à? Lâm Phong tức giận nói, cái gì gọi là nguy cơ? Tháo rỡ ra đến chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Tiên thường sát thủ sự việc chính là nguy cơ, nhưng nếu là xử lý tốt, chính là ngươi tiến thêm một bước công lao. Ngươi đưa ra một bộ này chế độ, sau đó nắm giữ một bộ này chế độ. Ngươi suy nghĩ một chút, này lại tạo thì bấy nhiêu cương vị. Đồn cảnh sát từ trên xuống dưới có phải hay không niệm tình ngươi tốt? Hoàng bình rượu vô đuổi, làm đi. Nhưng mà hắn lại nói, thế nhưng cũng không đủ dự toán a. Chúng ta đồn cảnh sát cũng không giống như Liêm Tự như thế tài đại khí thô liêm thượng nếu là không có dự toán trực tiếp có thể bãi công chúng ta không được a nếu là không có đầy đủ tài thủy sự tình tốt ngược lại là trở thành xấu sự tình lâm phong nín nín bay được ta vừa mới phát một phen phát tài một lúc nhường tiểu phú vì lôi đình an ninh dành nghĩa hiến cho ra ngoài đi Hoàng bình diệu thở dài bao quát hương giang đại chế độ tiền ít không được lâm sinh hảo ý lâm phong không nhịn được nói 2.000 vạn đô la hổng công muốn hay không do Hoàng bình diệu im bặt mà dừng cao giọng nói muốn không muốn chính là đại ngốc tử hoa bình diệu buồn buồn nói lâm sinh ngươi này nỗ lực quá nhiều đi Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói: Ta có thể không phải là vì các ngươi, ta cũng vậy hương răng người, thuần túy là là chính ta mà thôi. Hoàng Bình Diệu coi như hắn ở đây kiếm tốn, chỉ nói: Lâm Sinh cao nghĩa. Lâm Phong lại nói: đây là chị phần ngoạn, phiền đoán một chút. Chị tận gốc thì đơn giản một chút. Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên nói: chị tận gốc đơn giản. Lâm Phong thản nhiên nói: dù cả bộ tô đường lao tiểu tử cơ kim quản lý gọi là diệp yên, ta lần trước đã nói với ngươi, tên kia là phi chủ lưu luật sư, người đem hắn cùng phủ cả bộ ở gì tạm giam liền tốt. Hoang Bình Diệu cao mày nói: này không có có lý do gì a. Lâm Phong ngạc nhiên nói, bọn hắn cũng đem toàn thế giới sát thủ dẫn đến Lương Giang, ngươi còn không có lý do gì bắt hắn? Ngươi đang đóng phim sao? Tích. Hoàng Bình Diệu hung hăng cho chán mình một chút, không sai, a loại nguy hiểm này nhân vật, nơi nào có để bọn hắn tiêu giao đạo lý? Kỳ thực mấu chốt nhất không phải Diệp Kiên, mà là Lão Quỷ Tử cháu trai Tiểu Quỷ Tử sủ cả một tuổi gì. Gia hỏa này sớm liền coi trọng kia một mút 100 triệu đô la Mỹ tiền tài, hắn không những muốn cho Lão Quỷ Tử báo thù, còn muốn cầm tới khoản tiền kia. Hoang Bình Diệu buồn bực nói, nếu là có sát thủ giết chết hung thủ, không là có thể lĩnh thưởng sao? cái đó sủng cạ mộ tổ ấy gì sao có thể giữ 100 triệu đô la mỹ lại đến lâm phong nhếch môi cho nên mới để các ngươi đi tìm diệp kiên a nếu ta không có liệu sai diệp kiên bây giờ đang ở sủng cạ mộ tổ ấy gì trong tay chỉ cần có sát thủ đi tìm diệp kiên lĩnh thưởng đó chính là hắn tử kỳ Hoàng bình diệu trong nháy mắt đã hiểu ha ha lâm phong hỏi ngược lại nếu không đâu Hoàng bình diệu cười gần nói vậy liền để chúng ta ra tay đi lâm sinh ngươi cho ta mượn hai người đi lâm phong ngạc nhiên nói ngươi muốn làm gì hoa bình diệu cười lạnh nói ta có thể không muốn này, dù cả mộ tổ ấy gì còn đang ở Hương Giang ngày nọt. ngươi mượn hai ta, ta phái hai người. ta nhường người chứng minh ngươi phái đi hai người là xử lý hung thủ sát thủ. chúng ta đem cái này quỹ ngân sách đánh phát ra ngoài sông việc. Lâm Phong đột nhiên cảm giác thế giới chân kỳ diệu. ý của ngươi là làm bộ? hoang bình diệu ai một tiếng, này làm sao có thể để làm bộ đâu? chúng ta đồn cảnh sát là phá án cơ quan, hung thủ là ai, còn không phải chính chúng ta định nghĩa sao? ta nhìn xem tám thành hung thủ là Trác Tử Cường, gia hỏa kia ngay cả Đại Phú Hào cũng dám mất chẹn, giết một tên tiểu vị tử cũng là rất đơn giản. Lâm Phong im lặng nói, người đây là bị bức đến đều muốn làm giả đi. Chẳng qua cũng được, dù sao ta vậy nhìn tiểu quý tử không vừa mắt, nhưng ngươi phải biết, tiểu quý tử tuyệt đối sẽ không đem 100 triệu đô làm bị kêu đi ra. Hoàng Bình Diệu trong mắt lánh sắc lóe lên, vậy liền để tiểu quý tử xong đời thôi. Thật coi hắn đoạt mệnh tiễn đao cước là cỡ nào hiền lành một tên. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, này nhưng là muốn mệnh việc, ta muốn tiểu phú cùng kiến quân đi. Hoàng Bình Diệu thất thanh nói, muốn xuất động hai vị kia. Lâm Phong hỏi ngược lại, thủ hạ ta còn có ai đây hai người này thích hợp sánh vai sát thủ. Hoàng Bình Diệu gật đầu đồng ý. Hắn lâm vào khó xử, người bên này cũng xuất động hai vị này, vậy ta phải mời người nào đi?" Lâm Phong thuận miệng nói, "Nhiều đơn giản à, để các ngươi đội phi hổ Trần Sơ cùng nhau đi là được rồi." Thân thủ của hắn đầy đủ. Dù sao Trần Sơ chỉ là làm chứng, lúc cần thiết giúp đỡ, cũng không cần nhường viên Sơ bọn hắn tới. Hoàng Bình Diệu rất hoan hỉ, cứ quyết định như vậy đi. Chương 334: Thế giới chân kỳ diệu, 1. Chương 334: Thế giới chân kỳ diệu, 1. Tổng giám đốc, ngài tìm ta." Trần Sơ phục mệnh đi tới văn phòng của Hoàng Bình Diệu. Hoàng Bình Diệu cho dù là trong phòng vậy mang kính dâm lớn, có muốn hay không thăng chức?" Trần Sơ lớn tiếng nói, nghĩ, trưởng quan." Hoàng Bình Diệu nói một câu không giải thích được, chuyển cái giới xem xét. Trần Sơ lơ ngơ, hay là y theo chỉ lệnh dạo qua một vòng. Hoàng Bình Diệu như cái giống như sắt lang, sờ lên Trần Sơ cơ thể, chậm chậm, "Này chết tiệt thanh xuân." Trần Sơ giật sợ, tim lòng không đặng sau lùi một bước, lắp bắp nói, "Trưởng quan, ta là muốn thăng quan, nhưng ta không nghĩ bán mình." Hoàng Bình Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, "Không hiểu ra sao? Ngươi là cảnh sát, ai bảo ngươi đi bán thân?" Trần Sơ trưởng thở dài một hơi, "Không bán thân là được." Hoang Bình Diệu trịnh trọng nói, "Thu cả mộ tô đường lão tiểu tử kia chết rồi vậy lên chết, không ngờ rằng lại cho chúng ta lưu lại phiền toái lớn như vậy." Toàn thế giới xếp hạng hàng đầu bọn sát thủ cũng chạy đến chúng ta trong lúc này. "Ngươi nói giải quyết như thế nào?" Trần Sơ trong lòng căng thẳng, cười khổ lắc đầu, thuộc hạ không biết. Hoang Bình Diệu thở dài, "Những kia tiền thưởng sát thủ đều là dấu diếm thân phận đi vào, nếu là hiểu rõ bọn hắn thân phận chân thật, chúng ta đại khái có thể bắt người. Dù sao những sát thủ kia từng cái cũng có nhân mạng. Xui xẻo là chúng ta không rõ ràng cái nào là sát thủ." gần đây hai ngày này đồn cảnh sát khiếu nại điện thoại cùng tuyển mỹ điện thoại không kém cạnh đối ngoại liên lạc khoa hoa khơi cảnh sát nhóm đã hướng ta kháng nghị hoặc là gia tăng nhân viên hoặc là cho các nàng trưởng xài thủy bằng không các nàng muốn bãi công đáng thương nha các nàng hướng ta khiếu nại lúc cuối hậu đều là câm như vậy mang xuống không phải cách cho nên trần sơ trần sơ đột nhiên nghiêm có thuộc hạ Hoàng bình diệu chân thành nói ta giao cho ngươi một hạng gian khổ nhiệm vụ trần sơ tụ tập hội thần nói tổng giám đốc nhiệm vụ gì hoang bình diệu vỗ tay nói ngươi bây giờ chính là một sát thủ Trần Sơ người đều bối rối, ta, ta sát thủ. Hắn có chút bối rối, hắn thật là sát thủ hay là thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ sĩ thiên sứ? Hoang Bình Diệu hừ lạnh nói, nơi này là Hương Giang, không phải Ōkamoto. Nyasu cả mộ tổ tiểu quỷ tử tại Ōkamoto không dám làm loạn, hết lần này tới lần khác chạy đến Hương Giang đến Dương Oai, thật khi chúng ta Hương Giang là dễ khi dễ phải không? Trần Sơ giống như minh bạch quả đến, trưởng quan, ý của ngài là? Hoang Bình Diệu nhún vai, ngươi ra vẻ sát thủ, ta sẽ tìm hai người phối hợp ngươi. Yên tâm, đều là cao thủ trong cao thủ. Ba người các ngươi thì giả bộ như tiền thưởng sát thủ, vẫn là phải tay tiền thưởng sát thủ, đi tìm Diệp Kiên, nhận lấy kia 100 triệu đô la Mỹ. Bất quá, tụ cả mổ tổ ấy gì kia tên tiểu vị tử sẽ đến giết các ngươi, hắn sẽ không ngồi nhìn gia tộc mình tài chính giao cho người khác. Mệnh lệnh của ta là. Trần Sơ đột nhiên thật hưng phấn. Xử lý tiểu vị tử, giải tán kia cái đám cho quý báo thủ, nhường những sát thủ kia toàn bộ đều cũng đi. Hiểu chưa? Trần Sơ cao giọng nói, đúng, trưởng quan. Công việc này có thể quá làm cho hắn vui mừng. Trần Sơ kỳ thực rất tức đối, ngươi nói hắn đường đường thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ sĩ thiên sứ, trước đây nghĩ muốn xử lý rụ cả mộ tổ đường lão quỷ tử. Có thể không nghĩ tới lại có người đoạn hắn đằng trước. Làm lúc chính mình là cầm súng sọ gùn, nhưng Vương Kiến quân sửng sốt dùng một cái hắc tinh thì theo hạng súng của mình hạ đoạt đầu người. Cái này khiến Trần Sơ buồn bực rất lâu. Chẳng qua bây giờ vậy không lộ A lão quỷ tử chết rồi, còn có tiểu quỷ tử có thể giết nha. Hay là phụng chỉ giết quỷ tử, sảng khoái hơn. Trần Sơ trong lòng hơi động, trưởng quan, thủ cả mồ tổ đường vụ án có đầu mối. Hoang Bình rượu cười ha hả nói, "Không có Trần Sơ mừng thầm, ngoài miệng lại nói, không có manh mối ngải còn cao hứng như vậy. Hoàng Bình Diệu trắng ra nói, ta đương nhiên cao hứng. Chúng ta nếu không tra được, tiểu quỷ kia tự khẳng định không tra được. xử lý lao Quỷ Tử đây rõ ràng là nghĩa sĩ nha. Chúng ta mỗi ngày bái quan công, cái kia có thể đi thăm dò nghĩa sĩ sao? Thật không sợ quan công không phù hộ ngươi? Trần Sơ vui lòng phục tùng, tổng giám đốc thông đấu. Hoàng Bình Diệu trầm giọng nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, hai vị kia lập tức liền tới đây. Hành động lần này ba người các ngươi tổ ra tay. Trần Sơ kiên định nói, ta nhất định thật tốt dẫn đầu đồng nghiệp xử lý tiểu quỷ tử. Hoang Bình Diệu kinh ngạc nói: Ngươi dẫn đầu bọn hắn. Ta khi nào nói ngươi dẫn đầu bọn hắn? Trần Sơ cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào còn cần người khác dẫn đầu ta? Trần Sơ tuổi thân làm hư, tổng giám đốc tốt xấu ta cũng vậy đội phi hổ quan chỉ huy, sẽ không như thế không có mặt bài à? Hoang Bình Diệu lắc đầu, đợi lát nữa người thì đến. Ngươi có chuyện gì có thể cùng hai người bọn họ câu thông? Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hai người này, ai chỉ huy ta cũng không có ý kiến. Trần Sơ lập tức vui vẻ, muốn là đồng sự dám không để cho mình chỉ huy, nói không chừng liền phải luận bàn một chút. Không phải Trần Sơ đòi, tổng tự Tây Cửu Long tất cả thần tham nhóm, có một cái tính một, đơn đấu mình tuyệt đối không sợ. Thật coi đội Phi Hổ chỉ là tên có sao? Hoàng Bình Diệu nhìn Trần Sơ chật thái, lần nữa cảm thán một tiếng, trẻ tuổi thật tốt a, làm năm ta cũng vậy đẹp trai à. Trần Sơ còn thật không có cách nào phản bác. Đoạt mệnh tiễn đao cấp thật không phải là chỉ là hư danh. Hoàng Bình Diệu tâm tình thật tốt, đẹp trai, thất thần làm gì, đợi vàng pha trà a. Trần Sơ trong lòng vui mừng, lập tức tìm xong trà. Vừa mới ngâm tốt, còn không có uống đâu, liền nghe cửa ban công bị gõ. Hoàng Bình Diệu lớn tiếng nói, đi vào Trần Hân kiện dẫn hai người đi bảo, tổng giám đốc Lý Sinh cùng Vương Sinh ra. Hoang Bình Diệu cười ha ha, chờ chính là bọn hắn. Trần Hân kiện cười lấy gật đầu, vậy ta đi làm việc. Trần Sơ tỏ mò nhìn qua, mặt bên trên lập tức mười phần đặc sắc, "Niêu, chúng ta là hai người bọn họ." Hoang Bình Diệu vỗ vỗ tay, "Hai tương lai, Trần Sơ vậy đến, vậy chúng ta nhiệm vụ này thì giao cho các ngươi." "Không có vấn đề chứ?" Lý Phú cười nói, "Không có vấn đề." Hoang Bình Diệu quay người hỏi Trần Sơ, "Ngươi đây." Trần Sơ cười khổ nói, "Không có vấn đề." Hoang Bình Diệu thật cao hứng, "Rất tốt." Nhiệm vụ này tin tưởng Lâm Sinh đã nói cho các ngươi biết đúng không? Lý Phú vẫn như cũ trầm ổn, Phong Ca đã nói với chúng ta. Hoàng Bình Diệu hỏi, ba người các ngươi vậy không là người xa lạ, ta quyết định này quyền chỉ huy. Trần Sơ lập tức nói, trưởng quan, ta vui lòng phục tùng lý sinh chỉ huy. Hoàng Bình Diệu kinh ngạc nói, ngươi không là vừa vặn muốn tranh đoạt quyền chỉ huy sao? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân đồng thời nhìn sang, ánh mắt bén nhọn. Trần Sơ thở dài trong lòng, hắn làm sao biết sẽ là hai người này đến a? Nếu hai người này đến, hắn điên rồi đi muốn cái gì quyền chỉ huy? Lôi đình an ninh thế, nhưng cùng đội phi hổ đánh qua 2 lần, đáng tiếc chỉ có 2 lần. Nguyên nhân là đội phi hổ thảm bại. Vương Kiến Quân làm lúc nói chuyện là không uống cờ dở cái sọt đánh cờ. Trần Sơ thật không có lực lượng đi tranh. Hoang Bình Diệu làm sao biết những thứ này, nghe xong vấn đề lớn nhất cũng không là vấn đề, càng phát cao hứng, kia nhiệm vụ lần này thì giao cho các ngươi. Xử lý tiểu quỷ sủ cả mổ tổ ấy đi tử, giải tán cái đó sủ cả mổ tổ quý báo thủ. Ba người cùng nghiêm nghiêm, cao giọng nói, đúng. Hoang Bình Diệu bị giật mình. Hắn lại theo câu trả lời này bên trong cảm nhận được rõ ràng sát khí thế là hoàng lao tổng càng cao hứng vụ án này giao cho các ngươi ta vậy yên tâm bất quá hay là nhắc nhở các ngươi một tiếng tuyệt đối không muốn mang theo có thể bại lộ các ngươi thân phận thứ gì đó đi hành động vương kiến quân đông nhiên nói tổng giám đốc ta nghĩ chúng ta có thể dùng tư duy ngược chiều không ai sẽ cho rằng chúng ta ba người sẽ đi làm sát thủ không bằng như vậy chúng ta theo cảnh sát nơi này tìm một ít người trực tiếp xử lý tiểu quỷ tử không được sao hoa bình diệu cẩn thận suy nghĩ một lúc không tốt vũ khí sự việc các ngươi không cần lo lắng nhường trần sơ giúp các ngươi nghĩ biện pháp Cảnh sát mỗi lần đặc biệt hành động lúc đều sẽ chuẩn bị một nhóm vũ khí, bảo đảm ai cũng không tra được. Vương Kiến Quân đành phải đáp ứng. Hoang Bình Diệu vỗ vỗ tay. Tốt, lời của ta nói xong, còn lại giao cho các ngươi. Cố lên. Lý Phú chân thành nói. Tổng giám đốc yên tâm, hôm nay thì hoàn thành nhiệm vụ. Hoang Bình Diệu kinh ngạc nói. Hôm nay, ta không cho các ngươi hạn chế thời gian. Lý Phú lắc đầu. Gần đây sự việc tương đối nhiều, không có thời gian làm phí, thì hôm nay đi. Tuyệt đối sẽ không nhường dù cả mộ tổ ấy nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hoang Bình Diệu âm thầm gật đầu. Chương 334, Thế giới chân kỳ diệu, 2, chương 334, Thế giới chân kỳ diệu, 2, không hổ là Lâm Phong thủ hạng, làm sự tình chính là lôi lệ phong hành, thật khiến cho người ta thật tốt địa hâm mộ. Thế là ba người từ biệt Hoàng bình Diệu, do Trần Sơ dẫn đầu đi một chỗ đội phi hổ nhà an toàn. Chỗ nào có đầy đủ bọn hắn dùng vũ khí. Ba người ở giữa cảm giác rất là vi diệu. Vương Kiến Quân cười tủm tỉm nói, không ngờ rằng chúng ta lại còn có cùng nhau cơ hội hợp tác. Trần Sơ sắc mặt cổ quái, Lâm Sinh hiểu rõ xủ cả mộ tổ đường là chúng ta giết sao? Lý Phú lắc đầu, không biết Trần sơ cực kỳ kinh ngạc, Lâm Sinh hiểu rõ. Lý Phú chuyện đương nhiên gật đầu, khẳng định không biết ta. Chủ cả mổ tổ đường là kiến quốc giết, khi nào hai người chúng ta vậy từng góp sức? Trần sơ bị chẹn họ gần chết, chúng ta cũng xuất lực có được hay không? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cười ha ha. Trần sơ cũng cười, hắn đã hiểu. Lý Phú vậy đang nói đùa đấy. Vương Kiến Quân buồn buồn nói, Hoàng Lão Tổng không biết Lão Quỷ Tử là chúng ta giết sao? Trần sơ do dự trong chốc lát, hay là nói ra phán đoán của mình, hắn không biết. Lý Phú cũng nói, Hoàng Lão Tông cũng không hiểu rõ. Phong ca cho hoàng lão tổng ra chủ ý là nhường hắn không chế được Diệp Kiên cùng sủng cả mộ tội gì, là chính hoàng lão tổng nói ra, muốn xử lý Tiểu vị Tử, Hẳn là đánh bậy đánh bạn, mới khiến cho chúng ta ba người tụ cùng một chỗ a. Trần Sơ luôn cảm thấy sự việc tựa hồ là không đúng chỗ nào, nhưng rốt cục là không đúng chỗ nào, hắn làm không rõ ràng. Lý Phú cùng Vương Tiến quân lết nhau, hai người đều hiểu, đây là Lâm Phong Âm thầm dẫn đạo, chỉ cần một chút xíu thuật, rồi sẽ dẫn dắt đến hoàng bình diệu dựa theo bọn hắn chỉ dẫn phương hướng đi, cũng không mang theo do dự. Cho dù ai vậy sẽ không nghĩ tới, giết chết sủng cả mộ tội đường chính là bọn hắn ba người ba người thử một chút trang bị xác nhận không sai sau đó trần sơ cao mày nói vừa nay chúng ta tại tổng giám đốc trước mặt suy sụp hạ cửa biển thế nhưng còn có một cái mấu chốt sự việc không có làm rõ ràng lý phú hỏi sự tình gì trần sơ cười khổ nói tiểu quỷ tự ở đâu vương kiến quân cười nếu bàn về tìm hiểu thông tin xã đoàn mới là tối chuyên nghiệp sao cực kỳ chúng ta đều là hồng hương xã nhân vật dù cả mộ tổ ấy gì tên tiểu quỷ tử này lúc ban ngày khắp nơi lưu đạn muốn đụng đại vận có thể đụng vào chúng ta ba người buổi tối hắn rồi sẽ về đến nhạt sụp cả mộ tổ tại hương giang trong tiểu điếm Trần Sơ kinh ngạc nói, "Dù cả mổ tổ đường cái đó lao tiểu tử tử vong thời điểm khách sạn." Hai người cùng nhau gật đầu, "Đúng, chính là chỗ đó." Trần Sơ im lặng nói, "Tốt xấu cương bốn cũng là chúng ta quê nhà văn hóa giới người, phòng phòng vậy ở a." Lý Phú không đồng ý, "Vậy thì có cái gì?" Tầm thường người ổ cả mổ tổ nhà không có tiền mua một địa, phần lớn cũng đem tiên nhân cho sương phong trong nhà cung cấp. Này tính là gì hung địa? Trần Sơ không nói gì. Vương Kiến Quân nói ra, ta ngược lại thật ra loáng thoáng địa nằm chắc ý nghĩ của đối phương. Kia tên tiểu quỷ tử muốn tại gia gia hắn bị giết chối cho lão quỷ tử báo thù có thể hắn cho rằng, gia gia hắn quỷ hồn chính ở chỗ này đi. Trần Sơ nhổ nước bọt nói, dựa theo chúng ta cách nói, gia hỏa này nhất định là biến thành lệ quỷ. Vương Kiến Quân không đồng ý, lão quỷ tử khi còn sống lúc ta còn không sợ hắn, lẽ nào biến thành quỷ liền sợ hắn? Chuyện không thể nào. Trần Sơ giơ ngón tay cái lên, vậy chúng ta xuất phát. Lý Phú lắc đầu, không đội, ta trước gọi điện thoại. Trần Sơ không biết Lý Phú muốn làm gì, chỉ có thể tùy hắn. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Lý Phú nói ra, mục tiêu xác nhận không có. Tốt, chúng ta lập tức qua thứ. Trần Sơ đợi đến Lý Phú cúp điện thoại, Đội Huy nói, Lý Sinh, tổng giám đốc muốn chúng ta khống chế thông tin. Vương Kiến Quân cười cười Phú ca thì tại khống chế thông tin. Trần Sơ không tin, đây rõ ràng là đem thông tin bên ngoài khuyết chứng nhà. Vừa nãy Phú Ca là cho chúng ta lôi đỉnh an ninh gọi điện thoại. Trần Sơ khẽ giật mình. Vương Kiến Quân giải thích nói, chúng ta lôi đỉnh an ninh là Hương Giang nhất là chuyên nghiệp công ty an ninh, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thế giới tam đại bộ đội đặc trùng trang bị chúng ta cũng có. Trần Sơ đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thất Thanh nói, ảnh nhiệt thiết bị cũng có. Vương Kiến Quân đáp ý nói, đương nhiên cũng là có. Chẳng qua mặc kệ nhà ai ảnh nhiệt thiết bị đối với lượng điện nhu cầu quá lớn, dùng tốt là dùng tốt, chẳng qua trên chiến trường nơi nào có thời gian cho người nạp điện, chẳng qua là thuần phong ngữ thiết bị, thật sự liền quản dùng cực kỳ. Trần Sơ hồi lâu nói không ra lời. Lôi đỉnh An Ninh xa xỉ như vậy sao? Vương Kiến Quân cười hắc hắc nói, "Trần Sơ, có hay không có động tâm?" Trần Sơ thành thật gật đầu. Vương Kiến Quân nói ra, "Muốn chơi lời nói đến Lôi đỉnh An Ninh a?" Trần Sơ ngạc nhiên nói, "Ta đi Lôi Đình An Ninh có thể chơi cái này." Vương Kiến Quân nói cũng phải trực tiếp, dù khách là chỉ có thể tham quan không thể lên tay, bất quá Ngươi gia nhập chúng ta là được rồi. Dù sao các ngươi đồn cảnh sát nhân viên sau khi về hưu phần lớn là gia nhập mẫu công ty làm bảo vệ chủ quản. Chúng ta lôi đình an ninh là cực kỳ chuyên nghiệp, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Lý Phú âm thầm tán thưởng, Vương Tiến Quân cũng đã trưởng thành á. Trước kia hắn cũng là nghĩ đến muốn theo quê nhà mì động người. Có thể thành thật giảng, lôi đình an ninh hiện tại số lượng đã là cực hạn. Không phải quê nhà chỗ nào thiếu người, là cảng phủ tuyệt đối sẽ không nhường quê nhà người tới gia nhập lôi đình an ninh. Kể từ đó, lôi đình an ninh muốn mở rộng, thì phải nghĩ biện pháp theo bảng địa tìm người chẳng qua lôi đình an ninh tương đối là thủ vậy không phải là cái gì người đều có thể chiêu trần sơ người không sai có thể suy xét nhường hắn gia nhập ai có thể nghĩ tới đội phi hổ đầu lĩnh lại là địa hạ phán quan hay là giới sát thủ xếp hạng thứ nhất sáu thiên sứ nhân vật như vậy thế nhưng ngọc thô á vương kiến quân đương nhiên không muốn bỏ lỡ trần sơ cười khổ không thôi rồi nói sau vương kiến quân vậy không bắt buộc ngươi muốn đổi nghề lúc còn nhớ đến chúng ta nơi này đãi ngộ ưu đại à trần sơ liên tục gật đầu đó là tự nhiên ta nghe nói lôi đình an ninh một tổ nhân viên an ninh liền cần một vạn thuê phí vương kiến quân nhún như bay Cái đó là bình thường tờ danh sách, công ty của chúng ta A Kiệt, vừa mới kết thúc một tờ đơn. Ba ngày, hộ khách cho 2 triệu đô la hồng công. Trần Sơ trợn mắt há hốc mồm cái gì? Lý Phú lắc đầu, cái đó là đặc thù tờ danh sách. A Kiệt đi bảo vệ là An Giờ Dê Đại Công, nguyên bản thuê 10 ngày, nhưng mà hắn hôm nay thì hồi bộ đô. Thuê quan hệ tự nhiên hủy bỏ. Chẳng qua chúng ta cũng sẽ không đem tiền trả lại cho hắn. Nếu không phải Lý Kiệt về đến lượng khôn bên cạnh, Vương Kiến Quân còn không thể đi ra thi hành nhiệm vụ Lâm Phong đối với lượng Khôn An uy đem so với ai cũng nặng, một thằng để đó khá nhiều bảo vệ lực lượng ở bên cạnh hắn. Trần Sơ không biết điểm này, nghe được hít khí lạnh. Lôi Đình An Ninh thực lực có thể thấy được luồn lổn. Vậy bởi vậy, đối với Vương Kiến Quân mời, hắn đột nhiên thì hứng thú. Sau 10 phút, ba người đi tới nhạc sủ cả mộ tổ chuyên thuộc khách sạn bên ngoài. Vương Kiến Quốc xông ra, Phú Ca, tiểu quỷ tử mang nhân thủ tới không ít đấy." Lý Phú hỏi, "Có bao nhiêu người?" Vương Kiến Quốc nói ra, "Trên lầu chót mặt có 6 cái lính bắn tỉa. Trong đại lâu tối thiểu có 30 người." Ta điều tra, trong này chẳng những có chính tiểu quỷ tử mang tới ba vị cận vệ, càng nhiều hơn chính là bọn sát thủ. Trần Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, bằng chúng ta bốn người, sợ là không đối phó được a. Lý Phú kinh ngạc nói, ai nói muốn chúng ta bốn người đối phó rồi? Trần Sơ khẽ giật mình, lẽ nào? Vương Kiến Quân cười ha hả nói, chúng ta nhưng không làm đơn đả độc đấu anh hùng, nơi này là Hưng Giang, là địa bàn của chúng ta. Cái kia đơn đả độc đấu chính là bọn hắn mới đúng. Kiến Quốc, nhường các minh đệ lên đi. Vương Kiến Quốc cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Trần Sơ đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Dòng dã một loạt người mặc tam đại đặc trùng y phục tác chiến nhân viên an ninh giống như U linh mà bước lên đầu tới. Lý Phú trầm giọng nói, chia làm 6 đội, trước đi giải quyết rơi 6 cái lính bắn tỉa. Sau đó xông vào cao ốc, xử lý bên trong sát thủ cùng tiểu quỷ tử. Nhớ kỹ, đây không phải diễn tập. Một đám nhân viên an ninh cùng nhau gật đầu, Trần Sơ không khỏi vì đó cảm thấy một cỗ túc sát chi khí, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi ấm nóng, lại dùng mình một cái. Lý Phú phất phất tay. Những U linh kia một xuất hiện nhân viên an ninh, U linh biến mất. Trần Sơ tê cả da đầu. Tiểu quý tử phải xoa xẹo lại không có người so với hắn hiểu hơn đám người này lợi hại. Trần Sơ đột nhiên hỏi, "Rùa cạm bộ tổ ấy gì tên tiểu quỷ tử này chết chắc à?" Lý Phú đạm mặt nói, "Khi hắn bước vào hương giang lúc, hắn nhất định phải chết." Trần Sơ cười khổ nói, "Kêu người ta tới làm cái gì đâu? Lẽ nào chỉ vì người qua đường sao? Thua thiệt hắn còn tưởng rằng có thể đại sát tứ phương đâu." Lý Phú nhún nhún vai, "Không nên cảm thấy tủ thân, chúng ta tới này cũng là vì làm chứng." Trần Sơ đột nhiên thì trầm mặt xuống tới, mặt giãn ra cười nói, "Không sai, chúng ta đều là người chứng kiến." Chương 335 Lâm Phong Nhất Mạch phong cách làm việc 1, chương 335, Lâm Phong Nhất Mạch phong cách làm việc 1, Trần Sơ bán cung lầm, có nhóm này thần kinh bách chiến đặc thù nhân viên an ninh gia nhập, tiểu quỷ tử một cũng không có chạy, đừng nói phản kháng, ngay cả đinh điểm tổn thương đều không có tạo thành, đám này tiểu quỷ tử lại cho là chúng ta hội cùng bọn hắn liều nằm đấm, thật là khờ mũ, lao tử có súng không cần lẽ nào cùng bọn hắn vật lộn sao? Phú ca, tất cả tiểu quỷ tử cũng giải quyết, trong đó còn bao gồm một nữ, Trần Sơ khẽ giật mình, nữ cũng giết sao? Vương Tiễn quân lệnh lùm tuốt tất nhiên lên chiến trường thì không nên xem thường bất luận kẻ nào mặc kệ là nam nhân nữ nhân lão nhân hải tử đều muốn giết chúng ta trước kia cùng chuyện cũng là bởi vì nhìn thấy trẻ con mới không có giết bọn hắn kết quả vì một khỏa liều đạn hy sinh trần sơ trong nháy mắt trầm mặt thật xin lỗi lý phú nhẹ nhàng nói ngươi sát thực nên xin lỗi chủ cạ mổ ấy gì nữ nhân bên cạnh là trợ thủ của nàng một trong thuộc về nhị dạ một thành viên trần sơ tê cả da đầu phía sau lưng cũng lạnh nếu như nếu đổi thành chính mình một không chú ý chỉ sợ cũng bị thủ Trên chiến trường, bất kỳ cái gì một cái nghiêm khắc yêu cầu, đều là lấy mạng người đổi lại. Trần Sơ túi đầu xưng là. Lý Phú phất phất tay, phòng giám sát ổ cứng cũng mang theo. Vừa nay đáp lời người nói, cũng mang đủ. Lý Phú khẽ gật đầu, triệt để hủy đi chúng nó, lấp biển. Đi thôi, tốt tốt đi về nghỉ một phen. Ú Linh nhân vật đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Vương Kiến Quốc mang theo một người, Phú ca, nơi này còn có một cái người đâu? Trần Sơ lấy làm kinh hãi, không phải nói cũng đem người xử lý sao? Vương Kiến Quốc nuốt nước bãi, ra hỏa này gọi là dị kiên du cả mổ tổ đường khi còn sống xây dựng hội quý báo thủ luật sư. Diệp Kiên rũ cục lấy cái mặt, mặt xám như cho tàn, một đầu mái tóc giống như cũng khô héo. Lý Phú ngạc nhiên nói, chúng ta phục mệnh tới cứu ngươi, ngươi bộ dáng này như cái gì lời nói. Diệp Kiên nghi ngờ không thôi, cứu ta. Lý Phú buồn cười nói, nếu là chúng ta không xuất hiện, kết cục của ngươi là cái gì? Diệp Kiên há hốc mồm, vẫn là nói, sát suất lớn sẽ bị xử cả mổ tổ ấy gì giết thôi. Gia hỏa này vừa muốn cho ra gia hán báo thủ, lại muốn quý báo thủ. Dù là cái này chúng sát thủ hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ bị hắn diệt khẩu. Lý Phú hỏi cho nên ngươi định làm gì? Diệp Kiên núm núm vai, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đương nhiên muốn đem sụ cả mộ tổ đường hội ngân sách giải tán. Lý Phú lắc đầu, còn chưa đủ. Diệp Kiên dứt khoát nói, các ngươi muốn làm gì nói thẳng. Lý Phú cười cười, không cần thần trương, ta biết ngươi là Giang Thừa Vũ đồng học, hắn nghe nói chuyện của ngươi, năn nỉ chúng ta có cơ hội mau cứu ngươi. Diệp Kiên thất thanh nói, các ngươi thật tới cứu ta. Lý Phú buồn cười nói, nếu không đâu, muốn hay không ngươi cho Giang Thừa Vũ gọi điện thoại. Diệp Kiên lắc đầu liên tục, không cần, ta tin tưởng ngươi. Quay lại ta thật tốt mời hắn ăn cơm. Như vậy đi, các ngươi nơi này có bốn người, ta đem kia 100 triệu đô la Mỹ ủy ngân sách thế các ngươi mua thành cổ phiếu đặt ở các ngươi danh nghĩa làm sao? Trần Sơ Miệng hà lớn, vừa muốn tự tuyệt, liền nghe Lý Phú cười nói, không cho chính ngươi lưu một phần. Diệp tiên lắc đầu, ta là có đạo đức nghề nghiệp luật sư, loại số tiền này ta là không thể cầm. Vì tài hoa của ta, muốn kiếm tiền rất dễ dàng. 100 triệu đô la Mỹ xác thực rất nhiều, nhưng chúng ta năm người chia đều lại phân không được quá nhiều. Vậy ta còn không bằng cố gắng một chút. 10 năm 20 năm, ta sẽ kiếm được. Lý Phú giơ ngón tay cái lên, thật là chí khí. Diệp Kiên nói được cũng coi là lời nói thật. Có thực lực đại luật sư chẳng những thu nhập phong phú, địa vị xã hội vậy rất cao. Lý Phú khẽ gật đầu. Ba người chúng ta đều tốt nói, vị này Trần Sơ, cần trợ giúp của ngươi. Trần Sơ lơ ngơ, ta cần Diệp Kiên giúp đỡ. Thì tên không nam không nữ này. Diệp Kiên hơi sững sờ, ngay lập tức đã hiểu. Gần đây Hương Giang không yên ổn, vọt tới rất nhiều sát thủ. Mặc dù mới vừa rồi bị các ngươi làm rơi mất một nhóm, nhưng vẫn là có tương đương số lượng tiềm nhập Hương Giang. Ta có tư liệu của bọn hắn, cái này cho ngươi. Trần Sơ liếc tủ, là cái này ta muốn. Lý Phú thỏa mãn gật đầu như thế, chúng ta đi phòng làm việc của ta đi. Làm dưới, mấy người có Vương Kiến Quốc lái xe, thẳng đến Lôi Đình An Ninh cao ốc mà đi. Diệp Kiên cho đến lúc này mới biết được Lý Phú đám người thân phận, lập tức chấn định lại. Nguyên lai là Lôi Đình An Ninh chưa vị. Ta thực sự là vận may. Quay lại nhất định hảo hảo mà cảm tạ Giang Thừa Vũ. Diệp Kiên cả người giống như cũng sống lại. Lý Phú nuzznuzzay, ngươi đem tài liệu công ty tiếp theo, sau đó giao cho Trần Sơ. Sau đó, Diệp Kiên rất thượng đạo, ta liền đem sụt cả một tổ đường hội ngân sách giải tán, ngày mai rồi sẽ tại các tờ báo lớn bên trên có tuyên bố chỉ là cái đó giết chết sủ cả mộ tổ đường người giao cho ai Lý Phú hỏi ngược lại chúng ta vừa mới xử lý ai Diệp Kiên bật ngơ dù cả mộ tổ ấy gì Lý Phú gật đầu chính là hắn Trần Sơ đặc biệt im lặng cái này có thể lựa qua ai nhưng mà Diệp Kiên vô cùng thích lý do này Diệu a dù cả mộ tổ ấy gì ngốc ngẽ mộ bản vị trí gia chủ bởi vậy liên hệ sát thủ xử lý sủ cả mộ tổ đường cuối cùng hắn cùng bọn sát thủ một hồi hỏa hoạt cũng đồng bi vô tận Trần Sơ nhịn không được nói hiện trường không phải sự phát hiện tiều trạng Bất kỳ một cái nào pháp chứng đều có thể nhìn không ra đối với tới. Diệp Kiên tưởng tượng cũng đúng, đó chính là đang muốn sống mãi với nhau ngay miệng, tình cờ các ngươi mấy bị tới, tại của ta xác nhận, dù cả mổ tụ ấy gì âm như bại lộ. Thế là một trận đại chiến tiếp theo, tụ cả mổ tụ ấy gì cùng bọn sát thủ toàn quân bị diệt. Thế nào? Trần Sơ gãi gãi đầu, liếc nhìn Lý Phú một cái, "Lý Sinh, ngươi cảm thấy có thể?" Lý Phú gật đầu, "Có thể. Ta các đồng nghiệp kỹ thuật không kém chúng ta." Trần Sơ thầm nghĩ, khẳng định là so với ta mạnh hơn. Diệp Kiên làm lên loại chuyện này đến mấy may áp lực đều không có. Dù sao theo dõi thiết bị cũng vô tung vô ảnh, làm lúc chuyện gì xảy ra, còn không phải mặc cho chúng ta nói." Trần Sơ nhìn Diệp Kiên im lặng, làm luật sư, ra mặt thật là dày. Trần tròn mắt nói lời bịa đặt đã nhưng loại tình huống này là tốt nhất. Trần Sơ quyết định câm miệng. Hắn thật là có nguyên tắc vậy hiểu được linh động một người, bằng không, hắn cũng không có khả năng tại làm đội phi hổ quan trị uy đồng thời, còn trở thành thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ. Diệp Kiên ở ngay trước mặt bọn họ, lưu loát mà đem 100 triệu đô la mỹ chia làm ngũ đẳng phần, mỗi một phần cũng mua tương đối số lượng cổ phiếu Coca-Cola sau đó lại đem chui vào Hương Giang sát thủ danh sách giao cho Trần Sơ, cuối cùng đem máy tính hướng Lý Phú trước mặt đẩy, xin giúp ta tiêu hủy đi. Lý Phú cười cười, tiện tay đưa cho Vương Kiến Quân, hắn lấy ra nguồn điện, cầm bút lên nhớ vốn là hướng trên mặt đất bánh bẩy. Vương Kiến Quốc nhìn không được, cho ta đi, ta tìm đem thiết truyền lệnh cái nát nhừ, sau đó đưa đi lấp biển. Vương Kiến Quân thật sự đem tiền nát nhừ lặp lặp đưa cho đối phương. Trần Sơ cho rồi, này phối hợp được thực sự là nước chảy mới trôi. Lý Phú hỏi, Diệp Sinh cần chúng ta cung cấp bảo hộ sao? Diệp Thiên suy nghĩ một lúc, gật đầu. Ta còn thực sự cần bảo vệ phục vụ. Lý Phú thì cười nói, Diệp Tiên sinh là quý khách, ta an bài cho ngươi hai người, hai ngày này một mực đi theo ngươi đi. Diệp Tiên vội vàng lấy ra giấy bút bắt đầu viết chi phiếu, ta trước thuê một năm, hai triệu đúng không? Lý Phú im lặng nói, không cần, lần này coi như là miễn phí. Diệp Tiên thẳng lắc đầu, chúng ta hay là xác lập khế ước đi. Lý Phú nói với Vương Kiến Quân, Kiến Quân, ngươi cho Diệp Tiên sinh sắp đặt một tổ tốt bảo vệ. Vương Kiến Quân cười nói, đó là tự nhiên, ta khẳng định ngồi an bài cho hắn tốt. Diệp Tiên đứng dậy nói ra năng lực trước hết để cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút sao? Vừa nãy một màn kia dọa sợ ta. Lý Phú cười nói, kiến quân cho Diệp tiên Sinh an bài một chút. Trần Sơ khó hiểu nói, Diệp Sinh, ca úc bắn nhau dọa đến ngươi sao? Diệp kiên lắc đầu, không phải. Những người kia viên tương đối lợi hại, bọn sát thủ căn bản không chiếm được nửa chút lợi lộc, dường như mỗi một súng nổ đầu, ta bị súng cả mù tổ ấy gì chết dạng hù ngã. Kia tên tiểu quỷ tử mặt mũi tràn đầy đều là vết đạn, trực tiếp bị đánh thành tổ hoang vỏ bẽ. Các ngươi người đối với tiểu quỷ tử là thực sự thống nhẫn a? Lý Phú nhàn nhạt đáp một tiếng, có lẽ vậy. Vương Kiến quân trực tiếp mang theo Diệp Kiên rời đi. Lý Phú đem một trang giấy đẩy lên Trần Sơ trước mặt, đây là một phần của ngươi. Trần Sơ giật mình, không không không, ta không thể nhận. Lao quỷ tử là kiến quân giết, tiểu vị tử là những kia bảo vệ giết. Ta không có ra nửa phần lực, ta cũng không thể muốn cái này. Lý Phú núm nhẩy, chương 335, Lâm Phong nhất mạnh phong cách làm việc, 2, chương 335, Lâm Phong nhất mạnh phong cách làm việc, 2, cấm. Ngươi nếu là không cấm, chúng ta cũng sẽ không an tâm. Trần Sơ trong miệng phát khổ, tốt xấu ta cũng vậy sĩ tiên sư a, ta chuyên giết đồ đệ. Lý Phú hỏi ngược lại, tình huống này dưới, ngươi còn có thể tiếp tục làm sứ thiên sứ. Cầm phần này cổ phiếu, sẽ để cho ngươi về sau tốt hơn một chút. Trần Sơ năng lực nói cái gì, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lý Phú đối với Trần Sơ nhắc nhở, đừng tưởng rằng sủ cả mổ tô đường hội ngân sách giải tán liền không có phiền toái, phiền phức của các ngươi mới vừa mới bắt đầu. Nghìn bạn lần không thể lối chế. Trần Sơ ngạc nhiên, chúng ta phiền phức? Lý Phú cải chính, không phải chúng ta, là các ngươi, các ngươi đồn cảnh sát phiền phức. Tốt, sự việc không thể cho ngươi nhiều lời, có một số việc ngươi một cách tự nhiên liền biết. Trở về báo cáo kết quả công tác đi." Trần Sơ đặc biệt im lặng, "Lý Sinh, Phù Ca, chúng ta ra đây có 2 giờ không có. Nay liền trở về báo cáo kết quả công tác." Lý Phú nhún mũi, "Cái xác thi thể của sát thủ ta để người xử lý, nhưng mà dù cả mộ tổ ấy gì thi thể của bọn hắn ta nhưng không có xử lý. Ngươi không nhanh đi về nhường đồng nghiệp của ngươi xử lý một chút. Có chuyện gì hay là chính chúng ta báo cảnh sát cho thỏa đáng, chẳng lẽ muốn người khác tới báo cảnh sát? Khi đó quyền chủ động thì không tại trong tay chúng ta." Trần Sơ vỗ trán một cái, "Thật đúng là như vậy." Hắn chấp nhận toàn bộ lý Phú đề nghị mang theo cổ phiếu cùng danh sách đi nha. Vương Kiến Quân quay về. Lý Phú hỏi, xử lý tốt. Vương Kiến Quân nhún đuôi bay. Ta đem Diệp Kiên sắp đặt tại cao ốc khách phòng. Lý Phú gật đầu. Gia hỏa này cũng là không may. Bảy ra như thế một quỹ ngân sách bị dính liễu. Vương Kiến Quốc quay về. Phú ca, ta đem Diệp Kiên làm bom đập cái vỡ nát, ném trong nước đi. Lý Phú vô vô tay. Đi rồi, chúng ta đi gặp Phong ca. Sau 15 phút, ba người gặp được Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, các ngươi tới tìm ta, là muốn hỏi kia tám triệu đô làm mỹ xử lý như thế nào đúng không? đối với lâm phong thần dị lý phú đám người đã chết lặng lâm phong cười cười trần sơ gọi điện thoại cho ta nói ngươi nhường hắn mang đi hai vạn đô la mỹ hắn cảm thấy nhận lấy thì ngại gia hỏa này rất hiển nhiên không hiểu rõ chúng ta phong cách làm việc chúng ta từ trước đến giờ đều là công tất thưởng thất qua tất phạt lần này các ngươi làm được xinh đẹp bất quá thi hành nhiệm vụ không phải là các ngươi cho nên lần thu hoạch này đại đầu quy minh đệ nhóm có ý kiến gì hay không lý phú ba người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến ba người chẳng qua là đi đánh một cái si dầu nếu không phải cố kỹ có một cái trần sơ không có cho phép bọn họ còn có thể vào chém giết một phen. nhưng mà có Trần Sơ ở đây thì không đồng dạng. ba người là tuyệt đối không thể mang theo Trần Sơ đi thi hành nhiệm vụ. cũng không phải đối với Trần Sơ không yên lòng, mà lo lắng kinh sợ hắn. vậy bởi vậy ba người chỉ có thể ở tại cao ốc bên ngoài làm trợ giúp công tác. các ngươi làm tốt lắm. không thể để cho Trần Sơ nhìn xem thấy chúng ta thực lực chân chính. Vương Tiễn Quốc nhịn không được nói, Phong Ca, kỳ thực Trần Sơ nên cảm giác được chúng ta thực lực chân chính. Lâm Phong mỉm cười bốn nắn lời nói của hắn, tưởng tượng ra đến thứ gì đó, cùng thật chính nhìn thấy đồ vật, kia là hoàn toàn hai khái niệm càng là hoàn toàn hai loại cảm thụ, hắn có thể đi tưởng tượng, nhưng mà chỉ cần không xác nhận là được. Vương Kiến Quốc như có điều suy nghĩ, Lâm Phong lấy ra một tờ chi phiếu, lần này tham dự hành động các đội viên một người ban thưởng bốn vạn tiền mặt. những thứ này cổ phiếu ta sẽ phóng đến quê nhà, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, quê nhà. Lâm Phong giải thích nói, 80 triệu đô la Mỹ mặc dù nhiều, một phần nhưng cũng điểm không bao nhiêu. Thương Giang tiêu phí trình độ hay là cao, nhưng mà cái khoản tiền này phóng tại gia tộc thì không đồng dạng. ta sẽ vận hành một phen, đây là các huynh đệ về sau về hưu sinh hoạt bảo hộ bảo vệ là an thanh xuân cơm, các minh đệ theo ta một hồi dù sao cũng phải để bọn hắn hậu cố vô ưu lý phú vương kiến quân vương kiến quốc đồng nói đại tạ phong ca lâm phong khịt mũi coi thường cảm ơn ta làm gì số tiền này đều là bọn hắn liều mạng đổi lấy ba người nhìn nhau cười một tiếng cũng là tại lâm phong nơi này mới năng lực nói lời như vậy đặt ở hương giang cái nào đại lão bản thủ hạ vậy không hội nói ra lời như vậy cái nào tài chính nhà không phải cầm đầu có lòng dạ ác độc ra hỏa đó là hết sức địa nguyền làm sao có khả năng giống như phong ca nhân nghĩa lâm phong vất vắt tay nói được rồi các ngươi cái kia làm gì đâu thì làm gì đi. Kiến quân, cho bệnh viện xa đoàn làm nhiều một ít các biện pháp an ninh. đào đào chỗ nào không thể phạm sai lầm. Vương Kiến Quân suy nghĩ một chút nói, ta tự mình đi thôi. Lâm Phong lắc đầu nói, ngươi còn làm việc muốn làm, không cần tự mình đi. Vương Kiến Quân lập tức nói, vậy ta nhường Thiên Hồng cũng nhiều phái một ít nhân thủ đi. Lôi đỉnh tổ hai gần đây vấn luyện được không tệ, có thể cho bọn hắn thích hợp địa gia tăng điểm áp lực. Lâm Phong chậm rãi gật đầu, có thể. Vương Kiến Quân huynh đệ sau khi đi, Lý Phú nói khẽ, Phong ca, ta đã đem ý của ngươi là ra hiệu ngầm cho Trần Sơ. Lâm Phong thở dài. Hai người chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Phú hỏi: "Đi nơi nào?" Lâm Phong nhún nhún vai: "Đi bệnh viện xa đoàn. Lý Phú chỉ coi là Lâm Phong muốn đối Trần Đào Đào bàn giao cái gì, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau khi hắn lúc lái xe phát hiện không đúng, sao trong xe có một cái ôn mê ra hỏa? "Phong ca, đây là..." Lâm Phong giải thích nói: "Hôm nay A Mẫn muốn đỉnh đỉnh buổi tiệc nàng, ta tiễn nàng trên đường trở về, đi ngang qua đường ray, phát hiện ra hỏa này." Hắn hẳn là nhảy xe xuống, quay cuồng lúc đụng phải đầu. "Chúng ta tiến hắn đi bệnh viện xem xét." Lý Phú không nói hai lời, lập tức nổ máy xe sau 20 phút nam tử đã bắt đầu cho người đàn ông này trật trị lý phú đột nhiên nói phong ca người tiên nên có chút thực lực giày tây đại bối đầu phía trên sáp trải tóc rất dày. lâm phong đột nhiên trong lòng hơi động người đi lấy ra sở mõ ra hỏa kia túi lý phú theo lời đi lấy ra túi kết quả chỉ móc ra mấy quả châu cố liếc này không đúng a hắn này toàn thân trên dưới tất cả đều là định tố sao ngay cả cái ví tiền đều không có bao lớn người còn ăn châu cố liếc lâm phong cười ta và ngươi cùng đi ra lúc trên người mang tiền sao lý phú khẽ giật mình hình như thật không có hai người cùng đi ra lúc ví tiền đều là Lý Phú Cẩm điện thoại di động cũng là Lý Phú Cẩm Lâm Phong từ trước đến giờ không quan tâm những chuyện đó Lý Phú kiên định chính mình nhận biết không sai gia hỏa này nhất định là người có thân phận nam tử đi tới Phú Ca người kia có chút phiền não ta cho hắn kiểm tra qua đầu của hắn có va chạm dấu vết hẳn là theo trên sườn núi lăn lông lóc xuống đến lúc đụng vào nham thạch nhưng là của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất là bình ổn ta nghĩ hẳn là nao chấn động sự việc có thể lớn có thể nhỏ cụ thể cho hắn tỉnh lại lại nói Lâm Phong hỏi lớn tình huống thế nào. Tiểu nhân tình huống lại như thế nào?" Nam tử nói ra, "Được rồi tình huống là, hắn chỉ là nao chấn động, ngủ một giấc thì không có chuyện gì. Hoàng biết tình huống là va chạm sau đó trong đầu có tụ huyết, như vậy cho dù tỉnh lại, có thể vậy sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Vết bắt nhất tình huống là hắn từ đây không sẽ tỉnh lại. Dựa theo phán đoán của ta, tiểu này vết bắt nhất tình huống khái tỷ lệ rất thấp." Dừng một chút, nam tử tra hỏi Phong ca, "Người kia là ai a? Đại nhân vật sao?" Lâm Phong cười cười, "Đại nhân vật. Trình độ nào đó cũng coi như." Nam tử gãi gãi đầu, "Trình độ nào đó? Đây là cái gì các nói?" Lâm Phong nhìn nằm ở trên giường gia hỏa, nói ra, nếu liên Hạo Đông nhìn thấy gia hỏa này không phải hỏi ký tên không thể. Nam tử càng mơ hồ hơn. Trung nghĩa tín liên Hạo Đông là gia hỏa này phan hâm mộ, không đúng. Liên Hạo Đông có thần tượng không? Lâm Phong phân phò nói, tiểu phú, điện thoại. Lý Phú đem điện thoại đưa tới. Lâm Phong xoan xoan xuất điệu nhấn ra ngoài. A Ngũ, ta là Lâm Phong. A Ngũ buồn bực nói, ngươi làm sao lại như vậy gọi điện thoại cho ta? Lâm Phong ngạc nhiên nói, ta làm sao lại không thể điện thoại cho ngươi? A Ngũ nghiêm mặt nói, ngươi không phải đều làm một thằng cho bụi bụi ta gọi điện thoại sao? Lâm Phong im lặng, "Ta cho cái tiểu nha đầu kia gọi điện thoại làm gì? Ngươi có phải hay không đang tìm người?" A Ngũ giật mình nói, "Ngươi biết." Lâm Phong nhún nhún vai, ta nghĩ ta nên nhặt được ngươi nghĩ muốn tìm người. "Đến bệnh viện xã Đoàn Hồng Hương đi." Chương 336, Thiên hạ bổ ân, 1, chương 336, Thiên hạ bổ ân, 1. A Ngũ rất nhanh liền chạy tới. Long Ngũ, nguyên lai là ngươi." Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, liền nói sao, võ Triệu Nam còn về phần nhường phong ca đối xử như thế. Long Ngũ hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, đội bá không nhịn nổi mà hỏi thăm, "Người đâu?" Lâm Phong chỉ chỉ đối diện, này nhìn một cái có phải hay không người ngươi muốn tìm. Long mũ nhìn kỹ, nét mặt căng cứng, mặt đơ cũng duy trì không ở, này đây là có chuyện gì? Lâm Phong nhún nhúi bay, ta khi về nhà nhặt được, giá hỏa này là từ trên xe lửa rơi xuống. Nam tử nói chán của hắn chịu va chạm, có thể hơi có chút phiền phức. Long mũ đội băng hỏi, phiền phải gì? Lâm Phong trắng ra nói, triệu chứng nhẹ chẳng qua là đau đầu một lúc, triệu chứng nặng như vậy thành người thực vật. Long mũ thất thanh nói, không thể a. Lâm Phong lắc đầu, ta làm sao biết? Ngươi cũng biết bọn hắn bác sĩ nói chuyện đáng sợ nhất. Nam tử tuổi thân chết rồi, hắn đã từng nói như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn đúng là đã từng nói, kia không có sự tình. Lâm Phong an ủi, ngươi không cần lo lắng, ta coi nhìn ra hỏa này mặt vương hai lớn, có phúc tướng. Long Ngũ tức giận nói ra, ngươi trường nào thì vậy học coi số mạng. Lâm Phong tự nhiên nói, đoạn thời gian trước Tân Liên thắng Kim Gia mời ta uống trà, có tránh khỏi thảo luận hai câu. Long Ngũ không bình tĩnh, thật sự. Lâm Phong buồn cười nói, đương nhiên là giả. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, gia hỏa này đối với ngươi rất trọng yếu, hẳn là người ngươi muốn tìm. Long Ngũ thật sâu liếc nhìn Lâm Phong một cái. Lâm sinh, ngươi là làm sao biết hắn là người ta muốn tìm? Lâm Phong thẳng nhiên nói, ta là làm tình báo a. Trên giang hồ người nào không biết tin tức ta linh thông nhất. Lý Phu hiếu kỳ nói, Phong ca, cái này đại bối đầu là ai a? Lâm Phong chỉ vào Long Ngu nói, gia hỏa này bị ổ cả mổ tổ thượng sơn thuê làm bảo tiêu. Thượng sơn có một cái cửu nhân giết cha gọi là Trần Kim Thành, hắn ngoại hiệu gọi là đồ ma. Đồ ma thuật đánh bạc trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người năng lực đủ thắng qua hắn, có thể nói đạt đến một cực cao hoàn cảnh. Lý Phu sửng sốt, Thượng sơn muốn báo thù liền phải tại trên thuật đánh bạc thắng qua Trần Kim Thành vậy hắn ha không phải là không có cơ hội báo thù lâm phong nún núi bay ta chỉ nói là trần kim thành thuật đánh bạc rất cao nhưng không có nói hắn là vô địch thiên hạng. trần kim thành ngoại hiệu là đổ ma làm việc cũng có chút không từ thủ đoạn vô cùng để người lên án chẳng qua người này thuật đánh bạc cao lại tài đại khí thô cho nên có rất ít người có thể chống nổi đồ đổ đan bên trên có đổ ma tự nhiên là có đổ thần hai người này có thể được xưng là lực lượng ngang nhau lý phú đông chốc liền hiểu đổ thần cao tiến sao lâm phong gật đầu gia hỏa này có chút ý tứ thuật đánh bạc đã đạt tới hóa cảnh nghị muốn bao nhiêu phú quý kỳ thực dễ như trở bàn tay, chỉ chẳng qua hắn cho mình định vĩ cửu, vì dân cờ bạc thân phận được từ thiện sự tình. Mỗi lần đánh cược chỉ có thể đem ba dùng với mình tiêu phí, cái khác tất cả đều cho hiến cho ra ngoài. Lý Phú tinh tế nhất phẩm kiếm một trăm viên chính mình chỉ có thể lưu ba tối, như vậy còn có thể áo cơm không lo. Quả nhiên thật lợi hại, khó trách hắn là liên hạo đông thần tượng. Nghĩ như thế, thượng sơn chính là mời đối diện trên giường đổ thần ra tay. A ngũ, gia hỏa này chính là đổ thần a. Nhìn không ra bộ dáng a, hắn có chút kỳ quái, cao tiến đây là bị tập kích sao? Nhưng vì thân thủ của ngươi, rốt cuộc là ai năng lực theo trên tay của ngươi nhường giá hỏa này bị thương?" Lâm Phong nhìn Long Ngũ thật thà mặt mỉm cười, "Tiểu phú, đừng nói nữa." Lý Phú kỳ lạ nhìn Lâm Phong, "Đừng nói nữa, không thấy được a năm muốn phát điên sao? Lý Phú hay là khó hiểu." Long Ngũ dở đẫn hồi lâu, thấy không thể gạt được Lâm Phong, chỉ đành phải nói, "Này là của ta thất trách, ta tại bảo vệ cao tiến tiên tiên sinh lúc, vào xem nhìn tại trên xe lửa cùng đối thủ đánh nhau, lại không có phát hiện cao tiên sinh trượt chân rơi xuống xe lửa." Lý Phú ngạc nhiên nói, "Trượt chân, không phải là bị người theo trên xe lửa ném xuống?" Long Ngũ trợn mắt trừng trừng, ta đem trên xe lửa đạo tạp tất cả đều xử lý, bọn hắn ép căn bản không hề cơ hội ra tay với Cao Tiên Sinh. Lý Phú không thể tưởng tượng nổi nhìn hôn mê bất tỉnh Cao Tiến, cho nên nói, gia hỏa này thuần túy là không may. Long Ngũ nhẫn nhịn hồi lâu, không, hẳn là ta không may. Trước đây tại Hương Giang bảo tiêu kinh doanh thuận lợi làm, vì thân thủ của ta cũng không sợ không có việc, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng a, các ngươi lại vậy bắt đầu làm bảo vệ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, buộc chúng ta Hương Giang những người đồng hành cũng đổi nghề. Ta lần này xảy ra vấn đề, nhất định sẽ đập chiêu bài. Long Vũ càng nói càng cảm thấy không may. Lý Phú không muốn, thị trường chính là ở đây, không có chúng ta cũng sẽ có người khác tới cùng ngươi cạnh tranh. Lại nói, ngươi cần muốn lo lắng sao? Ngươi chính là đơn đả độc đấu, làm sao lại như vậy lo lắng cái này? Long Vũ cười khổ nói, hiện tại giá cả thị trường, đơn đả độc đấu bảo tiêu không nổi tiếng. Lý Phú bĩu môi không nói lời nào. Long Vũ người kia dường như chưa từng có cái gì bộ mặt nét mặt, trừ ra một nhìn một gương mặt, chính là một nhìn một gương mặt. Hai người trước đó ngược lại là vậy đánh qua giao tế. Lâm Phong cười nói, ngươi sợ cái này sao? Được rồi, ta cho ngươi một tin tức, bảo đảm ngươi đang chủ thuê kia lấy được ấn tượng tốt. Long ngũ khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem Lâm Phong, hắn nhưng biết Lâm Phong câu chuyện thật, hắn cũng biết Lâm Phong danh tiếng, chưa bao giờ nói vọng nữ. Ta nhường Cao Tiên sinh bị thương nặng như vậy, cũng không biết hai ngày nữa Hảo Giang đại hội còn có thể hay không dự họp, ngươi có thế để cho ta vãn hồi thứ bị thiệt hại. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi tin ta không? Long ngũ chỉnh trọng gật đầu, ta tin. Không tin ngài là kẻ ngu. Lý Phú tương đối im lặng, Long ngũ người kia cho dù là đang nuốt mông ngựa, còn vẫn như cũ nghiêm mặt, cũng coi là dị nhân. Lâm Phong cười ha ha, ngươi cái tên này rất thú vị. Ta biết chuyện này trải qua, lão bản của ngươi Thượng Sơn mời Cao Tiến cùng Trần Kim Thành đánh cược. Trần Kim Thành ngoại hiệu Đồ Ma, một người có thể lấy sai tên, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy sai ngoại hiệu. Gia hỏa này ngoại hiệu là Ma, làm việc tự nhiên không từ thủ đoạn. Cao Tiến khi về nhà gặp phải Trần Kim Thành phái tới sát thủ, những sát thủ kia đều bị ngươi giải quyết, có thể người kia. Thất thủ rơi xuống. Long Vũ cười khổ nói, "Khoảng chính là như vậy." Nói cho cùng, quả thực không nghĩ ra Cao Tiến đến cùng là thế nào trượt chân theo hỏa trên xe đi xuống. Rõ ràng tất cả uy hiếp đều bị tự mình giải quyết mới đúng. Việc này không có khó khăn cứng rắn khó khăn cách làm, quả thực nhường Long Ngũ ngu im lặng. Biết sớm như vậy, hắn liền không động thủ giải quyết, nhìn chính cao tiến đi giải quyết những sát thủ kia cũng là một chuyện vui phải không nào. Vô luận nói như thế nào, vậy là lỗi của ta lầm. Long Ngũ nghiêm mặt ố, đặt trái lương tâm điệu thừa nhận chuyện này. Lâm Phong khoát, khoát tay, tùy tiện ngắt lời người lời nói là không lễ phép sự việc. Long Ngũ lập tức câm miệng. Lâm Phong cười nói, đồ ma thủ đoạn nếu vẻn vẹn chỉ có những thứ này, hắn cũng sẽ không thắng được như thế tà tính ngoại hiệu. Long Ngũ khẽ giật mình gia hỏa này còn có đường thủ đoạn. Lâm Phong gật đầu, đương nhiên. Trần Kim Thành mục đích là bảo đảm chính mình ở trên chiếu bạc có thể thắng Cao Tiến. Thắng là trọng yếu nhất, cái khác cũng không quan trọng. Hắn biết do Cao Tiến có ngươi bảo hộ, thì nhất định có thể tin tưởng mình có thể xử lý Cao Tiến sao? Long Ngũ lắc đầu, không thể nào. Lâm Phong vỗ tay nói, đương nhiên không thể nào. Nếu là chúng ta trên giang hồ đầu bài không ra, ngươi Long Ngũ thân thủ năng lực tại Hương Giang đi ngang. Long Ngũ im lặng hồi lâu, không cam lòng phản bác. Trong văn phòng mặt cũng là có cao thủ. Lâm Phong gật đầu, trong văn phòng mặt tự nhiên cũng có cao thủ, chẳng qua bọn hắn nhận dạng vượt quá lớn. đúng rồi, lần trước có một tại trong tiệm của ta gây chuyện gia hỏa gọi là cái gì nhỉ? rõ ràng là một vị thanh tra cao cấp, chính là bắt lấy ma túy lúc đem ma túy đánh thành nướng ngẩn, lại bị xuống trước. thực sự là khôi hài a. long ngũ im lặng. lâm phong đằng đằng sát khí nói ra, vun bột tất cả đều là lòng dạ hiểm độc gia hỏa. dạng này người đừng nói là đem hắn làm thành ngu ngốc rồi, liền xem như giết chết hắn, lại như thế nào? người trông cậy vào nhận như thế nghiêm khắc rằng vượt gia hỏa cùng chúng ta so với hai khát thân thủ cao, người tại khôi hài sao? long ngũ là thực sự ngậm miệng. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Không nên coi thường Trần Kim Thành, người kia cáo giả, từ trước đến giờ đều là làm hai tay chuẩn bị, hoặc chính là vật lý thượng tiêu diệt đối phương, hoặc chính là trên tinh thần tiêu diệt đối phương." Có người đang vật lý thượng tiêu diệt đối phương rất hiển nhiên không thể nào, như vậy còn lại chỉ có một loại." Long Ngũ ngạc nhiên nói, "Loại kia?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Trên tinh thần tiêu diệt cao tiến a." Chương 336: Thiên hạ bố ân 2, chương 336: Thiên hạ bố ân 2, Long Ngũ chớp rồi, "Này làm sao tiêu diệt ạ?" Lâm Phong suy nghĩ một lúc, "Ta ví dụ Nếu là có người đối phó ngươi, muốn như thế nào mới có thể có hiệu quả? Long vũ nghiêm mặt nói, tìm một so với ta có thể đánh người khô rơi ta là được rồi. Lâm Phong cười lấy gật đầu, thật sự chính là ngươi nhất quán ý nghĩ. Nếu tìm không thấy đây ngươi thân thủ cao người đâu? Long vũ ăn ngay nói thật, không thể nào, thương giang so với ta thân thủ lợi hại vẫn phải có. Thì như hai vị, Lý Phú đúng nhú mai, chúng ta cũng sẽ không đối với bằng hữu ra tay. Long vũ trầm mặc rất lâu, sau đó nói, như vậy, chỉ có thể đối với bằng hữu của ta xuất thủ. Lâm Phong vô tay phát ra tiếng, đối với bằng hữu của người ra tay nơi nào có đối với bội bội của người ra tay càng năng lực nhiễu loạn người thần trí. Long Ngũ khẽ gật đầu, có đạo lý. Hán đột nhiên minh bạch qua đến, ý của ngươi là, Trần Kim Thành sẽ đối với cao tiên sinh thân người hạ thủ. Cao tiên sinh không có thân nhân a. Trần Kim Thành đánh như thế nào kích cao tiên sinh? Lâm Phong cười, cao tiên là không có thân nhân. Chẳng qua chỉ cần là người, thì có 3 năm bằng hữu. Theo ta được biết, cao tiên có một cái sư đệ gọi là Cao Miễn, còn có một cái bạn gái tên Nhi. Long Vũ hơi sững sờ, Cao Miễn là cao tiên sư đệ hai người một thằng hợp tác rồi hơn 10 năm, cao nghĩa chẳng những là cao tiến sư đệ, còn là trợ thủ của hắn. nếu như trần kim thành lựa chọn cao nghĩa làm là mục tiêu, xác thực sẽ cho cao tiên sinh đả kích cực lớn, nhưng cũng chỉ thế thôi. trên chiếu bạc trung Quy là chính cao nghĩa đi đánh ngược, ảnh hưởng không lớn. lâm phong lắc đầu, người còn tiếp tục làm bảo tiêu cái này có tiền đủ công tác đi, tuyệt đối không thích hợp phỏng đoán lòng người. long ngũ khó hiểu nói, lâm sinh, ý của ngài là? lâm phong thẳng như nói, trần kim thành tại sao muốn đả kích cao nghĩa đâu? long ngũ ngạc nhiên, không phải ngài nói sao? lâm phong nhún nuốt bay ta nói cái gì? Long vũ đột nhiên cảm giác được cái gì, lẳng lặng chờ lấy Lâm Phong giải thích. Lâm Phong thản nhiên nói, Trần Kim Thành là thông minh đồ đều, sẽ không nghĩ nhìn muốn đối phó Cao Niệm, hắn sẽ dùng tương đối thông minh cách để đạt tới mục đích của mình. Long vũ khiêm tốn thỉnh giáo, thì như, Lâm Phong nhún nhúi vai, thì như, suối rụng. Long vũ thất thanh nói, không thể nào. Lâm Phong cười nói, không thể nào sao? Long vũ trịnh trọng nói, không thể nào. Hai sư minh đệ hợp tác nhiều năm như vậy, nếu như Cao Niệm xảy ra vấn đề, Cao Tiên sinh bên ấy đã sớm xảy ra vấn đề, Cao Niệm sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Phong nún nún bay, Đổ Đàn bên trong tất cả mọi người hiểu rõ Đổ Thần cao nghĩa, nhưng 10 cái có 8 cái không biết trợ thủ của hắn tiêu cái gì. Hai người này bái tại một cái sư phụ môn hạ học nghệ, theo lý thuyết hai người kỹ thuật cho dù có trinh lệnh, vậy sẽ không như thế lớn. đương nhiên Đổ Đàn bên trong từng chút một trinh lệnh chính là cách biệt một trời. Chẳng qua ngươi suy nghĩ một chút, mỗi lần Cao Tiến đánh cược với người khác, trên cơ bản hưởng thụ đèn chiếu đều là Cao Tiến. Cao nghĩa đâu, chỉ có thể biến thành người không có phận sự. Thời gian ngắn còn tốt, Cao nghĩa nội tâm còn có thể cân đối. Thời gian dài đâu? Ngươi ngẫm lại xem, đèn chiếu không có phần của hắn biệt tự không có phần của hắn, ngay cả nữ nhân cũng đồng dạng không có phần của hắn. đổi thay ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Long Vũ đạm mặt nói, ta sẽ yên lặng tăng lên năng lực của mình. Lâm Phong cười ha ha, không sai, ngươi quả nhiên thích hợp làm bằng hữu. nhưng mà, ngươi bộ dáng này thủy chung là sốt. ta đại lao nói hay lắm. ra đây trộn lẫn vị chính là tiền, C cũng là cửa ông một trong. Cao Tiến kiếm được đầy buồn đầy bát, Cao Nghĩa lại là chỉ có thể uống từng chút một nước canh. ngươi coi hắn là vô dụng vô cầu thánh nhân sao? Long Vũ trầm mặt nói, ta sẽ nhắc nhở Cao Tiến sinh. Lâm Phong lắc đầu, ta không phải muốn ngươi nhắc nhở hắn, ta là nhờ ngươi lập tức đuổi tới biệt thự của Cao Tiến, ngăn cản cùng nhau thảm án xảy ra. Long Ngũ ngạc nhiên, thảm án? Lâm Phong thản nhiên nói, Cao Nhĩ đã bị Trần Kim Thành thuyết phục muốn đang đánh cược cục lúc cho Cao Tiến gài bẫy, chỉ muốn trừ hết Cao Tiến, hoặc nói chỉ cần nhường Cao Tiến thất bại, Cao Nhĩ có thể thoát khỏi Cao Tiến trợ lý danh hiệu, có thể quang minh chính đại theo Cao Nhĩ trong bóng tối đi ra. Cho đến lúc đó, tất cả đèn chiếu đều sẽ đánh ở trên người hắn. Nhìn, cỡ nào dốc lòng một kịch bản. Long Ngũ truy vấn, ngươi không phải nói sẽ có thảm vụ án phát sinh sao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, ngươi còn không nghĩ rõ ràng sao? Cao Nhĩ đã sớm đối với Cao Tiến bất mãn. Cao Tiến hiện tại nằm ở trong bệnh viện không trở về nhà, thậm chí cũng không biết sau khi tỉnh lại hội chuyện gì phát sinh. Biệt thự của Cao Tiến bên trong còn có ai? Cao Tiến nữ nhân dèn nhị, sau đó còn có ai? Cao Nhĩ. Cao Nhĩ cũng dám xuống tay với Cao Tiến. Vậy ngươi nói, hắn có dám hay không xuống tay với Cao Nhĩ? T. Long Ngũ không nói hai lời quay đầu bước đi. xa xa đặt xuống câu nói tiếp theo, Lâm Sinh, ta thiếu ngươi hai lần. Tại sao là hai lần? Nhặt được Cao Tiến là một lần đã được dâng tặng tình báo là một lần khác. Lâm Phong nói với Lý Phú, "Tiểu Phú, chúng ta ra đây lăn lộn giang hồ có thể không phải là vì chém chém giết giết, đại lao nói hay lắm, kiếm tiền là trên hết, bằng hưu càng nhiều càng tốt." Tượng Long Ngũ dạng này, trở thành địch nhân vô cùng phiền phức, vậy liền để hắn biến thành bằng hưu tốt. Bằng không, trừ ra xử lý hắn thì không có biện pháp khác. Lý Phú tràn đầy đồng cảm. Long Ngũ người kia vô cùng phiền phức, một là thân thủ, hai là bối cảnh, lại có gia hỏa này rất đắc tuần, đơn thuần đến lợi hại. Phạm La quyết định một việc, dù thế nào cũng phải làm tốt. Đồng dạ nếu hắn muốn giết một người, tự nhiên cũng sẽ trăm phương ngàn kế địa thực hành. quan trọng nhất là, long ngũ người kia cả ngày cứng một tấm mặt chết, nhưng bằng hữu của hắn quả thực nhiều đến không tưởng nổi. tam giáo cự lưu cũng có, trong đó không thiếu một ít cường quyền nhân vật. nếu để cho dạng này người để mắt tới, đây mới gọi là đau đầu đâu. lâm phong vỗ tay nói, nam tử, ngươi chiếu cố thật tốt vị này cao tiến tiên sinh, ta nghĩ long ngũ rất nhanh liền quay bể. đến lúc đó hắn có người chăm sóc. nam tử đội và nói, phong ca, ta hiểu rồi. hắn do dự trong chốc lát, hay là nói, phong ca, ngài muốn hay không khuyên đủ chân sinh. Lâm Phong sửng sốt, Trần Sinh. Đào Đào, nam tử liên tục gật đầu, đúng, chính là Trần Sinh. Lâm Phong buồn bực nói, Đào Đào làm sao vậy? Bọn hắn không phải gần đây đang bận cái đó hạ mục lớn sao? Nam tử cười khổ nói, ta có thể tưởng tượng đến cái đó hạ mục lớn lớn đến bao nhiêu, gần đây Đại Sơn cùng Triển Bắc đều đã tại Trần Đào Đào trong phòng mặt ngả ra đất nghỉ. Hai người căn bản không ra khỏi phòng một bước. Lâm Phong nao nao, gặp được tiểu này hạ mục lớn, tự nhiên là giữ bí mật vi thượng, tận lực không cùng liên lạc với bên ngoài. Chẳng qua nơi này là bệnh viện thì có chút phiền phức. Nàng tử căn bản không biết Trần Đào Đào hạng mục là cái gì, hắn nói, Trần Sinh bây giờ còn đang khôi phục bên trong, tối thiểu nhất muốn nằm trên giường 3 tháng. Mỗi ngày nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Như vậy mất ăn mất ngủ công tác, ta sợ hắn không những không thể đúng hạn khôi phục, thương thế ngược lại sẽ tăng thêm." Lâm Phong Phụ phủi, phủi tay nói, "Ngươi nói đúng, ta lập tức đi gặp Trần Đào Đào. Đều là tại bệnh viện cộng đồng, chỉ là nhiều đi hai bước đường thôi." Lâm Phong gõ cửa đi vào, lập tức nhíu mày, "Này không khí thật sự quá sức người." Tiểu Phú, mở cửa sổ thông gió. Lý Phú lập tức làm theo. Trần Đào Đào nằm ở trên giường cười nói, "Lâm Sinh, chúng ta công tác mê mẩn, thứ lỗi." Lâm Phong thở dài, "Đào Đào, chúng ta thời gian làm việc dài lắm, nhất định phải bền bỉ tác chiến. Ngươi xem một chút các ngươi, ba cái đại nam nhân râu mép thật dài. Các ngươi có bao nhiêu tiền không có quản lý?" Đại Sơn gãi gãi đầu, hai ngày a." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Cũng là lần trước ta tới qua về sau, các ngươi một mực không có về nhà." Ba người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong khiển trách, nhìn một cái bộ dáng của các ngươi, các ngươi lẫn nhau nhìn một cái, hiểu rõ tình huống người hiểu các ngươi vì công tác, mất ăn mất ngủ, không biết tình huống còn nghĩ đến đám các người là nạn dân đâu ba ngày thời gian liền đem chính mình khiến cho như vậy các người vậy thật là nhân tài nghe ta mau về nhà nghỉ ngơi một chút chân đào đào cấp bách không được chúng ta hạng mục đang quan trọng trước mắt hạng mục tổ người không thể trở về chương 337, không ai thu hút hỏa lực sao được một chương 337, không ai thu hút hỏa lực sao được một không được các người gái kia sẽ không cho là tràng chiến dịch này là hai ba ngày có thể hoàn thành a lâm phong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn ba người chân đào đào đại sơn phương triển bắc cũng cúi đầu tập đoàn đại phú hảo có nhiều khổng lồ cũng sẽ không cần ta lại nói. Sau lưng của hắn thế lực mạnh cỡ nào, tập đoàn công ty mỗi cái ủy viên quản trị năng lượng lớn đến bao nhiêu, sẽ không cần ta lại lại nhại trong rong dài lập lại. những thứ này các ngươi đều so ta hiểu. các ngươi thật sự coi chính mình tăng ca mấy ngày là có thể đem tập đoàn đại phú hào cho thu vào trong túi, cũng cho ta tỉnh. Chân Đào Đào nhịn không được nói, Lâm Sinh, ngươi không phải nói để cho ta làm toàn thế giới lớn nhất đối với sông quý ngân sách sao? hiện tại chính là cơ hội a. an hết tập đoàn đại phú hảo, chúng ta có thể hoàn thành nguyên thủy từ bản tích lũy. Lâm Phong không khách khí chút nào ngắt lời hắn ta chỉ hỏi ngươi lúc nào có thể hoàn thành đối tập đoàn đại phú hào trận ép tập đoàn đại phú hào đối với các phương trọng yếu bao nhiêu ngươi hẳn phải biết ta ngươi nói cho ta biết một cái thời gian trần đào đào trầm mặt hồi lâu mới nói nếu như chỉ là đơn tuần địa trận ép như vậy ta cần một tháng nếu như muốn tu mua tình huống không xác định có lẽ một năm có lẽ ba năm lâm phong vô vô tay sao lại không được sao đây không phải một hai cái xung quanh nhiệm vụ đây cũng không phải là một hai tháng có thể hoàn thành đây là một hạng lâu dài nhiệm vụ ta cần muốn các ngươi có đầy đủ lý tính địa phân tích lý phán mà không phải dựa vào một vị địa kích tình, kích tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. A Diên Linh bài tiết, hội để các ngươi cảm thấy một cỗ hư giả lực lượng. Này rất dễ dàng đả thương người thương tâm. Trần Đào Đào ba người hổ thẹn mà túi thấp đầu. Lâm Phong nhẹ lời nói ra, các ngươi vì ta làm sự tình thời gian còn thiếu, nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi, chúng ta cũng rất trẻ trùng, cùng nhau hợp tác thời gian rất dài rất dài. Có một cái tốt cơ thể mới là trọng yếu nhất. Triền Bác nhỏ tuổi, Đại Sơn ngươi cũng là trung nhân nhân, năng lực giống như hắn nấu sao? Còn có Trần Đào Đào, ngươi vốn là có thương tích trong người hành hạ như thế thân thể chính mình có thể làm, cú mẹ nó cho ta hảo hảo mà nghỉ ngơi, trở về hảo hảo mà chỉnh lý một chút chính mình dung nhan, dù sao cũng là chơi kim dung, tối thiểu muốn có một cái cấp cao dáng vậy mà. Trần Đào Đào nhìn một chút Đại Sơn cùng Phương Chiến Bác, chợt phát hiện hình như thật sự chính là như vậy, hai vị này xác thực không ra bộ dáng. Lâm Sinh, chúng ta hội thật tốt chỉnh đốn, bất quá dưới mắt sự việc không có làm xong, dựa theo quy củ của chúng ta vẫn là phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Đại Sơn cũng nói Lâm Sinh, ta biết ngài là vì muốn tốt cho chúng ta chỉ là làm chúng ta nghề này quy củ chính là như vậy gặp phải việc lớn vì phòng ngừa để lộ bí mật thông tin thủ đoạn hết thể nộp lên trên ăn uống ngủ nghỉ đều phải tại đặc biệt bên trong căn phòng mãi đến khi nhiệm vụ hoàn tất trần đào đào liên tục gật đầu lâm sinh quy củ không thể phá lâm phong lườn bọn họ một cái ta nói qua muốn phá hoại quy củ của các ngươi sao nam tử nam tử một mực bên ngoài hầu hạ nghe được lâm phong kêu gọi ngay lập tức đi vào phong ca ngài phân phó lâm phong phân phó nói đem tương liên phòng bệnh cho chúng ra phải có độc lập phòng vệ sinh cung cấp đại sơn cùng triển bát sử dụng Nhất định phải cùng căn này phòng bệnh tương liên, có vấn đề sao? Nam tử lập tức nói, không có có vấn đề gì. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ta muốn bọn hắn buổi tối hôm nay muốn dùng tới. Nam tử co cẳng liền chạy, ta cái này đi sắp đặt. Phong ca lên tiếng, vậy dĩ nhiên là muốn cái gì thì có cái gì. Lâm Phong liếc nhìn Lý Phú một cái, hắn ngay lập tức đi cửa canh trường. Ta biết các ngươi gần đây công tác cũng làm tốt lắm, một thằng cũng không có với các ngươi thảo luận ích lợi vấn đề. Hiện tại vậy là lúc này rồi. Trần Đào Đào tổ ba người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cái trước nói, Lâm Sinh, không đợi a. Lâm Phong lắc đầu, quy củ của ta từ trước đến giờ là như thế này, công tất thưởng thức qua tất phạt. Các ngươi làm tốt, vậy sẽ phải nhận khen thưởng. Không thể làm hư quy củ của ta. Lúc trước các ngươi đoàn đội, tổng cộng thu hoạch một tỷ đô la hồng công lợi nhuận, một thành là các ngươi, do Đào Đào dựa theo đoàn đội công nhẫn điểm. Có vấn đề sao? Trần Đào Đào kinh hãi, Lâm Sinh, cái này thành có phải hay không quá nhiều rồi? Lâm Phong hừ lạnh nói, làm sao phân phối, không cần ngươi đến dạy ta. Trần Đào Đào lập tức cất miệng, nhưng mà trên mặt của hắn không có nửa phần không vui, chỉ có hỉ nhạc. Đại Sơn cùng Phương Chiến Bắc đều là giống nhau nét mặt 100 triệu đô la Hồng công a. Ba người điểm, cho dù lại thế nào thiếu, 1 ngàn vạn tổng là có a. Cái này như là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm đổ cổ làm ăn bình thường, quá đáng nghiệt. Ai lại không nghĩ kiếm nhiều tiền một chút đâu? Lâm Phong lại nói, về phần tập đoàn Đại Phú hào bán địa, năm lợi nhuận là các ngươi. Số tiền kia các loại hạng mục hoàn thành sau đó, lại điểm cho các ngươi, có vấn đề hay không? Ba người cùng nhau nói, không có vấn đề. Phía sau cái này mới là bình thường lợi nhuận phân phối. Lâm Phong chậm rãi nói, các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn, nơi này là bệnh viện xã đoàn tự nhiên có ta hồng hưng người hộ tống buổi tối hôm nay bắt đầu lôi đình an ninh người sẽ tiếp quản hộ vệ của các ngươi nói cách khác các ngươi bảo vệ lực lượng lại so với đốc gia còn cao hơn nhiều lắm trần đào đào lập tức trầm tĩnh lại có chặt chẽ bảo vệ vậy cũng không cần lo lắng kế hoạch tiết lộ thực chất hắn là một chút cũng không lo lắng không lo lắng về không lo lắng rốt cục là sợ xuất sai lầm lâm phong an bài như vậy nhường hắn thiếu một đại đồng tâm sự trần đào đào chân thành nói lâm sinh yên tâm chúng ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ kỳ thực chúng ta vậy thu hoạch không ít lâm phong thuận miệng nói thu hoạch bao nhiêu Đại Sơn Hưng vừa nói, lần này tập đoàn Đại Phú hào tổn thất mười giá trị vốn hóa thị trường, chúng ta chỉ ít thu được bọn hắn hơn phân nữa. Trần Đào Đào cười nói, Lâm Sinh, chúng ta tiền vốn tối đủ, khi ngươi hạ mệnh lệnh một khắc này, ta thì điên cuồng làm không cổ phiếu của bọn hắn, ngắn ngủi hai ngày trời, chọn bẹn nuốt mất bọn hắn 50 ức đô la Hồng Công. Lâm Phong âm thầm bản tính toán một cái, Thảo gia hỏa, trực tiếp gấp bội a cuộc làm ăn này, vậy cho các ngươi một thành. Trần Đào Đào ngẩn ngơ, cố kỵ từ chối nói, Lâm Sinh, quá nhiều rồi a. Lâm Phong phất phất tay, ra đây trò lớn, quan trọng nhất là quy củ. Thương phạt rõ ràng các ngươi mới tốt làm việc quy củ không rõ, đó mới gọi không xong. Được rồi, cứ như vậy đi. Về phần cụ thể số định mức, bốn người các ngươi chính mình điểm. Trần Đào Đào không cách nào, chỉ có thể cám kích nói, đa tạ Lâm Sinh. Lâm Phong nhấp nhở, dưới mắt Đại Phú Hào bị giam cầm, chúng ta đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, không quan tâm Đại Phú Hào năng lực không thể đi ra, tập đoàn Đại Phú Hào hội đồng quản trị thành viên, cho dù là vì ích lợi của mình, cũng sẽ phản kích. Các ngươi phải cẩn thận. Trần Đào Đào cười, Lâm Sinh, ngài là hiểu nhất, ta làm việc ổn thỏa nhất. Lâm Phong lườn một cái đua gì tố nói với ta tự mình làm sự việc của thỏa. Trần Đào Đào lúng túng cười một tiếng. Chẳng qua kỹ thuật của ngươi nhất là lão đạo, chiến bác lại có trực giác bén mẻ, lại thêm đại sơn tra lậu bổ huyết, các ngươi tổ này là châu liên mỹ hợp. Bản đến lớn như vậy hạng mục nên cho các ngươi phối nhiều một ít nhân thủ, nhưng mà hiện tại không thể nào, chỉ có thể vất vả mấy người các ngươi. đương nhiên, đình đình cũng tới giúp đỡ. Do đó, ta nhắc nhở lần nữa các ngươi, cơ thể là trọng yếu nhất. Đây là tương đối chiến tranh dài dằng dặc. Trần Đào Đào ba người liên tục xưng là. Đúng lúc này, nam tử chạy về, phong ca đã sắp xếp xong xuôi. Lâm Phong cười lấy gật đầu, vất vả. hắn vậy không ở nơi này chờ lâu. Được, ta đi nha. Nam tử, gần đây đào đào mấy người ẩm thực ngươi đến sắp đặt, bọn hắn muốn cái gì ngươi thì cho cái gì. Tận lực sắp đặt chúng ta xã đoàn người đến làm. Nam tử dùng sức gật đầu, ta sẽ nhường chúng ta trong xã đoàn tốt nhất đầu bếp tới làm. Chân đào đào rất kỳ quái, Lâm Sinh, Hồng Hưng còn có đầu bếp. Nam tử cười, chúng ta Hồng Hưng chẳng những có tốt nhất bệnh viện, còn có tốt nhất nhà hàng. Những cơm tiê cửa hàng là lúc ấy Lâm Phong dẫn đầu xử lý Chung Thanh xã lúc, cái khác xã đoàn đền bù cho hắn. Trần Đào Đào thở dài nói, Hồng Hưng làm ăn làm được thật to lớn. Lâm Phong nói ra, Đào Đào, các ngươi có gì cần trực tiếp nói với Nam Tử, hắn sẽ cho các ngươi giải quyết. Nếu không giải quyết được, vậy liền để ta giải quyết. Trần Đào Đào cười nói, Lâm Sinh yên tâm, yêu cầu của chúng ta rất thấp. Lâm Phong cười nói, nếu lần sau khi ta tới, nhìn thấy các ngươi nữa như vậy, cẩn thận ra cắc của các ngươi. Trần Đào Đào đội bằng nói, chúng ta bảo đảm nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Phong cười ha ha, mang theo Lý Phú rời đi. Nhưng mà vừa vừa về đến trên xe, Hoàng Bình Diệu gọi điện thoại tới, Lâm Sinh, đã tạm ngươi a. Lâm Phong buồn bực nói. Chương 337, không ai thu hút hỏa lực sao được? 2, chương 337, không ai thu hút hỏa lực sao được? 2, đa tạ ta. Hoàng Bình Diệu cười hắc hắc nói, đa tạ ngươi ra tay xử lý sủ cả mộ tổ ấy gì còn có hắn mang tới tiểu vị tử nhóm. Lâm Phong cười cười, Trần Sơ xuất lực vậy không ít. Hoàng Bình Diệu không đồng ý, hắn là cảnh sát sao, xuất lực là cần phải. Chẳng qua thành thật giảng, nếu không phải là các ngươi ra tay, chúng ta làm không tốt lại phải tổn thương mấy cái minh đệ. Những thứ này quý tử, làm thật là đáng chết. Đúng rồi, con phải cảm tạ ngươi nhường Trần Sơ mang về sát thủ danh sách may phần danh sách này, bằng không, huynh đệ của chúng ta thực sự không phải bị thương. Lâm Phong cực kỳ kinh ngạc, các ngươi lập tức thì lập thủ. Hoàng Bình Diệu đương nhiên nói, khẳng định a. Thế giới xếp hạng hàng đầu bọn sát thủ như ong vỡ tổ mà vọt tới Lương Giang, nếu làm xuống vụ án gì sau đó đi thẳng một mạch, này ai chịu nổi? Chúng ta mấy cái đại khu các Lao Tổng Liên Hợp ra tay, thủ hạ thám tử tất cả đều phải đi ra. Trên tổng thể tiến triển được vô cùng thuận lợi. Lâm Phong buồn bực nói, trên tổng thể? Đây là ý gì? Hoang Bình Diệu mặt không chút thay đổi nói, không phải có sát thủ sao? Có huynh đệ cùng bọn hắn giao thủ lúc hy sinh vừa mới giao thủ thì hy sinh những tia tiền thưởng sát thủ ra tay thật hung ác lâm phong thở dài trong lòng Hoàng bình diệu phân chân tinh thần nói nói tóm lại chúng ta là kiếm lợi lớn này đều muốn đa tạ ngài a lâm phong gật đầu không cần phải gấp gáp cảm ơn ta đó là các ngươi chính cảnh sát khẳng vấn đấu khẳng nỗ lực thẳng tới Hoàng bình diệu chân thành nói bất luận làm sao ta phải cảm tạ tình báo của ngươi muốn không phải là của ngươi tình báo chúng ta sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn chỉ cần những sát thủ này bị bắt ta có thể ngủ ngon giấc lâm phong thở dài ngươi muốn ngủ ngon giấc ta nghĩ trên cơ bản không thể nào Hoang Bình Diệu lấy làm kinh hãi, không thể nào. Vì sao không thể nào? Lâm Phong núm núi bay, bãi công triều lập tức liền một đới. Các ngươi được duy trì trật tự a. Ngươi nên đã hiểu, nếu bãi công toàn diện trải rộng ra, tất cả Hương Giang thì lộn xộn. Hoang Bình Diệu giật mình kinh ngạc, bãi công? Làm sao lại như vậy? Lâm Phong ngạc nhiên nói, vì sao sẽ không? Hoang Bình Diệu cao mày nói, không có lý do gì a. Áng lộ xạ sân hiện đang điên cuồng lấy lòng Hương Giang thị dân, bọn hắn một năm này việc làm đây phía trước năm chín không việc làm còn nhiều. Lẽ nào bọn hắn ngày tốt lành bất quá? Chuyên môn nghĩ bãi công, có khuyết điểm đi. Lâm Phong cười cười, Hoàng Lão Tổng, ngươi nhạy bén độ đi nơi nào? Hoàng Bình Diệu khó hiểu nói, Lâm Sinh, còn xin ngài nói rõ. Lâm Phong thở dài, hay là nói, vậy ta nói thật. Hai ngày này Hương Giang tối đa sự tình là cái gì? Hoàng Bình Diệu thuận miệng nói, đương nhiên là An Dơ Dê Đại Công bị tập kích sự tình. Lâm Phong xì một tiếng, An Dơ Dê Đại Công đều đã hồi ảng lộ xả sẩn, ngươi còn băn khoăn hắn đâu? Không là chuyện của hắn. Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một chút nói, đó chính là Đại Phú Hào được mời đi điều tra a. Hắn đột nhiên sững sốt, sắc mặt tương đối vi diệu, lẽ nào vấn đề này thật sự cùng hắn có quan hệ? Lâm Phong hỏi, chuyện nào? Hoang Bình Diệu kinh ngạc nói, tự nhiên là An Dở Dê Đại Công bị tập kích sự tình. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết, An Dở Dê Đại Công bị tập kích cùng Đại Phú Hảo có quan hệ. Không ngờ rằng lại là thật sự. Lâm Phong im lặng nói, không cần loạn nói chuyện. Ta khi nào nói qua cho ngươi những chuyện này? Rõ ràng ta nói chính là An Dở Dê Đại Công trong túi sách trái phiếu vô danh là Đại Phú Hảo tạo. Hoang Bình Diệu cười lạnh nói, ngươi cho ta ngốc đâu? Nếu như không phải Đại Phú Hảo quan hệ, hắn làm sao lại như vậy bị mang đi điều tra? Ta có thể nghe nói, Đại Phú Hảo hiện tại bị giam giữ tại căn cứ quân đội trú ai cũng không thể thấy. Đây rõ ràng chính là có nhiều quan hệ. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Hoàng Bình Diệu là người lão tinh quỷ lão linh, khó trách sẽ có bái công, đại phú hào đây là muốn tự cứu à? Lâm Phong nhắc nhở, ngươi đang suy nghĩ gì? Đại phú hào bị giam tại quân đồn chủ chỗ nào đâu, hắn lại ra không được. Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, nói cũng phải. kia là cái này tập đoàn đại phú hào muốn cứu vớt đại phú hào cách. Những người này thực sẽ thêm tiền. Đa tạ Lâm Sinh, muốn không phải là của ngươi nhắc nhở, chúng ta liền sẽ có đại phiền toái. Lâm Phong trợn dài một tiếng thì coi như các ngươi phòng bị thì có ích lợi gì đâu, nên có phiền phức làm một cũng trốn không thoát. Hoang Bình Diệu giật mình kinh ngạc, Lâm Sinh, ngài đây là ý gì? Lâm Phong dứt khoát nói thẳng, ngươi chỉ riêng hiểu rõ đây là tập đoàn Đại Phú hào phản kích, có thể ngươi đã quên, bọn hắn muốn phản kích là ai? Đấu tranh sao, chưa bao giờ là đơn phương sự việc. Bằng không đây không phải là đấu tranh, gọi là làm ức hiếp. Ngươi thật sự cho rằng người ta không có có hậu thủ sao? Hoang Bình Diệu cao mày nói, ý của ngài là? Lâm Phong lún mũi, ai bảo hai người chúng ta quan hệ tốt đâu, hôm nay ta lại miễn phí tiết lộ cho người gái thông tin. Hoàng Bình Diệu liên tục, Lâm Sinh, xin mời ngài nói. Lâm Phong nói khẽ, hai ngày này tập đoàn Đại Phú hào du hành, sẽ chết người đấy. Cái gì? Nhẹ nhàng lời nói rơi vào Hoàng Bình Diệu trong lỗ hai đầu chỉ kinh lôi. Người chết? Tại sao có thể có người chết? Lâm Phong lại không tỉ mỉ nói, nên nói sự việc ta đã nói cho các người, Nếu quả như thật bạo phát du hành, nhường các minh đệ của ngươi võ trang đầy đủ, đơn phải tiểu mất mạng. Ẩm, hắn cúp điện thoại. Hoàng Bình Diệu cả người đều là che. Đại du hành, sẽ chết người. Còn muốn cảnh sát võ trang đầy đủ? mấy cái từ khóa liên hệ tới sau đó, hoàng bình diệu mồ hôi rơi như mưa, không tốt, muốn đã xảy ra chuyện lớn. nay tranh đấu hai bên, phương nào xảy ra chuyện đều là vấn đề lớn. hoàng bình diệu không dám sơ suất, vội vàng cho quen biết vài vị tổng giám đốc gọi điện thoại. lão lâm là ta, lão nhậm là ta, nay mấy thông điện thoại trọn vẹn đánh đến dạng sáng. lý phú đem lâm phong tiễn sau khi về nhà, trước khi đi không hiểu hỏi, phong ca, ngài tại sao muốn hướng hoàng lão tổng nhắc nhở loại chuyện này? lâm phong hồi đáp, ta chẳng những muốn nói cho hoàng lão tổng, ta còn muốn nói cho quen biết gia đoàn trước đó ngươi cũng nghe, quay đầu trước báo tin khôn ca một tiếng, nói cho hắn biết, đại du hành sự việc, ai nguyện ý lẫn vào ai lẫn vào, chúng ta hồng gương trông, coi chính mình một mẫu ba phần đất, không đi làm loại chuyện này. Lý Phú gật đầu nói, ta lập tức đi cho đỉnh gia gọi điện thoại. Lâm Phong lại nói, cái khác xã đoàn, tân liên thắng, hòa liên thắng, Đông Tinh cũng đều thông báo một chút, còn có Hồng Nghĩa vậy thông báo một chút, cái khác cũng không cần quản bọn họ. Lý Phú trầm ngâm đi lại, chính chúng ta bên này mấy cái đường khẩu, Vượng Giác, Đồng La Loan, Thâm Thủy Bộ, Nguyễn Lãng, vậy báo tin đúng chỗ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lấn vào loại chuyện này. Đây là muốn người chết, còn phải đổ máu, rõ ràng chính là đại loạn. Chúng ta tuyệt đối không thể lẫn vào. Bằng không, đợi đến sự việc kết thúc thanh toán lúc, đó là đại phiền bái." Lý Phú Cao mày nói, "Thế nhưng chúng ta dưới mắt quan trọng nhất không phải muốn chiếm đoạt tập đoàn Đại Phú hào sao?" Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, "Chiếm đoạt Đại Phú hào nói dễ hơn làm, sau lưng hắn đại ngạc không phải một nhà hai nhà. Ta hàng đầu mục tiêu còn không phải thế sao muốn chiếm đoạt Đại Phú hào?" Lý Phú ngạc nhiên nói, "Vậy ngài là?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Ta muốn đánh cho tàn phế hắn, sau đó chủ đủ giàu có tài chính." Lý Phú kinh ngạc nói, "A này cùng thu mua có cái gì khác nhau sao? Lâm Phong mỉm cười nói, ta muốn là bằng bạc a, cũng không phải muốn tập đoàn đại phú hảo. Hắn cái kia tập đoàn, dường như Hương Giang mỗi cái lợi ích người đều có. Phức tạp như vậy thứ gì đó, ai nguyện ý cùng bọn họ đi chơi? Ngươi đừng quên, chúng ta có nhiệm vụ của mình đâu, cái tổ hứng hưng Lý Phú luôn cảm thấy hai chuyện này có thể đi song song, vừa muốn quấy nhủ, liền nghe đến Lâm Phong ú lanh nói, Hương Giang nhiễu loạn không lớn một chút, ai cho chúng ta thu hút hỏa lực? Nếu tập đoàn đại phú hảo không loạn, chúng ta thu hoạch bọn hắn không gặp được đến tiền toái rất lớn. Lý Phú đột nhiên giật mình, đúng thế. Chương 338, áp độc bài học, 1, chương 338, áp độc bài học, 1, Thẩm bà Bá, tập đoàn Đại Phú Hào giá cổ phiếu đã ngã 15, còn đang ở ngã. Tiểu Phú Hào đầu đầy mồ hôi hướng Thẩm đại ban cầu cứu. Vội cái gì?" Thẩm đại ban rất bất mãn nhìn Tiểu Phú Hào, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chỉ có một, vội vàng mang theo tiền giấy đi vụ đôi hoạt động, cứu gia cha ngươi. "Cha ngươi tại, tập đoàn Đại Phú Hào liền ngã không được, những kia giá cổ phiếu sớm muộn sẽ tăng lại tới. Cha ngươi nếu là không tại, ngươi cho rằng chính ngươi năng lực bảo trụ tập đoàn?" Thẩm Đại Ban hoàn toàn không thấy Tiểu Phú Hảo ưu ái lại lúng túng ánh mắt. Ngươi muốn thừa nhận, cha ngươi tài hoa thắng ngươi gấp trăm lần, cha ngươi giao thiệp đồng dạng thắng ngươi gấp trăm lần. Tất cả mấu chốt cũng tại ngươi trên thân phụ thân. Chỉ cần cứu ra hắn, tất cả vấn đề cũng không là vấn đề. So sánh Tiểu Phú Hảo, Thẩm Đại Ban rất là bình tĩnh. Hắn vừa hút xì gà một bên giao hân đối phương, hoàn toàn chính là lao tử huấn bộ dáng của con trai. Ta tự nhiên không như cha hôn. Tiểu Phú Hảo vô cùng tuổi thân ta chẳng qua là muốn tại hắn không tại trong khoảng thời gian này, muốn bảo trụ tập đoàn. Bảo trụ? Thẩm Đại Ban cảm thấy buồn cười nhìn Tiểu Phú Hảo vẫn cũng muốn duy trì được đi. tiểu phú hào quả thực nhịn không nổi thẩm đại ban ánh mắt buộc cận trong lòng của hắn thầm bận loại ánh mắt này thái làm cho người ta chán ghét. ngươi không hiểu. thẩm đại ban nghiêm mặt nói đừng nghĩ đến tập đoàn sự việc ngươi chẳng qua là một phó thường trực vẫn tập đoàn giá cổ phiếu ngã một chút tốt. a tiểu phú hào cả người cũng cho rồi còn ngã một chút tốt. ngươi có phải hay không cùng chúng ta nhà có thù a từ trước đến giờ đều là giá cổ phiếu càng cao càng tốt. sao tại ngựa khí của ngươi trong giá cổ phiếu ngã ngược lại là sự tình tốt. ngươi rốt cục tại nghĩ lộn xộn cái gì. Thẩm đại ban liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Phú Hào đấy lòng ý nghĩ, ta và các ngươi không có thủ. nếu là thật có thủ, ta cũng sẽ không đem tập đoàn Đại Phú Hào đưa cho phụ thân ngươi. Tiểu Phú Hào á khẩu không trả lời được. Không sai, tập đoàn Đại Phú Hào tiền thân là Hiệu Bộ Tây, làm lúc là thẩm đại ban người quản lý. Nhà mình đạt được tập đoàn Đại Phú Hào, thật là lợi không. Không những như thế, thẩm đại ban sợ nhà mình không có tiền kinh doanh, còn lãi suất không cho một bút mười vạn bảng cho bay. Nam nhân trước mặt nói là nhà mình quý nhân cũng không đủ. Thẩm bà bá, ta không hiểu. Tiểu Phú Hào thành thật địa đặt câu hỏi. Thẩm đại ban phóng xỉ cả đoàn chính thân thể, ta cùng với phụ thân ngươi là hảo hữu chí giao, hai người chúng ta vậy kinh thường gặp mặt, phụ thân ngươi bị giam cầm, ta phải dạy ngươi một chút đạo lý làm người. Mời thẩm bá bá chỉ giáo. Tiểu phú hảo đội vàng tình giáo, ngươi thái độ này rất tốt. Thẩm đại ban rất hài lòng tiểu phú hảo thái độ lý do có hai. Thứ nhất, phụ thân ngươi bị giam cầm, giá cổ phiếu nếu phóng đại, đó chính là nói giỡn. nó nhất định phải ngã. Tập đoàn đại phú hảo đối với hương giang kinh tế hết sức quan trọng, nếu như giá cổ phiếu không lớn ngã, nhân viên ra đường du hành thị uy sự việc nhưng thật ra là không làm được. Này không phù hợp suy luận. Cho dù là vì hướng đốc gia phủ, hướng vụ đô làm áp lực, tập đoàn đại phú hào giá cổ phiếu đều phải ngã. Tiểu Phú Hào khẽ giật mình. Những ích lợi này thứ bị thiệt hại là cần thiết, là nhất định, nếu là không tổn thất những ích lợi này, sao hướng đốc gia phủ cùng vụ đô tạo áp lực. Thế nhưng, Tiểu Phú Hào hoàn toàn không rõ không phải là tập đoàn càng cường đại, bọn hắn Việt sợ ném chuột vỡ bình sao. Lúc nói lời này, Tiểu Phú Hào mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi a, tuổi còn rất trẻ, thẩm đại ban rất là bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn mang nhà trẻ, hắn cũng nghĩ không thông. Tiểu phú hào theo vừa ký sự lúc liền bị đại phú hào đưa đến hội đồng quản trị dự tính. Đã nhiều năm như vậy, làm sao lại cùng mới mẹ xã hội đen giống nhau? Ngươi biết chúng ta tại Hương Giang lợi ích là cái gì? Thẩm đại ban ám đạo được rồi, nể tình cha của hắn phân thượng, hay là mang mang đi? Verbes của cải. Tiểu phú hào không chút do dự trả lời, vì ta ảng lộ sạ sần đế quốc Verbes của cải. Cách. Thẩm đại ban vỗ tay phát ra tiếng, hoàn toàn chính xác. Kể ngươi nghe một tin tức ngầm, quan phủ bộ đô sắp phá sản. A, tiểu phú hào rất giật mình, đế quốc hội phá sản. Đúng nha, đế quốc hội phá sản sao? Thẩm Đại Ban thần sắc cảm đạm, đặt ở 20 năm trước, nói câu nói này người tuyệt đối là thằng điên. Mà bây giờ, đế quốc thật sự tại phá sản. Một mã, đảo chiến tranh, đánh mới bao nhiêu ngày, dường như muốn đem quan phủ đánh vỡ sinh. Hiện tại, Vũ Đô đại viên môn trăm phương ngàn kế địa muốn theo thuộc địa truyền máu. Thương Giang là quan trọng nhất, nơi này không cho sơ thất. Mà tập đoàn đại phú hào lại là mấu chốt trong mấu chốt. Chúng ta giá cổ phiếu ngã, tập đoàn chúng ta muốn phá sản, đế quốc lợi nhuận tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều. Không ai có thể gánh chịu chết Đông Phương Minh Châu trách nhiệm. Ngươi hiểu chưa? Ngươi tới nhà của ta trọng yếu như vậy, tiểu phú hào bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ rõ ràng sau đó lại không hiểu tự hào. Thẩm đại ban đặc biệt im lặng. đó là ngươi nhà có trọng yếu không? Đó là ngươi láo cha quan trọng, tiên nguyên nhân thứ hai đâu? Tiểu phú hào mừng rỡ. có cái thứ nhất lý do, cả người hắn cũng dễ dàng. Đế quốc cần tài chính như vậy, nhà mình tuyệt đối không cho sơ thất. Vũ đô tuyệt đối đảm đương không nổi loại tổn thất này. Nhà mình tập đoàn đại phú Hào chẳng khác nào đế quốc tại hương giang lợi nhuận. Ngươi cho rằng giá cổ phiếu ngã được bình thường sao? Thẩm Đại Ban lại là rời đi trọng tâm câu chuyện, giá cổ phiếu ngã xuống không bình thường. Tiểu Phú Hào lập tức sửng sốt. Ngươi a, muốn chỗ học tập nhiều nữa đấy. Thẩm Đại ban ám đạo đau đầu, Đại Phú Hào đến cùng là thế nào bồi dưỡng mình như tử, tại sao không có nhìn thấy hắn mảy may tâm ngoan thủ lặt chỗ? Giá cổ phiếu không xuống ngã, tập đoàn hội đồng quản trị các thành viên sao thu nạp cổ phần? Từ trước đến giờ đều là thấp hấp cao ném, chưa từng nghe qua trái lại. Thẩm Đại Ban ý vị thâm trường nói. Cái gì? Nội tặc. Tiểu Phú Hào giận tím mặt, bọn hắn sao có thể làm như thế? Rõ ràng tập đoàn là cha ta kinh doanh bọn hắn ngồi mát ăn bắt bảng, thời khắc mấu chốt không lục lực đồng tâm, ngược lại đâm lưng. tiểu phú hào khí đến sắc mặt bò bừng, ý miệng, thẩm đại ban phất tay ngắt lời phẫn nộ của hắn. Ta nói qua, những tổn thất này là cần thiết, muốn nhường cậu xuất lực, tự nhiên muốn cho từng chút một ngon ngọt. bọn hắn nếu là không có động lực, sao cùng nhau nỗ lực cứu phụ thân của ngươi? lẽ nào dựa vào người sao? tiểu phú hào lập tức nệ nỏ. tập đoàn ủy viên quản trị tất cả đều là chút ít kẻ già đời, đừng người không biết đạo tập đoàn kinh doanh công trạng, lẽ nào bọn hắn cũng không biết sao? bọn người kia muốn tăng cầm tập đoàn cổ phiếu thật lâu rồi. Nhưng mà tập đoàn cổ phiếu một mực tăng giá trị, bọn hắn muốn thu mua cổ phiếu cũng không có cách nào. Hiện tại là một khó được kỳ ngộ, tự nhiên nghĩ muốn tập đoàn giá cổ phiếu nhiều hơn ngã xuống, bằng không, lớn như vậy một phí tổn bọn hắn gánh vác không nổi. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Phú Hào dùng sức địa lắc đầu, có chút đã hiểu, lại có chút không rõ. Thầm đại ban nhún nhủi, ngươi nên trang một chút dưới cờ thành viên hội đồng quản trị cầm cổ tỷ lệ biến động tình huống. Này rất tốt cha, chỉ cần vượt qua tỷ lệ, rồi sẽ tuyên bố biến động thông cáo. Tiểu Phú Hào lại bắt đầu cắn răng miễn lợi. Đây là chuyện tốt. Tại tiểu phú hào không dám tin trong ánh mắt, thẩm đại ban nói như vậy, cầu ăn vào ngon ngọt. Lúc này, bọn hắn muốn chính là bảo vệ chính mình ngon ngọt. Giá cổ phiếu là sẽ không lại ngã, nếu lại ngã, rồi sẽ tổn hại ít lợi ích của bọn hắn. Trước kia, việc này đều là đại phú hào tại làm, hiện tại hắn bị giam cầm, như vậy, ngươi nói chuyện này ai tới làm? Tiểu phú hào bừng tỉnh đại ngộ, những thứ này hội đồng quản trị ra tay. Thẩm đại ban cười ha ha, nếu như bọn hắn không muốn để cho ít lợi của mình chịu tổn thất, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay. Thì như đâu? Tiểu phú hào đột nhiên hừ vấn. Thì như? Thẩm Đại Ban dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, còn có cái gì tỷ như phụ thân ngươi có thể hay không tự do liên quan đến tập đoàn Đại Phú Hào thành bại như vậy, những yêu cầu tử vì bảo hộ ích lợi của mình, rồi sẽ trăm phương ngàn kế địa doanh cứu gia phụ thân ngươi. Đồng dạng những yêu cầu tử vì bảo hộ ích lợi của mình nhất định sẽ liên hợp lại chống lên giá cổ phiếu, ngươi không cần lo lắng ngoại địch vấn đề. Những thứ này cầu tử vì ích lợi của mình cũng sẽ liên hợp lại, sẽ nát tất cả dám vươn hướng tập đoàn Đại Phú Hào nhanh bước. Mặc kệ ai ra tay, nhất định phải qua bọn hắn cửa này. Nếu là bọn họ nhịn không được. Kia vậy không có chuyện gì. Chương 338, A độc bài học 2, chương 338, A độc bài học 2, ta sẽ ra tay. Thẩm đại ban nói đoạn văn này lúc, một cách tự nhiên, may may không có khoác lác thành phần. Tiểu Phú Hào bị Thẩm đại ban khí thế cho chấn nhất rồi. Rõ ràng thanh âm của đối phương cũng không lớn, thái độ cũng không bằng gì tiêu căng, thế nhưng hắn bình thản địa nói ra đoạn văn này lúc, Tiểu Phú Hào thật sự bị áp chế. Triệt triệt để để bị áp chế. Thẩm ba bá, ngài thật là nhà ta quý nhân. Về sau, ngài cần phải nhiều dạy ta. Tiểu Phú Hào chỉnh trọng túi lầu nói. Thẩm Đại Ban rất hài lòng đối phương thái độ, đây mới là một khiêm tốn lễ độ tâm hướng Đế quốc một đời mới nên có thái độ đi. Ngươi không cần lo lắng ngoại địch sự việc, có như vậy bị viên quản trị cùng ta tại, bọn hắn sẽ không trở thành vấn đề. Ta sẽ cho trụ sở chính gọi điện thoại, ngươi chi phiếu tức thời có thể đổi. Đa Tạ Thẩm bá bá tiểu phú hào lòng tràn đầy hoan hỉ, cái này có thể giúp hắn bận rộn. Đế quốc các quý tộc đều là một bang ăn người không nhả xương đám gia hỏa, khẩu vị của bọn hắn đây trong tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn. Lần này quá khứ muốn cục đôi khiêm tốn làm người, kia không là cần phải sao? Tiểu phú hào rất kỳ quái thẩm đại ban có thể như vậy nói, thẩm đại ban lại nhấc đầu, có mấy lời thật sự không muốn nhường tiểu gia hỏa này hiểu rõ, duy trì đế quốc ngăn nắp xinh đẹp là trách nhiệm của mình, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một lúc, trước mắt người kia là đại phú hào người nối nghiệp, sớm muộn sẽ hiểu rõ đế quốc chân thực một mặt, như vậy thì nên thích hợp địa cho hắn thử bị. Ngươi không hiểu, phụ thân ngươi phạm vào sai lầm lớn, những quý tộc này hận không giết được hắn. Tiểu phú hào cả người đều không tốt, vừa nãy tâm tình tốt không cánh mà bay, thẩm bá bá, ngươi đừng làm ta sợ. Cha ta đối với đế quốc từ trước đến giờ trung tâm. Ta biết hắn vô cùng trung tâm, bằng không ta cũng sẽ không tuyển hắn." Thẩm Đại Ban phất phất tay, chỉ là hắn chuyện này làm sai. Hắn không nên cho An Dở Dế Đại Công mở ra lớn như vậy quả cân. Ta biết hắn muốn ra Ma Đại Cảng hạng mục. Quá nóng lòng. Thưa bà bá, cảnh thế nhưng tư nguyên khan hiếm, toàn thế giới có thể cung cấp kiến tạo cảng tại Nguyên rất ít." Tiểu Phú Hào nhịn không được là Đại Phú Hào giải thích, chỉ cần chúng ta tập đoàn có thể lấy được hạng mục này, sau này sẽ là liên tục không ngừng kim sơn ngân hải. Này là có thể nằm ngửa kiếm tiền hạng mục lớn." Thẩm Đại Ban vô cùng không có có hình tượng địa lườm một cái. Ta nhưng không có chất vấn đại phú hào đầu tư, ta chất vấn là hắn tìm thuyết khách. Hắn không nên đi tìm An giờ Dê đại công, càng không nên đưa cho An giờ Dê đại công 50 triệu bảng chi phí. Đây là nhiễu loạn vụ đô thuyết khách giá cả. Giá tiền của hắn vừa ra, tất cả các quý tộc dường như thì tổn thất thuyết khách khối này đại thu nhập. An giờ Dê đại công bình thường nhiều lắm là chính là 100 vạn bảng được rồi. Kết quả phụ thân ngươi trực tiếp cho hắn 50 lần. Trong lúc bu hình xác định một cái cánh cửa tiến, những kẻ có lòng muốn đề xuất các đại quý tộc xuất mã nhà tư bản cũng không cần tìm bọn hắn, có dạng này nhiều tiền. Còn không bằng trực tiếp giúp đỡ một vị chính khách đi tranh cử càng có lợi. Nếu như khoản giao dịch này không có phơi sáng, kia sự tình gì không có? Đáng tiếc là không có nếu như khoản giao dịch này bị quang. Chúng ta trừ ra chủ động tới cửa nhường quý tộc làm thịt một chầu, không còn cách nào khác. Ta mới vừa nói, giá cổ phiếu ngã xuống không phải vấn đề gì, so sánh giá cổ phiếu, vụ đó đó mới là vấn đề lớn. Ngươi nếu là không đem bọn hắn uy nửa no bụng, bọn hắn sẽ đem tất cả tập đoàn Đại Phú Hào ăn xong lau sạch. Tiểu Phú Hào sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, hắn chưa từng có hướng phương diện này nghĩ tới sự việc. Thầm bà bá ta nên mang bao nhiêu tiền giấy? Tiểu phú hảo đội vàng tỉnh giáo. người bình thường đều biết nhà nghèo giàu đường. huống chi ngươi đây là muốn đi cứu cha, đương nhiên là năng lực mang bao nhiêu thì mang bao nhiêu. Thẩm đại ban không chút do dự nói. thế nhưng hội đồng quản trị sẽ không cho phép. Tiểu phú hảo vô cùng do dự. ngươi nhìn xem, giá cổ phiếu ngã xuống chỗ tốt lại hiện hiện ra a. Thẩm đại ban rất là bình tĩnh tập đoàn đại phú hảo an nguy thắt ở phụ thân ngươi trên người một người. ủy viên quản trị sẽ làm phản hay không đúng? cậu tử vì bảo hội chén cơm của mình, vậy cũng đúng hội liều mạng. Thẩm đại ban tính trước kỹ càng. Tiểu phú hào bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta hỏi ngươi, tập đoàn du hành thị uy nhân tuyển án xếp lên trên sao? Sắp xếp xong xuôi. Tiểu phú hào đội băng nói, ta chỉ cần lên máy bay, bọn hắn liền đi du hành. Nhất định phải đem tiền cho đủ. Thẩm đại ban nhắc nhỏ nói, thương gia người đều con buồn, cũng không đủ tiền, bọn hắn là sẽ không đi làm việc. Xã đoàn chặt chém đều muốn cho nước trả phí, hướng chi đây là ra đường du hành, cho bọn hắn tiền lương. Không, cho bọn hắn ba tuổi. Lúc này tuyệt đối không thể tỉnh những thứ này tiên trình. Tiểu phú hào liên tục gật đầu, đúng. Ta sẽ an bài. Thâm Đại Ban suy nghĩ một lúc, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi đang tập đoàn có tâm phúc sao? Tiểu Phú Hào liên tục gật đầu, có. Thâm Đại Ban không yên lòng, dứt khoát đem sự việc nói đến chỗ sáng, ta nói chính là trung tầng bên trong có hay không có tuyệt đối tín nhiệm người. Có a? Tiểu Phú Hào cười nói, mẹ ta nhà tộc nhân trên cơ bản đều là trung tầng, năng lực của bọn hắn theo không định, chỉ có thể phụ thuộc vào nhà ta sinh hoạt. Như là cái đó cùng cha ta cùng nhau bị mang đi điều tra trang thanh, kia chính là ta một biểu cứu. Dạng này biểu cứu, tập đoàn còn có. Có hay không có thân tín của ngươi, không là phụ thân ngươi. Thẩm Đại Ban dứt khoát làm rõ. Có, tiểu phú hào có chút hiểu được. của ta mấy cái người anh em cũng nghe ta. Như vậy, Thẩm Đại Ban thấp giọng nói, theo ngươi người anh em bên trong chọn chọn một căn đạm cẩn trọng chờ bọn ra dặn. Nhưng hắn ở đây du hành lúc làm ra chút động tĩnh tới. Làm ra? Tiếng động đến. Tiểu phú hào miệng đắng lưỡi khô. Ta chuẩn bị nhường ba ngàn người ra đường du hành, tiếng động không lớn sao? Ta nói chính là nhân mạng. Thẩm Đại Ban thấp giọng nói, du hành thị uy người năm thì mười hoạ cũng có. Kia tính là cái gì chứ tiếng động? Ngươi nhìn xem những kia truyền thông các phóng viên có thể hay không đưa tin loại đó cho má thứ gì đó. Chó cắn người không tính tin tức, người cắn cậu tài tính. Để ngươi người anh em nhóm ra tay tàn nhẫn điểm, làm ra cái nhân mạng, hoặc là mấy cái nhân mạng. Nhiều du hành người cùng cảnh sát nhóm sinh ra xung đột. Tiểu phú hào mồ hôi đều đi ra, thầm bá bá, cái này cùng ngươi trước đó nói được không giống nhau a? Rõ ràng thẩm đại ban một thằng yêu cầu hắn bình hòa, sao đột nhiên thì trở nên hung ác như thế? Để ngươi làm thì làm, nơi nào đến nhiều như vậy lời nói, thẩm đại ban đột nhiên thì nóng nảy. Tiểu phú hào không dám nhiều lời ta cho tướng Côn Cún Ly nhảm gọi điện thoại, hắn mảy may không nể mặt ta. Thẩm Đại Ban suy nghĩ một lúc, hay là cho Tiểu Phú Hảo nói lời nói thật. Côn Ly nhảm phía sau là hải quân gia tộc Côn Ly nhảm, đây là tương đối thực lực uy tín lâu năm gia tộc, chuyên thua khoảng chừng 200 năm. Ta đoán, Vũ đô những quý tộc kia muốn quyết định, lần này ngươi đi qua, không thể láo chỉ nhìn bọn họ mở một mặt lưới, làm ăn cùng đánh trận một dạng, từ trước đến giờ đều là không lo thắng trước lo bại, chúng ta phải có nhiều mấy bộ phương án. Nếu là quý tộc chỗ nào suy xét không thông, như vậy liền phải cho quan phủ Vũ đô tạo áp lực nói như vậy, về sau chúng ta tại vụ đô làm ăn có các quý tộc quấy rối, rất khó làm. có thể dù sao cũng so phụ thân ngươi ở tại nhà tù cả đời tốt hơn nhiều a. tiểu phú hào sắc mặt đại biến, vội vã nói, thâm bà bá, ngài suy nghĩ là, thâm đại ban cao mày nói, ta không muốn những lời này. đúng, ta lập tức trở lại liền tìm người anh em. tiểu phú hào lập tức biểu đạt thái độ của mình, vì nghĩ cách cứu viện đại phú hào, hắn không thèm đến sửa, ta sẽ để bọn hắn tại du hành thị uy lúc nào ra điểm động tĩnh đưa tới. lúc này mới đúng. thâm đại ban cả người cũng thư thái, tiểu phú hào đứa nhỏ này chân thật quy thiên thật nhưng nghe quên, hay là có ưu điểm, chuẩn bị cho bọn họ điểm ra họa để bọn hắn ra tay quả quyết điểm. Song việc sau đó, lập tức đưa bọn hắn đi. Tiểu Phú Hào liên tục xưng là. Thẩm đại ban trầm tĩnh lại, cái kia dặn dò ngươi thì căn dặn xong rồi, nhanh đi chuẩn bị đi. Cháu cáo tử. Tiểu Phú Hào hành lễ cáo tử, ra văn phòng, hắn chợt nhớ tới có một việc không có hướng thẩm đại ban chứng thực. Đó chính là nhà mình bốn lưu động, không hiểu ít hai ước tờ OUZ. Thẩm tra ghi chép, đây là đại phú hào tự mình mở chi phiếu, ngân hàng người đương nhiên sẽ không, không cho trả tiền mặt. Tiểu phú hào tới nơi này trước đây muốn chứng thực chuyện này, không ngờ rằng sự việc quá mức kích thích, hắn quên mất. Quay người nghĩ muốn đi vào chứng thực, đột nhiên nghĩ đến, như thế một khoản lớn tiền bạc ra vào, nhất định sẽ kinh động thẩm bà bá, hắn khẳng định biết đến. Vậy ta làm gì trở về lại bị mắng đâu? Trường 339, chia hoa hồng chia hoa hồng, một, trường 339, chia hoa hồng chia hoa hồng, một, đại lão, ngươi ở đâu? Ở nhà. Được, ta đến ngay. Muốn không để tẩu tử ngươi cho làm vài món thức ăn. Á tẩu vậy mà sẽ xào rau. Thôi đi, ngươi a tẩu xào rau tốt đây đặc biệt nấu canh càng lạ hơn nhất tuyệt. Vậy ta muốn uống cháo bảo ngư. Lại ngươi công việc bể bội như vậy, đợi vàng đến đây đi. Lâm Phong đợi tới Lượng Khôn biệt tự lúc, hắn cùng Thủy Linh đã ngồi ở trên bàn cơm chờ lấy hắn. Lượng Khôn dọn nhà, theo Thiển Thủy Loan đem đến đỉnh núi Thái Bình Sơn. Hương Giang tình thế rất phức tạp, Lâm Phong mánh liệt đề nghị Lượng Khôn dọn nhà, hắn vì có Thủy Linh, cũng không sợ lao nương đi Lâm Phong chỗ nào thông cửa, thế là quả quyết định dọn nhà, có căn phòng lớn, tội gì mà không ở. Chỉ là Lượng Khôn lão nương không muốn cùng hai người ở cùng một chỗ, dựa theo nàng lời giải thích, ta cùng với các ngươi ảnh hưởng các ngươi hoạt động, ta cũng đã thành tõi quen một người. lượng côn bất đắc dĩ, đành phải mời bảo mẫu hảo hảo mà chăm sóc người già. a phong, ngươi gọi điện thoại thời gian quá muộn, cháu bảo ngư có thể không kịp làm. ta nhường khách sạn bán đảo lập tức cho đưa tới. thủy linh mang theo ấy này nói. a tẩu, ta thì thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là thật à? lâm phong không thể tin nhìn lượng côn, đại lao a, ngươi liền từ a tẩu gọi điện thoại. ta rõ ràng là đang nói đùa. ta nói. lượng côn cũng đành chịu, nhưng ngươi a tẩu thật chứ mà. lâm phong mặt toát mồ hôi nói, a tẩu, ta cùng đại lao nói đùa quen thuộc nhà có một số việc không cần thật chứ, cũng may ta đến có chuẩn bị, cho nên đây này, ngược lại cũng không sợ mở như thế cái trò đùa, có chuẩn bị mà đến. Lượng khôn cùng Thủy Linh lướt nhau, đồng thời không nghĩ ra, chẳng qua là một nho nhỏ trò đùa mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lâm Phong thế nhưng lượng khôn thân tín bên trong thân tín, lại là từ nhỏ nuôi lớn, liền cùng người trong nhà đối dạng. Thủy Linh có thể thật chứ, vậy cũng thật là coi Lâm Phong là làm người trong nhà đối lãi. Có thể nghe Lâm Phong lời nói, hình như có ý tứ gì khác tại a? Tiểu tử ngươi lại đang làm cái gì? Lượng khôn cùng Lâm Phong quan hệ thế nào? đều là có chuyện nói thẳng, chưa bao giờ làm cái gì mệ hoặc. Cho ngươi tiền tiền giấy đến rồi." Lâm Phong vô cùng đáp ý, hắn hướng trên ghế giữa khẽ nghiêng, còn không ngừng địa đong đưa chân bắt chéo, muốn nhiều thiếu thì có nhiều thiếu. Thủy Linh trong lòng nổi lên gợn sóng. Bộ dáng này Lâm Phong tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nhìn thấy qua. Kia là hoàn toàn thả lỏng, chỉ có tại người thân cận nhất trước mặt mới biết hiện lộ ra người thơ. Nhà bình nam nhân cùng Á Phong tình cảm là thật tốt. Tiền tiền giấy. Vừa mới qua đi bao lâu, vẫn chưa tới sa đoạn thu đến được thời gian, lại nói, ngươi Đồng La Loan Đường chủ nhiệm kỳ còn chưa đầy 3 tháng đấy. Lẽ nào thu nhập còn tăng lên? Lôi đình an ninh mặc dù là thế lực của ngươi, cũng không thể tính tại hồng hương trường 1A. Lượng khôn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Dương A. Đó mới bao nhiêu tiền giấy? Lâm phong đối với lượng khôn chỉ độn tương đối bất mãn, đại đao, ta ra tay, thì điểm này tiền giấy. Sa đoàn không có cải tổ trước đó, kia chút thu nhập ta là trúng mắt. Lượng khôn nghe được những răng. Trên giang hồ không biết bao nhiêu người quyết đấu sinh tử liền vì thượng vị làm lừa đáy, làm đường chủ, tốt kiếm tiền. Kết quả lại không bị lâm phong để vào mắt nhưng mà hồi tưởng Lâm Phong giá trị bản thân, Lượng Khôn cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thừa nhận xã đoàn kiếm điểm này tiền giấy có khả năng không đến Lâm Phong số lẻ. Này mẹ nó hướng ai nói lý đi. Trước đây vậy nhìn không ra cái đó bảy tuổi nhóc con, ngày sau sẽ trở thành dạng này đại ngạ cá vậy ngươi đến đắc ý cái gì? Lượng Khôn không hiểu hỏi. Cho ngươi đưa tiến tiền giấy a. Lâm Phong càng đắc ý. Lượng Khôn còn đang ở hồ đồ đây, Thủy Linh cả kinh nói, a Phong, lẽ nào chuyện đầu tư đã qua một đoạn thời gian. Ba ba ba. Lâm Phong vỗ tay nói, a tổ anh minh, không như đại lão, cũng như thế nhắc nhở hắn. Hắn thế mà còn không nghĩ tới. "Có." Lượng Khôn đột nhiên đứng lên, âm thanh cũng run run, "Cái này lợi nhuận, lợi nhuận rất khó sao?" Lâm Phong rất là mờ mịt, "Chúng ta có xác thực tình báo, có hùng hậu tư bản, muốn lợi nhuận rất đơn giản." "Thật sự lợi nhuận?" Lượng Khôn thất thanh nói, "Không phải đại lão, ngươi làm chiêu bài của ta là giấy sao?" Lâm Phong thái độ đối với Lượng Khôn rất là không hài lòng, "Ta đầu tư khi nào thất bại qua?" Lượng Khôn vội vàng hỏi, "Nói một chút, mau nói, kiếm lời bao nhiêu?" "Đây, ở chỗ này." Lâm Phong tự trong lực ngoắc ra sổ chi phiếu thuế lượng khôn trước mặt đầy đều ở nơi này ngươi cùng a Tẩu chậm rãi nhìn xem ngươi còn bắt đầu bán cái nút lượng khôn cười mắng trực tiếp cho ta nói không được sao lâm phong đứng dậy lấy ra lượng khôn túi tìm được rồi hộp xì gà lúc này mới thỏa mãn gật đầu lấy ra hai cây tới rựa cắt tốt một chi đưa cho lượng khôn một chi chính mình đốt kia hộp xì gà quả quyết địa lại cất vào trong túi sách của mình mặt hại ngươi này có chút quá mức lượng khôn biệt khuất nhìn thủy linh này tế lao có phải hay không ngày càng quá mức thủy linh hai mắt tỏa ánh sáng tự mình cho lâm phong đốt không phải ngươi sao như thế sùng hắn Lượng Khôn không hiểu có chút ghen. Thủy Linh không để ý tới hắn, ngược lại vội vàng cầm điện thoại lên, gầy đánh ra ngoài. Bán đảo khách sạn sao? Ta vừa nãy đặt cháo bảo ngư. Đúng. Cho ta các ngươi chỗ nào tốt nhất bản tiệc, đưa đến đỉnh núi Thái Bình Sơn Lý phủ đến. Cụ thể mã số là. Lượng Khôn ngạc nhiên. Lão bà, ngươi làm sao còn kêu đại được mặt? Thủy Linh đột nhiên ôm lấy hắn. Lượng Khôn căng mộng. Lão bà, đừng phát tao à. A Phong còn ở đây. Nói vớ vẩn cái gì nha? Thủy Linh mềm nhún đập Lượng Khôn một chút. Chúng ta phát tải rồi. Phát tải. Tận đến giờ phút này, Lượng Khôn mới nhớ tới chính mình hình như không có nhìn xem Lâm Phong cho sổ chi phiếu. Thủy Linh đã tới Lâm Phong bên cạnh, "A Phong, muốn hay không đem đệ muội nhóm cũng gọi qua? Chúng ta cũng đã lâu không có họ gặp." Thanh âm kia muốn nhiều ôn nhu thì có nhiều ôn nhu, nhường lượng cuốn thẳng nổi ra gà, đối với ánh đèn xi thể, này đương môn trên giường lúc đều không có ôn nhu như vậy qua. "Ngươi phát cái gì tao? Đó là chúng ta tế lao? Đứng đắn một chút nói chuyện được hay không?" "A tổng, đại lao trong tay không thể có quá nhiều tiền giấy, nam nhân có tiền thì đối bại. Lâm Phong giật dây Thủy Linh, "Cũng đúng, quay đầu ta hảo hảo mà hạn chế một chút hắn tiêu phí." hiện tại Lâm Phong nói cái gì cũng là đúng, Thủy Linh biết nghe lời phải. Lượng khôn thật sự bị hai người đánh bại, các ngươi đang dở trò quỷ gì Không hiểu ra sao? Cầm lấy sổ chi phiếu tùy ý nhìn nhìn xem, không phải liền là lợi nhuận sao? Cờ mờ nở. Nhiều như vậy? Lượng khôn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, ta có phải hay không nhìn lầm rồi à? Này mẹ nói nhiều ít nữa à? Lâm Phong nhún núm bay, không nhiều à? Xuất thủ người có chút nhiều, chúng ta mỏ được rất ít. Biên cưỡng tăng lên gấp đôi đi. Chậc nghe tới, quả thực không nhiều. Có thể cái đồ chơi này phải xem cơ số một trăm khối tiền tăng gấp đôi chẳng qua là hai trăm. thế nhưng một tỷ đâu? kia mẹ nó là hai tỷ. dưới mắt lượng khôn trong tay chi phiếu chính là như thế. đại lão, anh em ruột tính sổ ra. ta trước đó cho các ngươi mượn 500 triệu, ta thu hồi. dựa theo quý cũ, ta muốn một thành. còn lại chính các ngươi điểm ha. lượng khôn đột nhiên thả ra trong tay sổ chi phiếu, đội vàng đi vào lâm phong bên cạnh, hỏi, thật là kiếm lời. ngươi đừng là phụ cấp ta đi. lâm phong dùng sức lường một cái, cũng không hiếm phải trả lời lượng khôn vấn đề. cũng đúng. hai ta cái quái gì thế đều có thể cùng nhau luận chỉ có tiền giấy cùng nữ nhân không thể cùng nhau luận trước kia ngươi lão là kéo ta đi đầu tư ta muốn là sớm nghe lời ngươi hiện tại cũng là hàng tỷ gia sản lại nói ta nếu là không có tiền giấy cùng ngươi mở miệng ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta đây là sự thực phát tài lâm phong trịnh trọng nói ta nghĩ ta có thể uống cháo vào ngư Hiện nhất định lừa côn hung hăng vô vô lâm phong đuổi ngươi a tẩu đã an bài cho ngươi lên nhất định khiến ngươi uống được ngon lành là ngươi muốn chụp đùi thì chụp chính ngươi nha lâm phong căm tức nhìn lừa côn vội vàng đứng dậy xa cách bọn họ hai vợ chồng lấy oán trả ơn à Cái đó quá kích động. Lựa Khôn vô cùng lúng túng, rất nhanh, lúng túng cảm giác biến mất, hắn cùng Thủy Linh ánh mắt tất cả đều tại đây chi phiếu bên trên. Chương 339, chia hoa hồng chia hoa hồng 2, chương 339, chia hoa hồng chia hoa hồng 2, phát tài. Thật sự phát tài. Hai người vài ngày trước, tổng cộng mới kiếm ra 300 triệu đô la hồng công. Ừm, trong đó Thủy Linh chiếm đại đầu. Cuối cùng vẫn là Lâm Phong nhìn không được, cho mượn lượng Khôn 500 triệu, lại đưa cho mình chưa xuất thế cháu, chất nữ 200 triệu, nguyên góp đủ 1 tỷ. Kia 500 triệu khẳng định là muốn thu hồi. Hiện tại trong tay hai người có 15 tỷ đô la hồng công. Cái này có thể là thật sự rõ ràng thuộc về bọn hắn tiền giấy, với lại năng lực quang minh chính đại địa để vào trong ngân hàng tiền giấy. Tương lai dù là hồng hương cải tổ thất bại, hai người có nhiều như vậy tiền giấy, qua tốt quãng đời còn lại vậy không là vấn đề. Về phần còn lại, hùng hưng 300 triệu, 15 cái sảnh đường tổng cộng gọn gọ 300 triệu, trong này lượng côn được rút một thành, lại là 9000 vạn tới tay. Còn có tưởng thiên dưỡng 16 ức, 800 triệu là tiền vốn, 800 triệu là lợi nhuận. Lựa côn trực tiếp rút một thành, 8000 vạn tới tay. Cuối cùng chính là Tân Liên thắng bảy cái ức, theo lợi nhuận bên trong rút ra ba thành, đó chính là 210 triệu. Chỉ là rút thành, Lựa Khôn thì rút 380 triệu. Cũng là lần này đại thủ bút đầu tư, nhà bọn hắn tài nguyên tăng bọn đến 1880 triệu. Phát tài, thật sự phát tài. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chi phiếu. Lựa Khôn Nhịn không được đối với Thủy Linh nói, hắn vui vẻ nói, ta vậy chưa từng gặp qua. Hai người lên nhau, đột nhiên hung hăng ôm một chút, trực tiếp thì hôn tới. Khô khô khụt. Lâm Phong không thể không ho khan, hai vị, nơi này còn có người ngoài ở đâu? Lượng khôn cặp vợ chồng bậy không thèm để ý, bọn hắn đều là nộ khí rất lớn người, tâm trạng đi lên, ai sẽ quan tâm những kia tiểu tiết? Thủy Linh xấu hổ địa đánh lượng khôn một chút, vội vàng hỏi, Á Phong, những thứ này tiền giấy muốn làm thế nào? Tiếp tục tồn tại ngân hàng sao? Lâm Phong cười nói, nếu nghe ta, tạm thời thì đặt ở ngân hàng đi. Lượng khôn khó hiểu nói, tạm thời sao? Cũng đúng, ta dường như nghe người ta nói qua, tiền giấy đặt ở ngân hàng là tối lãng phí hành vi. Lâm Phong nhún nuối bay, ý của ta là, ta đoàn đại phú hảo còn phải tiếp tục đặt kích, ta muốn làm một cái bẫy, hiện tại tạm thời đem tiền đặt ở ngân hàng tốt. Lựa côn vô vô tay, kia tùy ngươi. Dù sao ngươi phải dùng tiền lúc, nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Đại Lão hiểu là ý tứ của ta Lâm Phong giải thích nói quay lại qua một đoạn thời gian, ta để ngươi lấy tiền lúc, ngươi thì lấy tiền là được. Ta mặc kệ ngươi cầm đi làm cái gì, chỉ cần đem tiền theo ngân hàng lấy ra là được. Lựa côn như có điều suy nghĩ. A Phong, tập đoàn Đại Phú Hào không có triệt để đã ký đến, vậy tại sao không đem tiền giấy tiếp tục đặt ở thị trường chứng khoán? Thủy Linh khó hiểu nói. Đúng vậy, A A Phong, đặt ở thị trường chứng khoán líc lợi như thế lại, ngươi làm gì muốn đem nó nói ra? Sự việc là không giống nhau. Lâm Phong cười cười, tập đoàn Đại Phú hào thế nhưng một tôn quái vật khổng lồ, muốn phá tan hắn, không biết phải tới lúc nào. Đó là một lâu dài việc. Hiện tại là đã qua một đoạn thời gian, ta đương nhiên sẽ không đem tiền giấy tiếp tục đặt ở giá cổ phiếu mặt. Thị trường chứng khoán là dấu không được lớn như vậy một khoản tiền, còn không bằng lấy ra. Với lại, đại lao ngươi vừa mới ngồi lên tọa quán vị trí, cũng nên cho thủ hạ cùng đồng minh một chút no ngọn. Lớn như vậy xã đoàn lại tụ một chỗ mới có thể xuất ra ba cái ước đô la hàng công. Lâm Phong thẳng lắc đầu. Ngươi nói gì vậy? Lựa Khôn không khỏi giải thích nói, ngươi không nên coi thường mấy ba cái ức Thành thật giảng, cái khác xã đoàn còn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền giấy đâu. Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng. Lâm Phong vô cùng là lửa gạt, Lượng Côn nổi giận, vừa muốn phân biệt, Thủy Linh vội vàng kéo hắn một cái. A Phong là tài thần. Tới, ngươi đi theo tài thần. Thảo luận cái này, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lượng Côn tưởng tượng cũng đúng, nhà mình tế lao là một cái quái thai, người ta sớm chính là xã đoàn đại thủy hậu, tùy tiện ra tay chính là một đại tập đoàn. Dường như lôi đình an đình, đó là Lâm Phong đảm nhiệm đồng la loan đường chủ lúc tiện tay mân mê ra tới. Dự tính ban đầu, nhưng thật ra là vì tốt hơn địa quản lý đồng La Loan, nhường xã đoàn cùng mình thoát ly, sở thiết đưa tầng bảo hộ. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Lôi Đình An Ninh là hương giang một đám phú hào lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt tan giờ Dê đại công hai lần bị tập kích, đại phú hào bị nhốt vào căn cứ quân đồn trú sau đó, dường như tất cả phú hào cũng có nhu cầu. Chỉ là nhân viên an ninh phí phục vụ, chính là xã đoàn thúc ngựa cũng không sánh nổi. Lại tỉ như Hồng hương cải tổ kế hoạch, đó là Lâm Phong tùy ý làm ra, đồng dạng địa cũng là vì nhường xã đoàn cùng bản thân hắn trong lúc đó có mấy đạo bảo hộ tượng. Kết quả Giang Thừa Vũ nói cho Lượng Côn, một sáng cái này cải tổ kế hoạch thành công, Lượng Côn tuyệt đối sẽ biến thành nhân tượng nhân. Một đạo lý đơn giản, Hồng Hưng đều có thể an ổn địa cung cấp 5 vạn cái công tác cương vị, hắn không phải nhân tượng nhân, ai là nhân tượng nhân? Những thứ này dường như đều là Lâm Phong trò chơi chi tác, chính mình cùng Lâm Phong thảo luận xã đoàn thu nhập rất nhiều, kia không phải mình tìm kích thích sao? Lượng Côn thở dài trong lòng một tiếng, ra đây trộn lẫn là bài phòng, nhưng nếu là đến tiên kiếm tiền, còn mẹ nó phải là chính hành tới cũng nhanh cùng an ổn. Nhìn đắc ý Dương Dương tự đắc Lâm Phong, Lượng Côn đột nhiên cũng đắc ý, như thế đẹp trai tới lao. Đó là ta từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Ta mẹ nó thật sắc bén. Lượng Khôn nghĩ đến đây, lập tức tâm bình khí hòa, ngược lại là không hiểu tiêu nào. Thủy Linh bén nhạy đã nhận ra Lượng Khôn tinh khí thần biến hóa, ám đạo đây là cái gì khuyết điểm. A Phong, vậy ta đây liền đem lợi nhuận cho bọn hắn phân phát a. Lâm Phong gật đầu, có thể a. Đường chủ của Hồng Hưng nhóm lần này thế, nhưng toàn lực chi viện, 300 triệu không nhiều, nhưng dường như móc rông các cái nhà của sảnh đường đấy, người hay là mau chóng mà đem tiền giấy phát xuống đi. Có tiền giấy thì đã có lực lượng. Về sau nếu tiểu phú sắp đặt chuyện kế tiếp bọn hắn dám lá mặt lá trái, Đại lão ngươi liền lấy tiền giấy nệ bọn hắn. Đúng đúng đúng, ta thì dùng đại hoàng lưu quất bọn hắn. Lượng khôn rất là hưng phấn, nghĩ lại kiếm tiền khó khăn biết bao à, lấy cái gì đại hoàng lưu nệ người, còn không bằng trực tiếp đưa bọn hắn lấp biển được. Giang đối với tiểu phú mệnh lệnh lá mặt lá trái, đây là không coi ngươi ra gì à? Kia trong mắt của hắn còn có hay không ta? Làm hắn. Thủy linh bỗ nhẹ nhẹ lượng khôn một chút, hiện tại chúng ta cũng là người có tiền, muốn dồn giận. Lượng khôn lạnh hừ một tiếng không nói lời nào. Đại lão, thượng sinh cùng tân liên thắng cũng cho đưa đi. Hai phe này thế lực đối với ủng hộ của ngươi không có hai lời. Người khác thông quái, chúng ta vậy thông quái. Tưởng sinh mặc dù là siêm la cự đầu, đông chốc gọn gàng địa xuất ra 800 triệu, làm không tốt rút mất bao nhiêu đồ vật. Hắn nhưng là người quan trọng người ủng hộ, chúng ta phải có qua có lại. Về phần Tân Liên Thắng bảy cái ức, người ta là đem vật nghiệp cái gì cũng thế chấp cho ngân hàng. Kia là thật sự rõ ràng mà đem người khôn ca coi như là mình, thậm chí là minh chủ. Lâm Phong chậm rãi phân tích nói, có thể quên đi thôi. Tưởng tiên Dưỡng cùng Tân Liên Thắng không phải đều là nghe được là người hạ mục mới để ý như vậy sao? Lựa khôn cố ý biểu môi, nhưng mà Thủy Linh bén nhạy phát giác, miệng nam nhân sừng ép cũng ép không được ngươi không phải ta đại lão sao? Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi ngược một câu, một câu nói kia nhường Lượng khôn cười ha ha, không sai à? đúng là ta ngươi đại lão, lao tử cả đời này tự hào nhất chính là có ngươi dạng này minh đệ. hắn đột nhiên trông thấy Thủy Linh, thế là tự nhiên là nói, còn có tôi nữ nhân xinh đẹp. Thủy Linh cười mỉm nhìn hắn biểu diễn. Lâm Phong chỉnh trọn gật đầu, không sai không sai, trong mắt ngươi a tẩu là xinh đẹp nhất. Lượng Côn ngạc nhiên nói, lẽ nào ngươi không tán đồng? Lâm Phong nún nu bay, ta vẫn cảm thấy các lao bà của ta đẹp một chút. Lượng Côn đi lặng, quay đầu đối với Thủy Linh nói, tiểu tử này điên rồi. Ngươi không cần để ý tới hắn." Thủy Linh cười tủm tỉm nói, trong mắt người tình biến thành tây thi, trong mắt người ta xinh đẹp nhất là cần phải a. Lâm Phong hướng Thủy Linh giơ ngón tay cái lên, "A tẩu đại khí." Lượng Khôn lòng ngứa ngay khó chịu, cái tin tức tốt này có phải hay không cái kia hướng bọn hắn nói một tiếng. Lâm Phong kinh ngạc nói, "Lẽ nào ngươi muốn che thông tin? Những thứ này tiền giấy sớm muộn gì muốn điểm cho bọn hắn nha." Một câu nói đến Lượng Khôn trong tương tượng đi, lúc này lấy điện thoại ra, gọi cho Tưởng Tiên Dưỡng, "Tưởng Sinh, có rảnh rỗi không?" Tưởng Tiên Dưỡng cười to, người khác gọi điện thoại khả năng không có không, nhưng ngươi a Khôn gọi điện thoại khẳng định có không a lượng khôn khoẹt miệng liệt được lớn hơn a phong hạng mục đến bao biết chúng ta kiếm tiền người tám trăm triệu lật ra một phen dựa theo giao ước ta rút ra tám ngàn vạn làm tiền thuê a phong đã đem chi phiếu phóng ta chỗ này ngươi chừng nào thì tới lấy tưởng thiên dưỡng trong lúc nhất thời không nói gì lượng khôn buồn một nói tưởng sinh tâm hắn nói không hổ là xiêm la đại nhân vật quả nhiên là hỉ nộ không lộ ở đâu giống như hắn nghe được tin tức này cũng ôm vợ tại chỗ hôn nồng nhiệt a khôn chờ lấy ta tối nay liền đến